vương nhạc an ta một trưởng chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược phối hợp cũng hướng về vương nhạc công tới hai người đều là tông sư đại viên mãn võ giả toàn lực công kích thanh thế cực kỳ d o a người vương nhạc cười lạnh nói tầng thứ này công kích đối với ta không có tác dụng kiếm ý nhất thời vô số kiếm ảnh như chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương công tới những này kiếm ảnh trình độ sắp bén so với kiếm khí càng mạnh hơn tất cả xung quanh đều bị kiếm ý dễ dàng cắt ra chu nguyên trương trường lực dễ dàng bị kiếm ý phá tan chu nguyên trương giật n ả y cả mình hắn chân long chân khí so với bình thường chân khí càng thêm lợi hại nhưng là ở vương nhạc kiếm ý trước mặt vẫn như cũng là không đỡ nổi một đòn、Soạn. một đạo kiếm ảnh xẹt qua chu chỉ nhược lợi trào bóng mở lập tức phá tan rồi nàng cựu âm thần trào vương nhạc cười to nói chu chỉ nhược chu nguyên trương hai người các ngươi bất quá là tông sư đại viên mãn tu vi mà ta nhưng là nửa bước đại tông sư hơn nữa không gì không xuyên thủng kiếm ý các ngươi nếu như liền chút bản lãnh này ngày này n ằ m sau chính là các ngươi ngày rỗ vương nhạc âm thanh tràn ngập sát ý chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương muốn giết chết chính mình vậy thì không muốn chính mình vô tình dù cho chu chỉ nhược là sư muội của chính mình hơn nữa còn đã từng là chính mình thích nhất tiểu sư muội vương nhạc cũng phải hạ sát thủ c h e n chu chỉ nhược trong tay ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ ỷ thiên kiếm vẽ ra một đạo n h ạ t kiếm khí màu vàng hướng về vương nhạc công tới vương nhạc lệnh trên một tiếng ỷ thiên kiếm kiếm khí tuy rằng ác liệt nhưng là không có đạt đến kiếm ý cấp độ muốn thương tổn được chính mình căn bản là không thể quả nhiên k i a kiếm khí kia tiến vào vương nhạc m ộ mươi mét bên trong liền bị cái kia vô số kiếm ảnh cho trung hòa chu trường môn vương nhạc hiện tại võ công đã không phải chúng ta hai cái có thể chống đỡ chúng ta hay là đi thôi chu nguyên trương thấy vương nhạc lợi hại như vậy nhất thời rút lui có trật tự chu nguyên trương tuy rằng võ công cao cường nhưng là hắn nhưng không coi là người giang hồ không có trải qua sinh tử rèn luyện nhìn thấy vương nhạc không thể chiến thắng liền muốn rút đi kỳ thực nói cho cùng chu nguyên trương chỉ là cái có mạnh mẽ công lực chính khách mà thôi hắn còn không làm được gắt gao như quy vương nhạc hét lớn một tiếng chu nguyên trương người muốn đi không dễ như vậy một đạo kiếm ảnh tránh qua đánh ở chu nguyên trương trên người trong nháy mắt phá vỡ chu nguyên trương hộ thể chân khí trực tiếp đem hắn trọng thương đòn đánh này tuy rằng không có giết chết chu nguyên trương nhưng là cũng làm cho chu nguyên trương ném mất nửa cái mạng trốn chu nguyên trương cũng không tiếp tục quản chu chỉ nhược hán thổ một ngụm máu tươi triển khai khinh công đào tẩu chu chỉ nhược cầm ỷ thiên kiếm đem loa toàn c ử u ảnh triển khai đến cực hạn thân thể biến ảo trở thành huyết ảnh ỷ thiên kiếm càng là hóa thành một tia sáng hướng về vương nhạc đánh g i ế t mà tới đây là chu chỉ nhược đòn mạnh nhất vương nhạc khỏe miệng hơi n h ế c lên trường kiếm trong tay đồng dạng đâm một cái keng lưỡng thanh trường kiếm núi kiếm chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang dòn chu chỉ nhược ngươi không phải là đối thủ của ta vương nhạc sức mạnh mạnh hơn chu chỉ nhược kiếm thuật cao nàng một cấp độ chu chỉ nhược tuy rằng có ỷ thiên kiếm nhưng là vẫn như c ũ không phải là đối thủ của vương nhạc vâng ảnh chu chỉ nhược cảm giác ỷ thiên kiếm trên truyền đến sức mạnh mạnh mẽ nàng cái kia cầm kiếm bàn tay trực tiếp nứt toát xèo vương nhạc thân ảnh biến mất chu chỉ nhược ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vương nhạc một chiêu kiếm đâm chiêu kiếm này quá nhanh chu chỉ nhược căn bản là không kịp tách ra ta liền muốn chết phải không chu chỉ nhược trong lòng hô sư huynh hắn thật sự muốn giết ta hiện tại chu chỉ nhược sâu trong nội tâm rốt c ụ c xuất hiện sợ hãi sư huynh chu chỉ nhược la lớn hả nghe được chu chỉ nhược câm thanh vương nhạc một trận hoảng hốt trường kiếm tốc độ chậm lại chu chỉ nhược ánh mắt sáng lên cơ hội tốt chu chỉ nhược trong nháy mắt hóa thành chín đạo hảo ảnh hướng về xa xa bỏ chạy vương nhạc nhìn chu chỉ nhược đào tẩu thu rồi kiếm ý cũng không có truy kích vừa n ã y cái kia một tiếng sư h ì n h để vương nhạc không hạ thủ chỉ nhược nàng dù sao cũng là ta tiểu sư muội vương nhạc thầm nói xì xì chu chỉ nhược thổ một ngụm máu tươi thấy vương nhạc không có đuổi theo nàng mới thở phào nhẹ nhõm bất quá vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi nửa bước đại tông sư kiếm ý đúng là quá lợi hại căn bản là không phải tông sư đại viên mãn võ giả có thể chống đỡ chu chỉ nhược tuy rằng không có bị vương nhạc trường kiếm đâm bị thương có thể vẫn bị vương nhạc kiếm ý cùng sức mạnh lớn trọng thương hả có người chu chỉ nhược hét lớn một tiếng là ai một cái công tử trẻ tuổi đi ra hắn nhìn thấy chu chỉ nhược thời điểm trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ chỉ nhược là ngươi chu chỉ nhược cũng là cả kinh tống thanh thư là ngươi tống thanh thư nhìn thấy chu chỉ nhược bị thương nhất thời nổi giận chỉ nhược là ai tổn thương ngươi ta đi g ú p ngươi báo thủ chưa chỉ h n ợ c c lắp là đầu, đối nói rằng, ngươi không phải là đối thủ ủ hắn, chuyện thủ, không chuyện. hiện thanh thư chú chỉ nhược, hiện Chưa tiên nói Ngươi tiên Nga Tống ngươi Nga Sơn. trước trước được, báo tại ta ta tại đưa đưa đi đỡ về My. My sẽ xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 51, hỏa công đầu đà xác định bỏ phiếu ở về nga mi sơn trên đường chu chỉ nhược lại ói ra mấy ngụm máu tươi thương thế càng thêm nghiêm trọng chu chỉ nhược không nghĩ tới vương nhạc riêng là kiếm ý liền có thể đưa nàng thương thành như vậy thương thế như vậy không có thời gian mấy tháng là sẽ không khỏi hẳn chỉ nhược đến nga mi sơn tống thanh thư đem chu chỉ nhược phù xuống ngựa nói rằng chu chỉ nhược thở dài nhìn phái nga mi trên núi lại điện lẩm bẩm nói rằng đã tới chưa ta còn coi chính mình lại cũng không về được cơ chứ tống thanh thư nói rằng chỉ nhược ngươi yên tâm chỉ cần ta tống thanh thư ở ta thì không cho ngươi chết bất kể là ai tổn thương ngươi ta đều sẽ vì báo thủ dù cho võ công của hắn mạnh hơn tống thanh thư yêu thích chu chỉ nhược nhìn thấy chu chỉ nhược thu rồi nặng như thế thương thế tự nhiên là đau lòng cực kỳ nhưng là hắn cũng biết võ công của chính mình không bằng chu chỉ nhược kẻ địch có thể đem chu chỉ nhược trọng thương vậy hắn tống thanh thư thì càng thêm không phải là đối thủ chu chỉ nhược trở lại nga mi sơn sau khi l i ề n bắt đầu bế quan chữa thương phái nga mi biết chu chỉ nhược trọng thương rất ít người chỉ có bối tính di t í n h huyền trở số ít mấy người biết trường môn ngươi muốn dược ta đưa tới bối tính di bưng tới chữa thương chén thuốc kẹt kẹt môn mở ra bất quá đi ra người không phải chu chỉ nhược mà là tống thanh thư tống thanh thư tiếp nhận chén thuốc nói rằng đem dược cho ta là được ta hội chăm sóc chỉ nhược tống thanh thư cầm r ư ợ c lại khép cửa phòng lại bố i tĩnh di âm thầm lắc lắc đầu tống thanh thư tuy rằng là một nhân tài nhưng là so với trương vô kỵ cùng vương nhạc còn hơi kém hơn rất nhiều thật không rõ chu chỉ nhược vì sao lại để tống thanh thư đến nga mi sơn chu chỉ nhược chẳng lẽ không biết tống thanh thư giết mạc thất hiệp võ đang phái chính đang khắp nơi tìm hắn sao bố i tĩnh di thầm nói nếu như bị võ đang biết rồi tống thanh thư ở ta phái nga mi phái nga mi sợ là sẽ phải cùng võ đang ác giao a b ấ tống quá thu t nhận giúp đỡ thanh thư đối với chu chỉ nhược ôn nhu nói rằng chu chỉ nhược ngồi ở trên giường lấy tư thế cổ quái phối hợp hô hấp điều tức nội thương nàng hiện tại dùng chính là cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên dịch cân đoán cốt thiên chữa thương có hiệu quả lấy chu chỉ nhược thương thế không có cửu âm chân kinh ít nhất phải điều dưỡng một năm mới có thể khôi phục nhưng là có dịch c â n đoán cốt t i ê n chỉ cần mấy tháng liền có thể khỏi hẳn ta biết rồi ngươi trước đem dược để xuống đi chu chỉ nhược từ tốn nói tu luyện xong dịch c â n đoán cốt t i ê n chu chỉ nhược mới đứng dậy uống xong chữa thương chén thuốc chỉ nhược đến cùng là ai đưa ngươi đả thương ngươi nói cho ta ta nhất định báo thù cho ngươi tống thanh thư đánh nhau thương chu chỉ nhược người vẫn như cũ là nhớ mãi không quên chu chỉ nhược tựa như cười mà không phải cười nhìn tống thanh thư một chút nói rằng ngươi thật sự muốn báo thù cho ta ngươi phải biết bằng võ công của ngươi đi tìm hắn nhưng dù là muốn chết、hết. tống thanh thư gật đầu nói vì chỉ nhược ngươi ta liền chết còn không sợ còn có thể sợ cái kia thương người của ngươi sao ta hiện tại tuy rằng không phải là đối thủ của hắn nhưng là chỉ cần ta rất luyện công tương lai nhất định có thể báo thù cho ngươi chu chỉ nhược cười nói nếu ngươi như thế muốn biết vậy ta sẽ nói cho n g ư ờ i biết đi thương người của ta là sư huynh của ta vương nhạc n g ư ờ i cũng biết sư huynh của ta vương nhạc phản bội phái nga mi ta là muốn đi thanh lý môn hộ nhưng là không nghĩ tới võ công của hắn dĩ nhiên cao cường như vậy ta cùng chu nguyên trương liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn cả đời này ta muốn giết sư huynh của ta sợ là không thể trừ phi tống thanh thư hỏi trừ phi cái gì chu chỉ nhược cười nói trừ phi ta có thể trở thành là đại tông sư tống thanh thư tức giận nói này vương nhạc lại dám phản bội phái nga mi thật là đáng chết chỉ nhược ngươi là đúng đối với loại này phản bội sư m ô n người nên dễ chu chỉ nhược nhìn tống thanh thư một chút khẽ mỉm cười tống thanh thư lúng túng n ở nụ cười vào lúc này hắn mới nhớ tới đến chính mình cũng là phản bội sư m ô n người không chỉ như thế hơn nữa chính mình còn giết chết thất thuốc nghĩ đến chính mình so với vương nhạc càng thêm đáng ghét tống thanh thư ngươi thật sự muốn báo thù cho ta chu chỉ nhược đột nhiên hỏi chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng tống thanh thư tuy rằng phản bội võ đang nhưng là việc tu luyện của hắn thiên phú cũng khá nếu như hắn có thể trở thành là tông sư võ giả cái kia đối với ta mà nói cũng là không nhỏ trợ lực hơn nữa này tống thanh thư đối với ta mối tình tham thiết ta hà không lợi dụng hắn đây đối với tình cảm của ta đến khống chế hắn đây tống thanh thư nói rằng dĩ nhiên muốn nhưng là chỉ nhược ngươi cũng biết ta hiện tại liền tông sư đều không phải làm sao giúp ngươi báo thủ tống thanh thư vì chu chỉ nhược không sợ chết nhưng là cùng vương nhạc đấu không phải không sợ chết là được coi như tống thanh thư lấy mạng đổi mạng cũng không đụng tới vương nhạc một sợi lông sức mạnh tranh lệch quá lớn làm sao báo thủ chu chỉ nhược cười nói ngươi yên tâm ta hội cho ngươi công pháp chỉ muốn tốt cho ngươi thật tu luyện liền nhất định có thể trở thành là tông sư võ giả chu chỉ nhược đem hàng long thập bát trưởng công pháp giao cho tống thanh thư tống thanh thư cả kinh nói chỉ nhược đây là cái bang hàng long thập bát trưởng ngươi là làm sao đạt được hàng long thập bát trưởng tuy rằng cái bang cũng có nhưng là cái kia đều là bản thiếu coi như luyện thành uy lực cũng đại không đi nơi nào nhưng là chu chỉ nhược lấy ra công pháp liền không giống nhau chỉ cần luyện thành cái kia chính là lợi hại phi thường năm đó tiêu phong hồng thất công quách tĩnh có thể đều dựa vào hàng long thập bát trưởng uy c h ấ n thiên hạ chu chỉ nhược nói rằng nơi nào đến ngươi liền không cần lo ngươi cẩn thận tu luyện đi chờ ngươi luyện thành hay là liền có thể đến giúp ta chu chỉ nhược cũng không có hy vọng tống thanh thư có thể vì chính mình báo thù bất qua tống thanh thư nếu có thể trở thành tông sư võ giả cái kia nàng cũng sẽ thêm một cái mạnh mẽ giúp đỡ đối với nàng mở rộng thế lực là rất có ích lợi võ đăng sơn tống viễn kiều mấy ngày nay nhưng là nhận hết giày vò con trai của chính mình phản bội võ đăng phái hơn nữa còn giết mạc thanh q u ố c đôi này chuyện này đối với tống viễn kiều đã kích xác thực rất lớn viễn kiều trương tam phong âm thanh bỗng nhiên vang lên tống viễn kiều nhìn thấy trương tam phong một mặt xấu hổ nói rằng sư phụ thanh thư sự t ì n h trương tam phong lắc lắc đầu viễn kiều ngươi cũng không muốn tự trách chuyện này không trách ngươi chỉ là thanh cốc chết ở thanh thư d ư ớ i kiếm ai chuyện này sợ là có không nhỏ nội tình chúng ta vẫn là đợi khi tìm được thanh thư làm tiếp tính toán đang lúc này trương tam phong một tiếng lớn lao âm thanh truyền đến trương tam phong sắc mặt khẽ thay đổi là đại tông sư sư phụ tống viễn tiểu lo lắng nhìn trương tam phong người đến chỉ dựa vào âm thanh liền có thể chấn động đến mức tống viễn tiểu cái này tông sư võ giả khí huyết sôi trào nhưng là người này võ công cao là cỡ nào lợi hại trương tam phong nói rằng viễn tiểu ngươi mang theo các đệ tử cố gắng ở tại võ đang không muốn xảy ra đến sư phụ đi xem xem trương tam phong hóa thành một vệ sáng biến mất ở trương tam phong cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhanh chóng hướng về phía bên mình chạy như bay đến một vệ kim quang t r á n h qua trương tam phong cách đó không xa xuất hiện một người cao lớn lão giả đầu t r ọ n g trương tam phong cười nói hỏa công đầu đà hóa ra là ngươi không biết ngươi trên ta võ đang vì chuyện gì hỏa công đầu đà cười lạnh nói trương tam phong ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì mấy chục năm trước chúng ta so qua một lần lần đó ta thua một chiêu cho ngươi hiện tại ta trở thành đại tông sư đương nhiên phải lại tìm ngươi so qua bất quá bây giờ nhìn lại ngươi cũng là đại tông sư như vậy v ừ a vặn cùng đại tông sư tranh tài mới thú vị ha ha trương tam phong cười nói hỏa công đầu đà ngươi vẫn là giống như trước đây tranh cường hào thắng ngươi thật sự cho rằng đánh bại ta là có thể vô địch thiên hạ sao thiên hạ này đại tông sư cũng không chỉ ta trương tam phong một người trở thành đại tông sư người nào không hề có một chút t u y ệ t kỹ người nào là dễ dàng bị đánh bại hỏa công đầu đà tính tình hung tàn hắn rẻ dô đến đồ đệ tự nhiên cũng là kế thừa tính cách của hắn đối với kẻ địch như vậy trương tam phong cũng là rất cảnh giác hỏa công đầu đà cười nói thiên hạ đại tông sư ta tự nhiên biết không ngừng người trương tam phong một người nhưng là chỉ cần có thể đánh bại ngươi trương tam phong vậy ta liền có thể đạt được thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi đến thời điểm ta lại đi đem những cái khác những kia đại tông sư giết đến thời điểm trên đời này chỉ một mình ta đại tông sư ta sắp trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ ha ha hỏa công đầu đà đối với đệ nhất thiên hạ cái này hư danh cùng địa vị nhìn ra phi thường trùng vì hư danh cùng địa vị hắn không tiếc cùng mông cổ triều đình hợp tác trương tam phong khẽ mỉm cười đã như vậy vậy ngươi liền ra tay đi hỏa công đầu đà cười to nói được ngươi quả nhiên sảng khoái bất quá trương tam phong lao tử có thể phải nói cho ngươi ngươi nếu như dám không cần toàn lực chớ có trách ta diệt ngươi võ đ ă n g phái hỏa công đầu đà bay đến không trung một trưởng đánh xuống màu vàng nóng trưởng ấn hoàn toàn đem trương tam phong bao phủ trương tam phong kinh ngạc nói là thiếu lâm đại lực kim cương trưởng không nghĩ tới môn võ công này hắn dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới như vậy trương tam phong thân thể ra ngoài phát hiện một cái to lớn thái cực đồ bóng mờ ẩm lưỡng nguồn sức mạnh đem phạm vi trăm mét cây cối đều phá hủy hỏa công đầu đà cả kinh nói không thể trương tam phong vì sao lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể làm cho ta đại lực kim cương trưởng tay trắng trở về còn có trương tam phong dùng chính là võ công gì đại lực kim cương trưởng cùng bàn nhược trưởng nhưng là nổi danh thiếu lâm tuyệt học lấy lực công kích uy manh s ư n g nhưng là trương tam phong dĩ nhiên h ở i hợt chặn lại rồi trương tam phong cười nói đây là lao đạo sáng lập thái cực quyền không biết có hay không vào được pháp nhãn của ngươi hòa công đầu đà mặt lộ sắc cơ tự nghĩ ra võ công h ừ ta không tin ngươi này cái gì thái cực quyền còn có thể hơn được ta thiếu lâm tuyệt học hòa công đầu đà tuy rằng lợi hại nhưng là cũng bất quá là học tập tiền nhân lưu lại công pháp coi như hắn đem đại lực kim cương trưởng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh cũng không thể so với được với sáng lập đại lực kim cương trưởng vị tiền bối kia cao tăng nhưng là trương tam phong võ công nhưng là toàn bộ tự nghĩ ra hắn đối với võ đạo lý giải so với hỏa công đầu đ ạ i nhưng là phải cường gấp trăm lần ăn nữa ta một quyền một đạo to lớn nắm đấm bóng mờ xuất hiện ở trương tam phong trước mặt trương tam phong cười lạnh một tiếng tương tự đánh ra một q u y ề n bàn lan truy v â n h hỏa công đầu đà bị đẩy lui trong miệng thổ huyết trương tam phong này một chiêu bàn lan truy không chỉ mang theo cương nhu hai loại mạnh mẽ q u y ề n kình còn có cứng rắn không thể phá vỡ quyền ý quyền ý nhưng là tấn công bằng tinh thần đòn đánh này hỏa công đầu đà trọng thương hỏa công đầu đà phong cười như điên nói trương tam phong không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy ta trở thành đại tông sư vẫn như c ũ không phải ngươi đúng đúng bất quá chỉ cần ta hỏa công đầu đà bất tử ta vẫn như cũ còn biết được tìm được ngươi rồi hỏa công đầu đà mạnh mẽ áp chế này nội thương hóa thành một vệ kim quang biến mất ở võ đang trên núi trương tam phong khẽ mỉm cười hỏa công đầu đà ngươi trở thành đại tông sư nhưng là nhưng không có lĩnh ngộ q u y ề n ý làm sao có thể là ta đối thủ trương tam phong tuy rằng đột phá đại tông sư mới hơn mười năm nhưng là hắn đi con đường võ đạo là con đường của chính mình mà không phải tiền nhân lộ muốn đánh bại trương tam phong công lực sắp sửa mạnh hơn hắn mấy lần mới có thể chương a x trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi hai đồ sư đại hội xác định bỏ phiếu chu nguyên trương mang theo trọng thương trở lại thành đô thành cùng lưu bá ôn suốt đêm rời đi tứ xuyên bọn họ cũng là lo lắng vương nhạc thừa cơ đến kích giết bọn họ vì lẽ đó không thể không cản mau rời đi trở lại đại bản doanh sau khi chu nguyên trương mới thở phào nhẹ nhõm vài ngày sau chu nguyên trương thương thế cuối cùng cũng coi như là ổn định lưu ba ôn đi vào quân trướng chu nguyên trương nhìn thấy hắn tiêu vội hỏi quân sư làm sao chu chỉ nhược có phải là chết rồi chu nguyên trương lúc rời đi không để ý đến chu chỉ nhược vì lẽ đó hắn cũng không biết chu chỉ nhược cùng vương nhạc đến cùng ai chết rồi Bất quá, vì ư nhược Vương ơ n Nhạc luyện thành kiếm ý, lấy chu chỉ nhược võ công nếu muốn giết Vương Nhạc, sợ là không g giết chú chỉ thể. lấy là kiếm ý, sợ võ v lẽ đó chu y ê n Trương mới hỏi,、chu、chỉ c h nhược có phải là chết lắc nói, phải rồi? là Lưu đầu Ba Ôn không chỉ ó Đàn c ủ chú c h nhược không có h không ỉ c chết trả về đến phái nam y chu chỉ nhược không có chết chu nguyên trương thở phào nhẹ nhõm chu chỉ nhược không chết không chết là tốt rồi a tuy rằng ta cũng hận chu chỉ nhược nhưng là nàng hiện tại vẫn chưa thể tử nàng nếu như chết rồi Ta tìm ai đi dết tạ tốn. Chú Nguyên Trương ai nhìn đi Nguyên Chú lưu bá ôn suy nghĩ một chút lắc đầu nói hẳn là sẽ không lần này không có giết chết vương nhạc có thể không trách đàn chủ ngươi mà là chu chỉ nhược tình báo của nàng không đúng chu chỉ nhược chỉ nói là vương nhạc là tông sư đạt đại viên mãn cũng không có nói hắn là nửa bước tông sư hơn nữa còn luyện thành kiếm ý Chú Nguyên Trương gật gật đầu, nói rằng, quân sư ngươi nói đúng, gật gật đầu, sư lưu à chú chỉ h n ợ c t ì n bá ôn nói rằng chúng ta liền không cần đi tới để trầm vạn tam đi thôi trầm vạn tam cùng phái nga mi cũng có trên phương diện làm ăn lui tới để hắn làm vì chúng ta người trung gian là thích hợp chu nguyên trương gật đầu nói cũng tốt trâm vạn tam cũng không tệ lắm làm việc thận trọng lưu ba ôn bỗng nhiên nói rằng đúng rồi đàn chủ mấy ngày nay phát sinh một việc lớn dĩ nhiên có đại tông sư đi tới võ đang khiêu chiến trương tam phong bất quá đáng tiếc vị kia đại tông sư thất bại ồ chu nguyên trương s ữ n g sở có đại tông sư khiêu chiến trương tam phong đây chính là ngạc nhiên sự a vị kia vị kia đại tông sư là ai chu nguyên trương hỏi lưu ba ôn lắc đầu không biết bất quá hẳn là không phải ta trung nguyên võ giả bởi vì trung nguyên đại tông sư cũng là như vậy mấy cái nhưng là nhưng không có một cái cùng vị kia đại tông sư tương xứng hợp báo một vị binh sĩ chạy vào lớn tiếng bầm báo đàn chủ quân sư chúng ta phát hiện một vị người bị thương vị này người bị thương dĩ nhiên đem chúng ta hơn mười vị tướng sĩ đều cho chấn động lên chu nguyên trương cùng lưu bá ôn hai mặt nhìn nhau trong mắt mang theo khiếp sợ đi đi xem xem lưu bá ôn nói rằng c h ú nguyên trương cùng lưu bá ôn thấy vị kia người bị thương là một vị lão giả đầu t r ọ c hơn nữa tu vi sâu không lường được coi như lấy chu nguyên trương công lực đối mặt ông lão thời điểm cũng là kinh hồn bạc vía c h ú nguyên trương nhẫn nhịn kinh hãi trong lòng hỏi quân sư người này ta nên xử trí như thế nào lưu bá ôn nói rằng đàn chủ người này nếu như ta không có đoán sai hẳn là đại tông sư võ giả hơn nữa hắn chính là khiêu chiến trương tam phong vị kia đại tông sư chỉ là không có nghĩ đến hắn bị thương nặng như vậy dĩ nhiên hôn mê xem ra trương tam phong võ công đã đạt đến chúng ta khó có thể dự đoán cảnh giới thiên hạ đệ nhất cao thủ danh bất hư truyền a chu nguyên trương gật gật đầu hắn cũng suy đoán vị này lão giả đầu chọc là đại tông sư dù sao có thể làm cho hắn chu nguyên trương kinh hồn bạt vía võ giả ngoại trừ đại tông sư lại cũng không có người nào khác đại tông sư thực sự là lợi hại hôn mê đều còn có thể chấn thương ta hơn mười vị tướng sĩ thực sự là khó mà tin nổi chu nguyên trương thở dài nói đại tông sư võ giả coi như trọng thương hôn mê chân khí trong cơ thể cũng là tự động hộ thể lưu ba ôn nhỏ giọng đối với chu nguyên trương nói rằng đàn chủ chúng ta hiện tại thế lực cũng coi như là lớn vô cùng toàn bộ minh giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ cũng là ngươi quyền lợi cùng địa vị tối cao không bằng chúng ta đem vị này đại tông sư mời chào để hắn vì chúng ta giành chính quyền đến thời điểm chúng ta cho hắn vinh hoa phú quý là được rồi nếu như chúng ta có thể mời chào vị này đại tông sư giết vương nhạc g á t có niềm tin đan chủ lần này chúng ta không có giết vương nhạc hắn nhất định sẽ trả thù ta đến thời điểm vương nhạc muốn tới ám sát chúng ta nhưng là p h i ề n phước chu nguyên trương gật đầu nói được liền nghe quân sư mặc kệ trả giá bao nhiêu đ ờ i giới chúng ta đều phải đem vị này đại tông sư mời chào coi như hắn không muốn vì chúng ta giành chính quyền chúng ta cũng không thể cùng hắn trở thành kẻ địch hỏa công đầu đà tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình nằm ở một tòa quân trong lề ưu nơi này là quân doanh hỏa công đầu đà dùng lực lượng tinh thần điều tra một thoáng phát hiện không gặp nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt trương tam phong không có đuổi tận giết tuyệt không phải vậy ta lần này nhưng là nguy hiểm hỏa công đầu đà lòng vẫn còn sợ hãi hắn không nghĩ tới trương tam phong dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như thế đồng dạng là đại tông sư chính mình cũng không phải trương tam phong một chiêu chi địch chu nguyên trương bưng rượu thịt đi tới trong lều vải nhìn thấy hỏa công đầu đà đã tỉnh lại cao hưng nói tiền bối ngươi đã tỉnh lại à đúng là quá tốt rồi hỏa công đầu đà vô cùng kinh ngạc nhìn chu nguyên trương một chút hỏi tiểu tử ngươi là ai ân v õ công không sai dĩ nhiên có tông sư đại viên mãn tu vi chỉ là đáng tiếc thương không nhẹ à chu nguyên trương hiện tại thương thế là tình huống thế nào ở hỏa công đầu đà lực lượng tinh thần dưới không chỗ nào đột hình chu nguyên trương cười nói tiền bối mắt sáng như n u ố c tiền bối ăn một chút gì đi hỏa công đầu đà vừa ăn đồ vật vừa nói các ngươi là nghĩa quân Chu nguyên chương gật đầu nói không sai chúng ta chính là nghĩa quân tại hạ nghĩa quân thủ lĩnh chu nguyên chương người mông cổ tàn bạo gieo vạ ta người hán bách tính chỉ cần lại cho ta mười năm ta định có thể đem người mông cổ chạy về bắc bộ thảo nguyên tiền bối không biết ngươi có thể hay không lưu lại giúp ta hỏa công đầu đà cười lạnh nói tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a lại dám mời chào lão tử tiểu tử ngươi biết ta ai sao ta nhưng là tây vực kim cương môn lão tổ mông cổ triều đình đều đối với ta tiến hành sắc phong quá ngươi có tin hay không lão tử hiện tại liền giết ngươi hỏa công đầu đà khí thế trên người lập tức tăng lên dữ dội chu nguyên trương đều sắp cũng bị ép không thở nổi chu nguyên trương trên c h á n liều lĩnh mồ hôi cố gắng bình tĩnh nói tiền bối võ công thông thần nếu muốn giết văn bối tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng là tiền bối cũng có thể nhìn thấy mông cổ triều đình s á c thực đã hủ bại diệt vong là chuyện sớm hay muộn tiền bối chỉ cần ngươi có thể giúp ta Ta c hỏa u nguyên trường có thể bảo đảm người vinh thể có hoa bảo đảm cương công đầu đà do dự một chút vinh hoa phú quý cái gì hiện tại kim cương môn đã có chân chính đánh động hỏa công đầu đà chính là để kim cương môn thành vì là đệ nhất thiên hạ môn phái cái này mệt hoặc kim cương môn ở tây vực mấy chục năm qua vẫn bị mật tông áp chế dựa vào mông cổ triều đình đều không có thoát khỏi bị áp chế vận mệnh nếu như chu nguyên trương thật có thể để kim cương môn vượt qua mật tông vượt qua v õ đương và thiếu lâm tự cùng chu nguyên trương hợp tác cũng không thường không thể tiểu tử ngươi nói chính là thật sự hỏa công đầu đã hỏi chu nguyên trương gật đầu nói tự nhiên là thật sự tiền bối van bối chính là có gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt ngài a ngài nhưng là đại t ô n g sư a là thiên hạ mạnh mẽ nhất võ giả ta nếu như thật sự có gây dối ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay hỏa công đầu đà gật đầu nói h ừ m ngươi nói tới cũng vậy tiểu tử ngươi có thể phải nhớ kỹ lời của ngươi nói tương lai diệt mông cổ triều đình ngươi nhưng là phải để ta kim cương môn thành vì là đệ nhất thiên hạ môn phái chu nguyên trương thấy hỏa công đầu đà đáp ứng trợ giúp chính mình nhất thời vô cùng phấn khởi rời đi chu nguyên trương thầm nghĩ trong lòng đợi được lần sau lại đến bái phòng này hỏa công đầu đà thời điểm ta liền để hắn đi giết vương nhạc ha ha vương nhạc ngươi không phải lợi hại mà ngươi không phải luyện thành kiếm ý sao ở đại tông sư trước mặt ngươi vẫn như cũ muốn chết hỏa công đầu đà thấy chu nguyên trương rời đi mới lạnh lùng nói mông cổ triều đình cũng không trọng thị ta kim cương môn ta trở thành đại tông sư dĩ nhiên cũng không có biểu thị xem ra người mông cổ trong lòng chỉ có đồng thiên bảo một người đã như vậy lao tử vì sao không thể khác n h ư u lối thoát chu nguyên trương tiểu tử này thật sự diệt mông cổ triều đình ta kim cương môn liền có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ môn phái đến thời điểm mật tông võ đang thiếu lâm hết thệ đều muốn diệt đồng thiên bảo cùng trương tam phong cũng phải chết hai tháng sau vương nhạc rốt cục đem kiếm y cùng nửa bước đại tông sư tu vi củng cố ngày n à y quản gia đưa tới một phần thư là không văn đại sư tả đến vương nhạc nhìn thư kinh ngạc nói đồ sư đại hội nguyên lai tạ tốn dĩ nhiên là bị thiếu lâm tự nắm lấy thư trên cũng là viết rõ đ ổ sư đại hội nguyên do tạ tốn thân là minh giáo tứ đại pháp vương một trong hai tay dính đầy máu tươi sát hại rất nhiều võ lâm đồng đạo lần này đ ổ sư đại hội một là vì tuyển cử võ lâm trí tôn hai là vì đánh giết tạ tốn chỉ cần ai đánh bại thiên hạ quân hùng đồng thời cuối cùng vượt qua thiếu lâm tự ba vị độ tự bối cao tăng vậy ai chính là võ lâm trí tôn tạ tốn cũng do võ lâm trí tôn đến giết đánh bại ba vị thiếu lâm tự đại tông sư cao tăng giết tạ tốn vì là chết đi võ lâm đồng đạo báo thù trở thành võ lâm trí tôn cái kia chính là mục đích chung đồ sư đại hội lẽ nào cùng lần trước như thế cũng là thiếu lâm tự âm như hay sao vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc lần trước vây quét quang minh đỉnh cái k h á c năm đại phái liền bị thiếu lâm tự cho hám hại một cái lần này đồ sư đại hội vương nhạc không có nhưng tranh cướp võ lâm trí tôn dự định vì lẽ đó đối với hắn mà nói tham gia đồ sư đại hội không có một chút nào c h ỗ t ố t vẫn là xem một chút đi nói không chắc chu nguyên trương cũng sẽ đi vương nhạc trong mắt mang theo hàn quang chu nguyên trương cái này tiểu nhân h è n hạ ta nhất định phải giết hắn chu nguyên trương không ngừng khiêu khích vương nhạc vương nhạc đối với hắn là hận thấu xương nhìn thấy hắn đương nhiên sẽ không k h á c h khí phái nga mi bên trong cung điện chu chỉ nhược đang cùng trầm vạn tam trò chuyện cùng chu nguyên trương chuyện hợp tác ở thần kiếm sơn trang thời điểm chu nguyên trương dĩ nhiên bỏ lại chu chỉ nhược một mình vào tàu này nhưng là để chu chỉ nhược rất phẫn hận lần này trầm vạn tam đến nga mi sơn chính là vì hòa hoãn hai nhà quan hệ bố i tính di cầm thư đi vào nói rằng trường môn thiếu lâm tự gửi thư chu chỉ nhược xem xong thư sau khi cười nói trầm công tử vừa n ã y chúng ta còn ở đàm tạ tốn không nghĩ tới hiện tại thì có tạ tốn tin tức nguyên lai、like、tạ tốn ở thiếu lâm tự ngươi yên tâm lần này đồ sư đại hội bản tọa nhất định sẽ t h a m g i a tạ tốn cũng nhất định sẽ chết trên tay ta bất quá còn hy vọng ngươi đáp ứng ta những k i a vật tư mau chóng đưa đến nga mi sơn đến trâm vạn tam đứng dậy ôm quyền nói chu trưởng môn yên tâm chúng ta đáp ứng rồi đồ vật của ngươi nhất định sẽ không thiếu cho đã như vậy tại hạ liền cáo tử bối tính di hỏi chu chỉ nhược trưởng môn này đồ sư đại hội chúng ta cũng phải tham gia sao chu chỉ nhược cười lạnh nói đương nhiên muốn tham gia lần này nhưng là phái nga mi dương danh thiên hạ cơ hội tốt hơn nữa còn là có thể thuận lợi rơi xuống tạ tốn cớ sao mà không làm chỉ là muốn khiêu chiến thiếu lâm tự ba vị độ tự bối cao tăng sợ là rất phiền phức bối t ĩ n h di lo lắng nói nhưng là chu chỉ nhược nhìn bối t ĩ n h di một chút nói rằng sư tỷ ngươi yên tâm chuyện không có n ắ m chắc ta sẽ không làm chu chỉ nhược mấy ngày nay phát hiện chính mình mặc dù trọng thương có thể điều tức chữa thương thời điểm công lực dĩ nhiên liên tục tăng trưởng lấy chu chỉ nhược phòng t r ư ờ n g lại quá mấy tháng đợi được thương thế của chính mình khỏi hẳn sợ là liền có thể trở thành là nửa bước đại tông sư thậm chí trở thành đại tông sư cũng không phải khả năng vì lẽ đó chu chỉ nhược mới đúng đồ sư đại hội tràn ngập tự tin chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi ba càn khôn đại na z i tầng thứ bảy xác định bỏ phiếu thiếu thất sân dưới trương vô kỵ cùng triệu mẫn ở tại một tòa nhà dân bên trong vô kỵ ca ca ngươi coi như đi tới thiếu lâm tự cũng cứu không ra nghĩa phụ của ngươi trông coi nghĩa phụ của ngươi ba cái lao hòa thượng đúng là quá lợi hại ta xem chúng ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp mới là triệu mẫn đối với cau mày trương vô kỵ nói rằng triệu mẫn cũng là lợi dụng triều đình sức mạnh mới t r a được tạ tốn bị giam á p ở thiếu lâm tự Cho trương vô kỵ lo lắng nói mẫn mẫn thiếu lâm tự lập tức liền muốn tổ chức đồ sư đại hội ta nếu như không ở đồ sư đại hội trước đó đem nghĩa phụ cứu ra vậy thì thật sự nguy hiểm trương vô kỵ vốn là lấy vì là võ công của chính mình xem như là rất mạnh nhưng là đang đối mặt đại tông sư thời điểm mới biết mình là như vậy vô lực cùng ba vị đại tông sư cao tăng so chiêu coi như mười cái tông sư đại viên mãn trương vô kỵ đi vào đều không có tác dụng triệu mẫn đi qua đi lại nói rằng vô kỵ các ca, ca nếu không chúng ta trực tiếp bức bách thiếu lâm tự giao người minh giáo giao chúng trăm vạn coi như thiếu lâm tự cường thế đến đâu cũng không thể không hề e rẻ trương vô kỵ tuy rằng từ đi tới minh giáo giáo chủ vị trí nhưng là đang không có đón về tạ tốn trước đó hắn vẫn như cũng là thay mặt giáo chủ trưởng quản minh giáo tất cả sự vụ quyền lợi cùng giáo chủ là lớn bằng. lợi là giáo chủ trương vô kỵ lắc đầu nói ta có thể để cho minh giáo cao thủ đến đây thiếu lâm tự nhưng là thiếu lâm tự không hẳn sẽ thỏa hiệp hơn nữa ta cũng không hy vọng minh giáo cùng thiếu lâm tự át chiến ta minh giáo là có mấy vị cao thủ nhưng là ở đại tông sư trước mặt vẫn như cũ là không đỡ nổi một đòn không nghĩ tới trong thiếu lâm tự dĩ nhiên có ba vị đại tông sư thiếu lâm tự truyền thừa ngàn năm gốc gác quá sâu quả nhiên không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy minh giáo tuy rằng cũng truyền thừa mấy trăm năm người đông thế mạnh nhưng là cùng thiếu lâm tự so sánh vẫn là kém một chút dù sao minh giáo chỉ có một quyển càn khôn đại na z i thần công đem ra được mà thiếu lâm tự chẳng những có dịch cân kinh còn có bảy mươi hai tuyệt kỹ nhiều như vậy công pháp bồi dưỡng được đến cao thủ tự nhiên là nhiều hơn một chút minh giáo bên trong có thể tu luyện càn khôn đại na z i chỉ có thể là giáo chủ coi như giáo chủ đem càn khôn đại na z i tu luyện tới đại thành cũng bất quá chỉ là một cái đại tông sư mà thôi triệu mẫn thở dài nói nếu không chúng ta về võ đang để trương chân nhân ra tay đi trương chân nhân là thiên hạ đệ nhất cao thủ nghĩ đến phải cứu ra nghĩa phụ của ngươi là có thể làm được triệu mẫn là thông minh lanh lợi nhưng là ở sức mạnh mạnh mẽ trước mặt nàng những kia thông minh tài trí căn bản là không có đất dụng võ trương vô kỵ nói rằng ta thái sư phụ tuy rằng võ công thông huyền cũng là đại tông sư nhưng là hắn là võ đăng người đến đây thiếu lâm tự cứu nghĩa phụ ta sợ là không thích hợp hơn nữa đã như thế không chỉ ta minh giáo muốn cùng thiếu lâm tự ác i a o sợ là v õ đương và thiếu lâm tự quan hệ cũng sẽ huyên náo rất c ư ơ n g mẫn mẫn nếu không ta vẫn là tu luyện càn khôn đại na di tầng thứ bảy đi chỉ cần đem tầng thứ bảy thần công luyện thành nói không chắc ta liền sẽ trở thành đại tông sư trước đây trương vô kỵ không dám tu luyện càn khôn đại na di tầng thứ bảy đó là bởi vì công lực của hắn không đủ nhưng là hiện tại hắn đã là tông sư đại viên mãn võ giả vì lẽ đó hắn muốn lại thử một lần triệu mẫn cũng biết tu luyện càn khôn đại na di tầng thứ bảy là không có cách nào bên trong biện pháp cuối cùng chỉ có thể gật đầu vậy ngươi phải cẩn thận ta liền ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi sẽ không để cho bất kỳ quấy dối ngươi trương vô kỵ gật đầu nói ừ m càn khôn đại na di tâm pháp trương vô kỵ đã sớm thuộc nằm lòng trong đó cái kia không hiểu mười chín khu tâm pháp hắn hiện tại cũng có thể tìm hiểu được càn khôn đại na di quả nhiên là huyền diệu thần công tâm pháp dĩ nhiên có thể trực tiếp tu luyện tới đại tông sư cấp độ trương vô kỵ lần thứ hai hồi tưởng tìm hiểu tâm pháp rốt cục phát hiện càn khôn đại na di huyền diệu nguyên lai tầng tâm pháp thứ bảy là dùng để đột phá đại tông sư năm đó ở minh giáo trong mặt thất trương vô kỵ coi như tu luyện càn khôn đại na di sáu vị trí đầu tầng tâm pháp công lực cũng mới đạt đến tông sư hậu kỳ hiện tại hắn nhưng là tông sư đại viên mãn võ giả cách đại tông sư chỉ có cách xa một bước tiềm lực tự nhiên càng to lớn hơn trương vô kỵ nhắm mắt lại ngồi khoanh chân hiện tại công lực của ta hẳn là đầy đủ tầng tâm pháp thứ bảy thử một chút xem trương vô kỵ vận chuyển tầng tâm pháp thứ bảy tuy rằng vẫn như cũ vẫn là khí huyết sôi trào nhưng l à như n g không có kinh mạch t r ư y n g thống chân khí nổi khủng tình huống trương vô kỵ trên người tiềm lực lần thứ hai bị kích thích ra đến công lực theo tầng tâm pháp thứ bảy vận chuyển nhanh chóng tăng trưởng rất nhanh trương vô kỵ công lực đạt đến nửa bước tông sư cấp độ trương vô kỵ trên người bước lên từ chân khí màu xanh chu vi t ử trường cũng bắt đầu v ặ n mẹo còn thiếu một chút liền còn thiếu một chút ta liền có thể luyện thành tầng thứ bảy rồi trương vô kỵ sắc mặt chảy mồ hôi trong thân thể khí huyết cùng chân khí nhanh chóng vận chuyển hết t h ể tiềm lực vào đúng lúc này toàn bộ bị kích thích ra đến ẩm trương vô kỵ cảm giác trong đầu một tiếng nổ vang sau đó một luồng thần kỳ gợn sóng từ bi đất cung phúc b ắ n ra coi như trương vô kỵ nhắm mắt lại cũng có Trương、so、vô kỵ kinh ngạc trong lòng hắn biết nắm giữ lực lượng tinh thần thời khắc này chính mình rốt cục trở thành tha thiết ước mơ đại tông sư võ giả lúc này trương vô kỵ cửu dương chân khí cũng bắt đầu hóa lỏng dĩ nhiên đã biến thành chân nguyên giờ khắc này trương vô kỵ rốt cục trở thành đại tông sư trương u ổ i người thọ đạt thường 3, thể tuổi. t bình đem đến đến Mẫn sống gấp có vô kỵ dùng lực lượng tinh thần xem Mẫn đến Triệu c hơi í chính n bên ngoài lo lắng bảo vệ chính mình. h ở bảo lo vệ t r ư n n g Vô Kỵ ộ tâm cảm động hắn quyết định, quyết cửa h nghĩa phụ tạ tốn, rồi cùng triệu mẫn kết hôn. Vô kỵ lực lượng tinh thần hơi ờ cứu cùng Cát lực Triệu ra rồi Trương tốn, Mẫn lượng động, tạ kết kẹt Kỵ Vô phòng tự động mở ra vô kỵ ca ca triệu mẫn nhìn thấy cửa phòng mở ra lập tức vọt vào nhìn thấy trương vô kỵ trên người bị mồ hôi lướt nhẹp một trận đau lòng vô kỵ c a c a nếu như không được liền không muốn m i ế t cưỡng ta lại nghĩ biện pháp khác triệu mẫn cho rằng trương vô kỵ chưa thành công ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khác trương vô kỵ cười nói mẫn mẫn ta thành công ta hiện tại là đại tông sư võ giả trương vô kỵ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong phòng vật sở hữu đều trôi nổi lên nhìn thấy một màn thần k ỳ này triệu mẫn dĩ nhiên lập tức ôm trương vô kỵ khóc vô kỵ c a c a ngươi rốt cục thành công thật sự quá tốt rồi trương vô kỵ vỗ vô, vô triệu mân bối nói rằng ta tuy rằng trở thành đại tông sư nhưng là muốn phải cứu nghĩa phụ vẫn như cũ vẫn là rất khó khăn dù sao thiếu lâm tự nhưng là có ba vị đại tông sư bất quá chí ít chúng ta có một tia hy vọng trở thành đại tông sư chí ít so với vẫn là tông sư đại viên mãn thời điểm có thêm một phần hy vọng vì lẽ đó trương vô kỵ cũng không có ủ rũ tạ tốn là trương vô kỵ nghĩa phụ đối với trương vô kỵ ân trọng như núi trương vô kỵ coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải đem tạ tốn giao ra đây trương vô kỵ thu hồi lực lượng tinh thần toàn thân khí tức cũng toàn bộ thu liễm hiện tại trương vô kỵ cũng có thể làm được phản phát quy chân vô kỵ ca ca, hiện tại chúng ta cần phải làm là chỉ có chờ đợi được minh giáo cao thủ đến rồi chúng ta là có thể trên thiếu lâm tự triệu mẫn hài lòng nói rằng nga mi sơn tống thanh thư hiện tại không chỉ trở thành tông sư võ giả hãn hàng long thập bát trưởng cũng đã có mấy phần thần thủy hống một tiếng to lớn rồng gầm vang lên tống thanh thư một chiêu kháng long h ư u hối đánh ra chu chỉ nhược chân đạo bộ pháp thân thể biến ảo vì là chín đạo ảo ảnh dễ dàng tách ra trường lực cảm nhận được này hàng long thập bát trưởng uy lực chu chỉ nhược gật gật đầu nói rằng cũng không tệ lắm hàng long thập bát trưởng quả nhiên không hổ là trí dương trí cương trường pháp uy lực chính là không tầm thường tống thanh thư mặc dù mới là tông sư sơ kỳ võ giả nhưng là triển khai hàng long thập bát trưởng dĩ nhiên có tông sư trung kỳ võ giả lực công kích chỉ là tốc độ chậm một chút đương nhiên tốc độ chậm chỉ là đối với đại tông sư cùng chu chỉ nhược tới nói dù sao chu chỉ nhược loa toàn cựu ảnh là thế gian cao minh nhất khinh công tông sư võ giả có thể cùng chu chỉ nhược so với tốc độ không nhiều tống thanh thư v u v p nói nhưng là ta vẫn như cũ không phải chỉ nhược ngươi đối thủ thậm chí ta trưởng lực liền n g ư ờ i góc áo đều không đụng tới sức mạnh mạnh hơn đánh không tới kẻ địch thì có ích lợi gì đây chu chỉ nhược cười nói ngươi mới là tông sư sơ kỳ v õ giả có thể có sức mạnh như vậy đã toán không phải không sai ta nhưng là nửa bước đại tông sư ngươi muốn thương tổn được ta hiện tại còn không làm nổi chu chỉ nhược công lực ở chữa thương thời điểm không ngừng tăng trưởng ở ngày hôm qua nàng rốt cục trở thành nửa bước đại tông sư tống thanh thư nghe được chu chỉ nhược công lực tăng trưởng cao hưng nói chỉ nhược nói như vậy thương thế của ngươi đã khỏi hẳn hiện tại ngươi cũng là nửa bước đại tông sư v õ giả lẽ ra có thể giết vương nhạc đi tuy rằng hiện tại chu chỉ nhược cùng vương nhạc trương vô kỵ đều thành kẻ thù nhưng là tống thanh thư vẫn là đem hai người xem là tình địch vương nhạc cùng trương vô kỵ s o n g đời tự nhiên là tống thanh thư đồng ý nhìn thấy chu chỉ nhược lắc đầu nói thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn nhưng sắp rồi còn nói giết chết vương nhạc sợ là ta còn không làm nổi tuy rằng ta cùng vương nhạc đều là nửa bước đại tông sư nhưng là hắn l ĩ n h ngộ kiếm ý kiếm ý rất khủng bố không phải đại tông sư võ giả căn bản thì không giết chết được vương nhạc vương nhạc hiện tại công lực có thể nói đại tông sư dưới vô địch chu chỉ nhược nhìn tống thanh thư một chút nói rằng ngươi tiếp tục tu luyện đi ta đi về trước chu chỉ nhược trở lại trong phòng nói rằng vương nhạc cho phái nga mi lưu lại sáu cái đoán thể động tác mỗi hoàn thành một động tác liền có thể dịch kinh tẩy tủy một lần ta đã hoàn thành năm vị trí đầu cái động tác hiện tại không biết thứ sáu động tác có thể hay không hoàn thành lấy chu chỉ nhược thiên tư những năm gần đây cũng chỉ là đem thể thao công pháp rèn thể tu luyện tới thứ năm động tác thứ sáu động tác bất luận nàng cố gắng như thế nào đều xong không được hiện tại chu chỉ nhược đạt được cửu âm chân kinh tu luyện dịch cân đoán cốt thiên thân thể dẻo dai tính so với trước kia càng mạnh hơn cho nên nàng muốn thử một chút thứ sáu động tác chỉ phải hoàn thành lần thứ sáu dịch kinh tẩy tủy chu chỉ nhược suy đoán chính mình liền lẽ ra có thể trở thành đại tông sư giang g i á c chu chỉ nhược thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ bắt đầu vạt mèo thân thể xương cốt cùng bắp thịt phát sinh âm thanh nàng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng sau nửa canh giờ chu chỉ nhược rốt cuộc hoàn thành thứ sáu động tác thân thể độc tố cùng tạp chất theo mồ hôi đồng thời bị bài trừ bên ngoài cơ thể chu chỉ nhược cảm thụ não h ả i một trận thanh minh bi đất cung lực lượng tinh thần như là thủy triều như thế hiện ra đến chờ đến trong thân thể chân khí toàn bộ chuyển đ ã hóa thành chân nguyên thời điểm chu chỉ nhược phát sinh một tiếng trong trèo đắt đỏ t h é t dài t h é t dài thanh làm cho cả phái nga mi cũng vì đó chấn động tống thanh thư cả kinh nói chỉ nhược thành công nàng trở thành đại tông sư thần kiếm sơn trang vương nhạc đối với quản gia bàn giao nói quản gia ta rời đi mấy ngày nay chuyện trong nhà liền giao cho ngươi quản gia nói rằng trang chủ yên tâm trong sơn trang sự tình ta đều quản lý tốt đẹp đem thần kiếm sơn trang bên trong tất cả mọi chuyện đều giao cho quản gia sau khi vương nhạc cầm một cái thanh cương kiếm hướng về thiếu lâm tự chạy đi trước đi tham gia đ ổ sư đại hội nhưng mà ngay khi vương nhạc mới vừa đi không lâu kim quang thoáng hiện một bóng người xuất hiện thần kiếm sơn trang trước đại môn người đến chính là hỏa công đầu đà thần kiếm sơn trang hỏa công đầu đà cười lạnh nói chỉ nhìn mấy chữ này liền biết vương nhạc tiểu tử này kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh cư chu nguyên trương tiểu tử kia nói vương nhạc dĩ nhiên tu luyện thành kiếm ý đây chính là thiên tài a ha ha, bất quá giết chết thiên tài cái k i a chính là rất chuyện thú vị hỏa công đầu đà trong mắt dần hiện ra một tia đố kỵ kiếm ý quyền ý n h ữ n g ý cảnh này đều là rất khó l ĩ n h ngộ quản tri trở thành đại tông sư cũng chưa chắc có thể l ĩ n h ngộ nhưng là chỉ muốn l ĩ n h ngộ ý cái kia đem phi thường khủng bố lại như là trương tam phong có quyền ý một chiêu liền có thể đem hỏa công đầu đà đá đánh bại vương nhạc một cái đại tông sư đều không phải tiểu tử dĩ nhiên l ĩ n h ngộ kiếm ý điều này làm cho sống hơn trăm tuổi hỏa công đầu đà làm sao có thể không đố kỵ chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi b ố kiếm ý tiểu thành ai thần kiếm sơn trang một tên hộ vệ nhìn thấy hỏa công đầu đà lớn tiếng hỏi hỏa công đầu đà mắt l ạ n h nhìn tên hộ vệ một chút lại như là xem run dế như thế vương nhạc đây dùng lực lượng tinh thần quét lập tức toàn bộ s ơ n trang hỏa công đầu đà không có phát hiện vương nhạc vì lẽ đó hắn biết vương nhạc không có ở sơn trang bên trong hộ vệ hỏi chúng ta trang chủ đi thiếu lâm tự ngươi muốn tìm chúng ta trang chủ sau đó trở lại đi hỏa công đầu đà gật đầu cười nói xem ra vương nhạc là đi tham gia đ ổ sư đại hội hỏa công đầu đà không có tìm được vương nhạc trong lòng không khỏi tức giận một trưởng vỗ r a mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp đánh giết hộ vệ thần kiếm sơn trang cửa lớn cũng bị trưởng lực đánh chúng nát tan hỏa công đầu đà cười lạnh một tiếng hóa thành một vệ kim quang biến mất rồi hỏa công đầu đà là đến giết vương nhạc thần kiếm sơn trang những người khác đều là một ít tiểu nhân vật hắn vẫn không có để ở trong lòng vương nhạc ta nhất định phải tìm tới ngươi lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi vị này tu luyện thành kiếm ý tông sư võ giả đến cùng là làm sao thiên tài hỏa công đầu đà lấy tốc độ cực nhanh hướng về thiếu lâm tự thả hướng về chạy đi giá giá trên quan đạo hơn mười vị mông cổ kỵ binh chính đang lao nhanh mà cầm đầu lưỡng vị lão giả chính là huyền mình nhị lão sư đệ Ngươi nhận được tình quận lần cùng hiện đúng cận trượng huyền minh nhị láo là phụ như Dương Vương chi Mệnh đến đây tìm kiếm triệu mẫn. Hạc bút ông gật đầu nói, đương nhiên, tình không không quận đến gật gì. được cuối điểm, thiếu hỏi, Chi kiếm triệu sai. biết thiếu chúa phụ khách phụ Hạc Chỉ chúa địa đây đầu Lộc một xuất tự tìm bút tự báo, báo láo sao. lâm lâm làm là là là là sẽ lẽ nào nàng cũng là muốn muốn tới tham gia đồ sư đại hội đồ sư đại hội cùng triệu mẫn nhưng là không hề có một chút quan hệ nếu như bị trung nguyên những võ giả kia phát hiện triệu mẫn thân phận thực sự sợ là sẽ phải rất phiền phức vì triệu mẫn an ủi nhữ dương vương nhưng là cho huyền minh nhị lao rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải đem triệu mẫn tìm trở về nhữ dương vương từ khi bị vương nhạc tổn thương sau khi liền vẫn ở dương thương mông cổ quân đội không có nhữ dương vương cái này binh mã đại nguyên x o á i tòa c h ấ n cùng nghĩa quân đối kháng bên trong liên tục bại lui triều đình thế cuộc đã càng thêm tối nát vì ngăn trở nghĩa quân tiến công nhữ dương vương lại tự thân xuất mã chỉ huy đánh trận thực sự phân không ra nhân thủ đến tìm kiếm triệu mẫn nhựa dương vương chỉ có thể đem huyền mình nhị lao phái đi ra đ ỗ n g nhiên hạc bút ông chỉ vào quan đạo phía trước nói rằng sư huynh ngươi xe em lộc trượng khách phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trên đường có một vị thân xuyên trường bảo màu trắng thiếu niên cầm một cái thanh cương kiếm chính đang chạy đi là vương nhạc lộc trượng khách kinh ngạc nói không nghĩ tới ở đây đụng tới vương nhạc hy vọng vương nhạc không nên động thủ không phải vậy liền nguy rồi hạc bút ông nhỏ giọng nói rằng huyền minh nhị lão nhìn thấy vương nhạc vương nhạc tự nhiên cũng nhìn thấy huyền minh nhị lão vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ nhỏ giọng nói rằng thực sự là h o à n gia ngõ h ẹ p à, không nghĩ tới ở đi thiếu lâm tự trên đường dĩ nhiên có thể gặp được huyền minh nhị lão các ngươi nếu như không đến trung nguyên ta còn lười đi đại đô tìm các ngươi các ngươi hôm nay tới thiếu lâm tự là chính mình đi tìm cái chết nhưng là không oán ta được huyền minh nhị lão không phải người tốt lành gì cũng là vương nhạc muốn tất phải giết người chỉ là vương nhạc vẫn bận tu luyện võ công hơn nữa đại đô còn có một vị đại tông sư vì lẽ đó vương nhạc vẫn không dám đi đại đô tìm bọn họ bất quá nếu ở đây đụng tới huyền minh nhị lao cái kia vương nhạc sẽ không có buông tha lý do của bọn họ động vật giết nhau k i a càng thêm mất cảm huyền minh nhị lao dưới trướng tuấn mã cảm nhận được vương nhạc sắc cơ nhất thời có chút bất an muốn rút đi vương nhạc người muốn làm gì chúng ta lần này đến không phải là cùng ngươi kết thủ chúng ta là tìm đến triệu mẫn q u o n chúa ngươi không nên náo h sự lộc trượng khách quay về vương nhạc lớn tiếng nói hạc bút ông cũng là một mặt cảnh giác nhìn vương nhạc nói thật huyền minh nhị lao đối với vương nhạc còn thật sự có chút sợ hãi hạc bút ông cũng nói vương nhạc đem lộ thả ra đi vương nhạc cười lạnh nói ta không quan tâm các ngươi là tới tìm ai lần trước ở đại đô không có giết chết các ngươi là các ngươi vận may nhưng là lần này ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể cứu đạt được các ngươi hai vị sử dụng toàn bộ của các ngươi công lực đi không phải vậy các ngươi chết ở dưới kiếm của ta sợ là các ngươi không phục lộc trượng khách lạnh lùng nói vương nhạc thật không có chỗ thương lượng muốn đánh nhau chết sống mới được sao vương nhạc nói rằng kết quả chỉ là các ngươi chết giết lộc trượng khách vung tay lên hơn mười vị mông cổ kỵ binh hướng về vương nhạc vào tới chút người này liền muốn ngăn trở ta thực sự là không biết tự lượng sức mình vương nhạc chân đ ạ p bộ pháp thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ nuôi kiếm nhanh chóng s ẹ t qua hơn mười vị mông cổ kỵ binh cái cổ c、si. hết thể mông cổ kỵ binh cái cổ đều phun ra sương máu ngã xuống đất bỏ mình huyền minh nhị lão con ngươi co rụt lại vương nhạc tốc độ quá nhanh sắp tới hai người bọn họ đều không có thấy rõ lấy bọn họ tông sư hậu kỳ tu vi nhãn lực cũng chỉ là phát hiện vương nhạc ánh kiếm lóe lên liền qua sau đó hết thể mông cổ kỵ binh toàn bộ bỏ mình vương nhạc võ công tăng cường thật nhiều sư đ ệ chúng ta không phải là đối thủ đi mau lộc trượng khách lớn tiếng nói huyền minh nhị lao muốn điều khiển chiến mã đào tẩu nhưng là vương nhạc đã là nửa bước đại tông sư hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ càng là không kém gì bình thường đại tông sư chiến mã tốc độ mặc dù nhanh nhưng là làm sao có thể nhanh hơn được vương nhạc trốn các ngươi là trốn không thoát vương nhạc hóa thành một luồng anh kiếm trong nháy mắt chặn lại rồi huyền minh nhị l a o huyền minh nhị lão nhìn thấy vương nhạc chặn lại rồi đường đi cũng không do dự nữa trực tiếp triển khai huyền minh thần trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới huyền minh thần trưởng chỉ đến như thế c h ê n g vương nhạc chu vi xuất hiện mấy chục đạo ánh kiếm bóng mờ trong tay thanh cương kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt s ẹ t qua huyền minh nhị lao cái cổ huyền minh nhị lao bưng cái cổ con mắt trợn tròn lên thật nhanh kiếm hai người ngã xuống đất bỏ mình vương nhạc cười nói thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng duy nhanh không phá ta là kiếm khách tốc độ tự nhiên càng là ta am hiểu nhất các ngươi bị chết không a n vương nhạc còn không biết huyền minh nhị lao chính là giết long môn tiêu cục q u á i tay giết huyền minh nhị lão thù nhà xem như là báo một nửa chỉ là còn sót lại thành côn cái này chủ mưu vương nhạc cưới lên một thất chiến mã nhanh chóng hướng về thiếu lâm tự chạy đi hỏa công đầu đà nhìn thấy bị giết ngông cổ kỵ binh cùng huyền minh nhị lão kinh ngạc nói vương nhạc tiểu tử kia tốc độ thật nhanh không nghĩ tới lao tử vẫn là đến muộn những người này hẳn là đều là vương nhạc giết thật nhanh kiếm nói riêng về kiếm thuật mà nói vương nhạc thuộc về đệ nhất thiên hạ l ĩ n h nộ g kiếm y kiếm khách là phi thường đáng sợ đệ nhất thiên hạ kiếm khách tên gọi vương nhạc thực đến tên quy đuổi theo nhất định phải ở vương nhạc trên thiếu lâm tự trước đó giết hắn hòa công đầu đà hóa thành một vệ kim quang hướng về vương đuổi theo thiếu lâm tự có đại tông sư vương nhạc nếu như lên thiếu lâm tự hòa công đầu đà liền không tiện hạ thủ sau nửa canh giờ hỏa công đầu đà rốt cục nhìn thấy cơi ư chiến mã lao nhanh vương nhạc là vương nhạc tiểu tử kia hắn thì ở phía trước hỏa công đầu đà trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hỏa công đầu đà tăng lên tốc độ lập tức vượt qua vương nhạc che ở phía trước vương nhạc cả kinh là ai tốc độ thật nhanh vương nhạc dừng lại chiến mã ngồi trên lưng ngựa nhìn hỏa công đầu đà trong mắt tràn ngập nghiêm nghị hỏa công đầu đà tốc độ so với vương nhạc còn nhanh hơn một kia hơn nữa v õ công của hắn tu vi vương nhạc cũng nhìn không thấu là đại tông sư vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại vương nhạc nhìn không thấu võ giả chỉ là có thể đại tông sư người chính là vương nhạc quả nhiên là trăm năm khó gặp thiên tài nửa bước đại tông sư tu vi liền l ĩ n h nộ kiếm ý thực sự là không đơn giản a hòa công đầu đà cười lạnh nói vương nhạc cảnh giác nhìn hỏa công đầu đà ôm quyền nói tiểu tử chính là vương nhạc không biết tiền bối chặn ngăn lại ta có chuyện gì hỏa công đầu đà cười nói lao tử cũng là bị người chi thác đến giết ngươi bất quá ở nhìn thấy ngươi sau khi giết niềm tin của ngươi kiên định hơn hỏa công đầu đà vốn là lòng dạ nhỏ mọi người không chịu nổi người khác tốt hơn chính mình trương tam phong mạnh hơn hỏa công đầu đà vì lẽ đó hắn hận lên trương tam phong hiện tại vương nhạc lĩnh ngộ kiếm ý cũng thành hắn tất phải giết người coi như chu nguyên trương không có để hỏa công đầu đà đến giết vương nhạc nếu như hỏa công đầu đà đụng tới vương nhạc vẫn như cũng phải lớn hơn hạ sát thủ vương nhạc con ngươi hơi co rụt lại có người muốn giết chết chính mình là ai cùng vương nhạc có cựu toán cũng là như vậy mấy cái mông cổ triều đình chu nguyên trương còn có chính là chu chỉ nhược bằng chu chỉ nhược bản lĩnh sợ là còn không mời được đại tông sư cái kia còn lại cũng chỉ có thể là mông cổ triều đình cùng chu nguyên trương vương nhạc không chút biến sắc hỏi tiền bối không biết là ai để ngươi giết chết ta ta biết mình không phải tiền bối đối thủ nhưng là ta cũng không muốn làm cái hồ đồ quỷ hỏa công đầu đà cười nói là chu nguyên trương tiểu tử kia để lão tử đến ngươi vừa chu nguyên trương thương thành như vậy hắn muốn giết ngươi cũng là hẳn là được rồi nên nói ta đều nói rồi ngươi có thể đi chết rồi hỏa công đầu đà dùng lực lượng tinh thần khóa chặt vương nhạc một trưởng đánh ra mạnh mẽ trưởng lực chỗ đi qua không khí chung quanh đều bị xé rách thanh thế cực kỳ doạ người vương nhạc biết một trưởng này không thể tiếp chỉ có thể triển khai tốc độ cực nhanh tách ra vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trên lưng ngựa và ảnh chiến ma ở mạnh mẽ trưởng l ự c dưới trực tiếp hóa thành sương máu vương nhạc trong lòng run sợ thầm nói đại tông sư thật mạnh tiện tay một trường sức mạnh đều là vượt qua mười vạn cân chính mình hiện tại vạn vạn không phải là đối thủ nghĩ một biện pháp đào tẩu mới là hả một trường không có giết chết vương nhạc hỏa công đầu đà khẽ to mày tiểu tử không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy bất quá ta xem ngươi có thể tránh đạt được ta mấy chiêu hỏa công đầu đà lần thứ hai một trưởng đánh tới một trưởng này so với vừa n ã y cái kia một chiều càng mạnh hơn vương nhạc lo l ắ n g nói nên làm gì ta sức mạnh không bằng hắn tốc độ không bằng hắn làm sao đấu liêu mạng vương nhạc kiếm y chặt đứt tất cả tâm tình tiêu cực còn lại chỉ là tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí đối mặt đại tông sư mạnh mẽ trường lực vương nhạc tư duy không ngừng vận chuyển muốn tính toán ra này trường lực kẽ hở chỗ c h ê n g vương nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm đâm ra đâm vào t r ư ờ n g lực chỗ yếu nhất ẩm trường ấn bóng m ở coi như chỗ yếu nhất cũng không phải vương nhạc cái này nửa bước đại tông sư có thể chống lại xì xì vương nhạc bị đẩy lui sau đại miệng phun ra một n g ụ m màu tươi ha ha tiểu tử ngươi thực sự là không đơn giản dĩ nhiên có thể phá giải ta một trường này được cái k i a ta nhìn ngươi một chút còn có thể hay không thể phá giải lão tử này đệ tam trường hỏa công đầu đà đột nhiên xuất hiện ở vương nhạc bầu trời một trưởng vỗ hạ xuống trưởng ấn bóng m ở lại như là phật như lai ngũ chỉ sơn trực tiếp chấn áp xuống n à y một chiêu hỏa công đầu đà cho rằng tuyệt đối có thể giết chết vương nhạc ngay khi vương nhạc sắp lúc tuyệt vọng hắn trong n g h e hoàn cung xuất hiện một đạo kiếm ảnh bóng mờ trực tiếp phá tan rồi hỏa công đầu đà lực lượng tinh thần khóa chặt sau đó vương nhạc lấy tốc độ cực nhanh lập tức biến mất rồi cái gì hỏa công đầu đà chấn kinh rồi vừa nãy vương nhạc tốc độ dĩ nhiên lập tức tăng lên gấp đôi trở lên、Ấm. mặt đất một trận chấn động trường ấn theo đ è ở trên mặt đất nhưng là không có thương tổn được vương nhạc vương nhạc ở phía xa thở hổn hển mà nhìn về phía hỏa công đầu đà trong mắt mang theo hưng phấn thời khắc sống còn có đại khủng bố nhất là tuyệt vọng thời khắc vương nhạc kiếm ý lại đã đạt tới cảnh giới tiểu thành thiên không vong ta vương nhạc cười nói lao giả ta chẳng cần biết ngươi là ai tương lai ngươi đều sẽ chết ở ta vương nhạc trong tay đương nhiên chu nguyên trương cái kia tiểu nhân hèn hạ ta qua. cũng chơi không Không là sẽ không bỏ qua. Không chơi với vương ớ i n g i v ư ơ nhạc tiểu h thể hóa thành một luồng ánh â n luồng một k ế biến Kiếm m mất, tốc độ、so、với nhiều. i công đầu còn nhanh hơn rất tốc t độ đầu đà so hỏa ý t h à này h không phải võ giả tốc độ, l bình bất nhìn thường tông sánh. công trong lòng bất đắc dĩ, tốc độ theo không kịp vương nhạc, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn vương nhạc rời đi. Vương nhạc n thể Hỏa theo chỉ thể chơ tốc tốc mắt tiểu tử sư rời đại độ đầu đà đắc độ đi. so có có mà à dĩ, kịp tương lai trở thành đại tông sư chắc chắn là t r ư ờ n g tam phong tự nhân vật đáng ghét dĩ nhiên để hắn đào tẩu hỏa công đầu đà trong mắt mang theo không cam lòng cùng lo lắng hắn biết lần này vương nhạc đào tẩu hắn cùng chu nguyên t r ư ơ n g sau đó phiền phức lớn ấn rồi chưa xong c ò n tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi lăm hung hăng c ă n quái vương nhạc không dám có chút dừng lại một hơi chạy hơn ba trăm dặm mới ngừng lại tìm cái bí mật địa phương ẩn thân vương nhạc bắt đầu điều tức chân khí khôi phục thương thế chu nguyên trương cái này cẩu vật lại dám để đại tông sư võ giả đến đánh giết chính mình xem ra lần này đồ sư đại hội sau khi nhất định phải đem hắn giết giữ lại hắn trước sau là cái mối họa thời khắc này vương nhạc đối với chu nguyên trương sát ý cực kỳ mãnh liệt vương nhạc kiếm ý tiểu thành cách đại tông sư lại gần rồi một bước còn kém một tia còn kém một tia ta liền có thể trở thành là đại tông sư võ giả hiện tại ta kiếm ý tiểu thành ta liền thừa thế s u n g lên xem có thể hay không đột phá vốn là vương nhạc cho rằng phải đem ngũ hành quyết hoàn thiện mới có thể trở thành là đại tông sư nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên trước đem kiếm ý luyện xong rồi hiện tại vương nhạc cũng chỉ là thổ hành quyết hoàn thành một nửa xem ra chỉ có trở thành đại tông sư sau khi lại đem ngũ hành quyết hoàn thiện vương nhạc tiến vào vâu ngã vô tướng trạng thái trên người chân khí bắt đầu không ngừng biến ả o sau một ngày vương nhạc mới khôi phục thương thế cuối cùng kiếm y ở trong đầu hình thành một thanh trong s u ố t tiểu kiếm gián g dấp vương nhạc chân khí cũng bắt đầu đã biến thành hóa l ỏ n g chân nguyên đại tông sư rốt cuộc xong rồi vương nhạc rốt cuộc biết tại sao đại tông sư lợi hại như vậy đại tông sư chẳng những có lực lượng tinh thần hơn nữa còn có chân nguyên chân nguyên là chân khí hóa l ỏ n g m à thành lực công kích cùng độ tinh thuần không phải chân khí có thể sánh được chỉ cần một tia chân nguyên bạo phát liền có thể sản sinh sức mạnh mạnh mẽ vì lẽ đó đại tông sư mới có thể tiện tay một đòn nắm giữ mười vạn cân trở lên sức mạnh một đòn toàn lực càng là đạt đến mấy trăm ngàn cân sức mạnh như vậy sức mạnh mạnh mẽ hoàn toàn có thể trực tiếp triển ép tông sư võ giả trương tam phong lĩnh nộ g quyền ý không trách lúc đó ta ở trước mặt của hắn liền thả kháng tâm tư cũng không dám có hiện tại ta cũng đã trở thành đại tông sư hơn nữa còn lĩnh nộ g lực công kích bén nhọn nhất kiếm ý giả lấy thời gian thành tựu của ta tuyệt đối không kém trương tam phong vương nhạc hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ trong lòng đao ý cùng kiếm ý là bén nhọn nhất thủ đoạn công kích vì lẽ đó chỉ muốn lĩnh ngộ đao ý hoặc là kiếm ý đại tông sư bình thường đều là lợi hại nhất vương nhạc còn không biết trương tam phong cũng là có dã tâm lớn hắn luôn luôn ham muốn lĩnh ngộ võ đạo t r í lý đạt đến đạt ma lão tổ như vậy thành cựu thậm chí vượt qua đạt ma lão tổ trương tam phong kiểm tra điện tịch căn cứ điện tịch miêu tả đạt ma lão tổ là vượt qua đại tông sư cảnh giới chỉ là vượt qua đại tông sư cảnh giới võ đạo trương tam phong cũng không biết là cái gì cấp độ bởi vì điển tịch bên trong miêu tả truyền thuyết này bên trong võ giả cảnh giới văn tự ghi chép thực sự là thái thiếu đi hiện tại đi thiếu lâm tự vương nhạc từ chỗ tối nhanh chân đi ra đến trong lòng cũng không còn một kia sợ hãi coi như hiện tại lần thứ hai đụng tới vị kia láo giả đầu t r ọ c đại tông sư vương nhạc cũng không sợ bắt đầu chém giết ai giết ai còn chưa chắc chắn đây chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đang chuẩn bị chạy tới thiếu lâm tự trước đi tham gia đồ sư đại hội nhưng là vừa lúc đó hỏa công đầu đà trở về c h ú nguyên trương trong mắt vui vẻ quân sư xem ra vương nhạc đã chết rồi đi chúng ta đi gặp gỡ tiền bối c h ú nguyên trương cùng lưu bá ôn nhìn thấy hỏa công đầu đà thời điểm phát hiện hỏa công đầu đà sắc mặt cũng không có sắc mặt vui mừng hơn nữa một mặt bất đắc dĩ cùng ất ức vương nhạc tốc độ quá nhanh hỏa công đầu đà không đ ổ i kịp tự nhiên là bất đắc dĩ hỏa công đầu đà lấy đại tông sư tu vi dĩ nhiên không có giết chết vương nhạc gái này nửa bước đại tông sư võ giả ất ức cũng không kỳ quái tiền bối vương nhạc đã chết rồi sao chu nguyên trương cẩn thận hỏi lưu ba ôn trong lòng bay lên một loại dự cảm xấu vương nhạc rất khả năng không có chết quả nhiên hỏa công đầu đà thở dài nói rằng vương nhạc kiếm ý tiểu thành tốc độ quá nhanh ta căn bản không đuổi kịp hắn chỉ có thể để hắn đào tẩu chu nguyên trương kinh ngạc thốt lên một tiếng tiền bối cái kia vương nhạc dĩ nhiên lợi hại như vậy đại tông sư đều giết không chết hắn sao có thể có chuyện đó hỏa công đầu đà khe to mày trong mắt xuất hiện sắc khí tiểu tử ý của ngươi là lão tử nói dối ngươi cho rằng lão tử không có giết chết vương nhạc là rất hảo quang sự tình sao mạnh mẽ sát k h í để chu nguyên trương cùng lưu bá ôn đều dùng mình lưu bá ôn cản vội vàng nói tiền bối bất giận chúng ta đàn chủ chỉ là khiếp sợ cái kia vương nhạc vì sao lợi hại như vậy chu nguyên trương gật đầu nói đúng đúng đúng tiền bối ta không phải hoài nghi lời của ngươi ta chỉ là t h ắ n g phục n à y vương nhạc quá lợi hại hỏa công đầu đà đối với chu nguyên trương lạnh rên một tiếng tiểu tử vương nhạc lần này không có bị giết chết hắn trở thành đại tông sư là nước chạy thành sông sự tình chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào chuẩn bị đ ể phòng hắn đến trả thù đi lao tử là đại tông sư coi như vương nhạc muốn giết chết ta sợ là cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng là tiểu tử ngươi chỉ là một cái tông sư đại viên mãn võ giả hắn muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay sau khi nói xong hỏa công đầu đà chừng chu nguyên trương cùng lưu bá ôn một chút xoay người rời đi chu nguyên trương trong lòng sợ hãi bất đắc dĩ vương nhạc làm sao kiếm ý làm sao liền trong c h ư ớ c mắt đạt đến cảnh giới tiểu thành cơ chứ lưu b a ôn cho chu nguyên trương đã nói lĩnh ngộ ý cảnh đại tông sư so với bình thường đại tông sư đáng sợ hơn vương nhạc nếu kiếm ý đạt đến cảnh giới tiểu thành trở thành đại tông sư là phi thường dễ dàng làm sao bây giờ ta nên làm gì chu nguyên trương ở lều lớn bên trong đi qua đi lại trong lòng tràn ngập lo lắng c h ú nguyên trương trong lòng giống to rát rưởi cái kêu hỏa công đầu đà cũng là cái không có tác dụng rát rưởi thân là đại tông sư dĩ nhiên để vương nhạc đào tẩu đồ vô dụng chờ b u ồ n đàn chủ trở thành đại tông sư trở thành thiên hạ c h i chủ ngươi hỏa công đầu đà không chỉ muốn chết hơn nữa ngươi kim cương môn cũng phải diện quân sư chúng ta nên làm gì c h ú nguyên trương hướng về lưu bá ôn hỏi hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào lưu bá ôn lưu bá ôn tuy rằng võ công không mạnh nhưng làm hưu kế chống chất mỗi một lần chu nguyên chương chỉ cần đến tuyệt cảnh lưu bá ôn đều là có thể tìm tới một chút hy vọng sống lưu bá ôn rung động mấy lần cây quạt nói rằng đàn chủ không muốn lo lắng coi như vương nhạc trở thành đại tông sư chúng ta chưa chắc sẽ tử trên tay hán lần này đồ sư đại hội chu chỉ nhược nhất định cũng sẽ đi đến thời điểm chúng ta bên này thì có chu chỉ nhược cùng hỏa công đầu đà hai vị đại tông sư coi như vương nhạc lĩnh ngộ kiếm ý thành đại tông sư cũng chưa chắc là hai vị đại tông sư đối thủ chỉ cần tạ tốn chết rồi đàn chủ là có thể danh chính nôn thuận trở thành giáo chủ đến thời điểm đàn chủ lấy thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh thân phận mời thiếu lâm tự ba vị đại tông sư cùng võ đ a n g t r ư ờ n g tam phong xuống núi đàn chủ mặc dù là minh giáo người nhưng là chúng ta làm như n g là loại bỏ thắt lỗ phục ta người hán giang sơn thiên thu đại nghiệp bọn họ mấy vị này đại tông sư nếu như không đáp ứng xuống núi t r ợ ngươi đến thời điểm đều sẽ gặp phải thiên hạ võ giả cùng bách tính đều sẽ phỉ nổ có thiếu lâm tự ba vị đại tông sư cùng trương tam phong ở coi như vương nhạc không để ý dân tộc đại nghĩa không đến chợ ngươi nhưng là cũng không dám xuống tay với ngươi đại nghĩa vật này có lúc rất vô dụng nhưng là có lúc cũng là phi thường hữu hiệu liền ngay cả đại tông sư võ giả cũng không dám không để ý dân tộc đại nghĩa không phải vậy đến thời điểm võ đương và thiếu lâm danh tiếng nhưng là xú tương lai không cách nào ở trên giang hồ đặt chân chớ đừng nói chi là trở thành b ắ t đầu võ lâm chu nguyên trương ánh mắt sáng lên cao hưng nói quân sư quả nhiên là ta tử phong a được cứ làm như thế chờ đồ sư đại hội sau khi b u ồ n đường chủ tự mình đi xin mời trương tam phong cùng thiếu lâm ba vị độ tự bối cao tăng có mấy vị này đại tông sư trợ trận coi như mông cổ triều đ ỉ n h có một vị đại tông sư võ giả chúng ta cũng không sợ lưu ba ôn gật gật đầu g i à n dò đàn chủ những thứ này đều là thứ yếu hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đàn chủ chính mình muốn trở thành đại tông sư đàn chủ tu luyện võ công cùng trong trốn giang hồ những võ đó có học rất khác nhiều chỉ cần đàn chủ trở thành đại tông sư đến thời điểm hội tụ thiên hạ số mệnh chân long khí đột biến đàn chủ quyết định năng lực ép hết thể đại tông sư võ giả dù cho chính là lĩnh ngộ quyền ý trương tam phong cùng lĩnh ngộ kiếm ý vương n h ạ c cũng không phải là đối thủ của ngươi chu nguyên trương gật đầu nói quân sư nói đúng ta là phải nhanh một chút trở thành đại tông sư mới được không phải vậy đến thời điểm những kia đại tông sư không nghe ta hiệu lệnh ta cũng không có cách nào áp chế bọn họ càng muốn chu nguyên t r ư ơ n g càng là cảm thấy đại tông sư võ giả quá lợi hại đại tông sư đối với mình tương lai thống lĩnh giang sơn không có một chút nào chỗ tốt vì lẽ đó hắn quyết định chỉ cần mình trở thành đại tông sư võ giả đợi được nhất thống giang sơn thời điểm liền đem những n à y đại tông sư võ giả toàn bộ giết chết diệt bọn hắn tông môn lại lập xuống luật pháp có thể tu luyện võ công chỉ có thể là trong hoàng tộc người phát hiện những người khác tu luyện võ công giống nhau xử tử chu chỉ nhược mang theo tống thanh thư cùng bố i tĩnh di đám người cưỡi ngựa hướng về thiếu lâm tự chạy đi nhìn chu chỉ nhược cùng tống thanh thư tự tin tràn đầy dáng vẻ bố i tĩnh di tràn ngập lo lắng hiện tại chu chỉ nhược thái tranh cường hào thắng nàng lại muốn cùng thiếu lâm tự hò hét căn cứ chu chỉ nhược nói chuyện ngữ khí còn giống như muốn giết chết tạ tốn đi tranh cướp cái kia võ lâm trí tôn vị trí bố i tĩnh di mới là nhất lưu võ giả mặc dù biết chu chỉ nhược rất lợi hại cũng biết chu chỉ nhược trở thành đại tông sư nhưng là ở bối tĩnh di trong lòng căn bản không biết tông sư cùng đại tông sư có cái gì không giống vì lẽ đó chu chỉ nhược tuy rằng trở thành đại tông sư thế nhưng bối tĩnh di vẫn cảm thấy không thể đánh bại thiếu lâm tự lần này trưởng môn nếu như thật sự thành võ lâm trí tôn vậy còn được nhưng là phải là thất bại cái kia có thể như thế nào cho phải bối tĩnh di thầm nghĩ trong lòng thành công là võ lâm trí tôn thất bại đối với phái nga mi đả kích cũng là phi thường đại nói không chắc phái nga mi hội liền như vậy suy yếu nếu như vương nhạc sư đệ ở là tốt rồi không biết tại sao chỉ cần có khó khăn bối tính di liền sẽ nghĩ tới vương nhạc chỉ nhược ngươi xem là minh giáo người tống thanh thư chỉ vào phía trước minh giáo cờ sĩ nói rằng không nghĩ tới lần này minh giáo dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy chỉ là không có nhìn thấy trương vô kỵ chu chỉ nhược l ệ n h lên một tiếng chúng ta tăng nhanh tốc độ chạy đi bất kể là ai che ở chúng ta phía trước đem bọn họ xông ra là được rồi tống thanh thư trong mắt cũng mang theo một k i a hàng quang chỉ nhược ngươi nói đúng chúng ta vọt thẳng quá khứ dù là giá hết thể nga mi đệ tử cùng bản tọa xông tới phái nga mi mọi người cưỡi ngựa về phía trước chạy như điên nghe được phía sau tiếng v õ ngựa minh giáo người đều quay đầu lại chu chỉ nhược dương tiêu nói tới là phái nga mi người ân thiên chính cũng gật đầu nói chu chỉ nhược lớn tiếng nói phía trước người đều cho bản tọa tránh ra dương tiêu cùng ân thiên chính đám người sắc mặt rất khó coi n à y chu chỉ nhược cũng quá kiêu ngạo thuyết bất đắc hòa thượng che ở giữa lộ lạnh lùng nói hòa thượng ta chính là không cho ngươi có thể làm gì ta chu chỉ nhược thấy minh giáo người cũng không có để mà là che ở giữa lộ chu chỉ nhược lạnh rên một tiếng một đạo lợi chảo bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt hướng về minh giáo người công tới ẩm minh giáo người bị này một chảo đánh chết không ít phái nga m i mấy trăm tuấn mã thừa cơ nhảy vào minh giáo trong đám người nhất thời người ngã ngựa đổ coi như dương tiêu cùng ân thiên chính bọn họ những này tông sư võ giả cũng bị kình khí mạnh mẽ chấn động thành nội thương trong đó bị thương nặng nhất coi trọng nhất vẫn là thuyết bất đắc hòa thượng thuyết bất đắc ngươi thế nào dương tiêu tiêu vội hỏi thuyết bất đắc lắc đầu nói không có chuyện gì chỉ là trọng thương mà thôi chu chỉ nhược không có muốn mạng của ta nàng hạ thủ lưu tình ân thiên chính trong mắt mang theo lửa giận này chu chỉ nhược cũng thái bá đạo so với ta minh giáo còn muốn ương n ạ n h cũng còn tốt vô kỵ không có cưới nàng không phải vậy lấy vô kỵ tính cách sợ là phải bị nàng chu chỉ nhược bắt nạt lúc trước ân thiên chính cảm thấy trương vô kỵ không có cưới chu chỉ nhược còn cảm thấy đáng tiếc nhưng là bây giờ nhìn đến chu chỉ nhược như vậy ương ngạnh bá đạo nhưng trong lòng vui mừng trương vô kỵ không có cưới nàng dương tiêu thở dài nói rằng chu chỉ nhược hoàn toàn như là biến thành người khác nhưng là nàng xác thực là lợi hại nếu như ta không có đ o á n sai chu chỉ nhược rất khả năng đã là đại tông sư ân thiên chính cười lạnh nói vô kỵ cũng là đại tông sư võ giả lẽ nào chúng ta còn sợ nàng chu chỉ nhược hay sao trương vô kỵ viết thư cho minh giáo bên trong người để cho bọn họ tới tham gia đồ sư đại hội dương tiêu cùng ân thiên chính đám người đã biết trương vô kỵ là đại tông sư dương tiêu thở dài nói rằng đại tông sư không phải chuyện nhỏ hy vọng giáo chủ không nên cùng chu chỉ nhược đối đầu xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư v h ổ cản xù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c ba v l o diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo để cờ tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt b ả n tăng thêm mặt b ả n xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư c h ư ơ n chương n ă t h ư ơ i sáu kiếm thuật cùng kim cương phục ma xác định bỏ phiếu trong thiếu lâm tự trần hữu lượng đi tới viên chân thiện trước cửa phòng cẩn thận mà nhìn một chút chu vi thấy không có ai mới đẩy cửa mà vào hữu lượng xuất hiện ở tình huống bên ngoài thế nào rồi viên chân nhìn thấy trần hữu lượng đi vào nhỏ giọng hỏi trần hữu lượng nói rằng sư phụ trương vô kỵ chu chỉ nhược vương nhạc chu nguyên trương bọn người đến thiếu lâm tự viên chân cười lạnh nói t ố t được không có nghĩ tới những người này đều đang đến rồi lần này ta muốn lâm những người võ lâm này cho võ sư ĩ toàn chết thiếu tự, anh? bộ đều chết ở thiếu lâm tự. Anh. Đúng rồi, hữu hay ở rồi, lâm l ợ lượng được n ngươi trôn thuốc nổ, trôn xong、chưa? Trần hữu lượng nói rằng, trôn g ta thuốc chưa? để Sư rồi. hữu phụ những tia thuốc nổ đệ tử t ừ n g thử uy lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng là không hẳn có thể trá tử tông sư võ giả a coi như trá tử nhiều hơn nữa tiểu lâu la thì có ích lợi gì đây viên chân cười nói ngươi đây không biết những tia thuốc nổ ta chính là dùng để trá tử tiểu lâu la đến thời điểm các đại phái tông sư võ giả thậm chí là đại tông sư thấy môn hạ đệ tử đều chết ở thiếu lâm tự ngươi nói bọn họ sao lại cùng thiếu lâm tự giảng hòa sao đến thời điểm hòa lên sợ là muốn chết trên một hai đại tông sư trần hữu lượng cười nói sư phụ cơ t r í không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên là tính toán như thế cứ như vậy thiếu lâm tự cùng những môn phái khác đều sẽ máu chạy thành sông viên chân cười nói trời sắp tối ta lại đến hậu sơn một chuyến hỏi một chút tạ tốn cái kia nghịch tặc xem c ó thể hay không đạt được đổ lòng đào tam tích ai vương nhạc gan cơm tối mới ra gian phòng liền nhìn thấy viên chân hả nay không phải viên chân sao hắn không phải chết ở quang minh đỉnh sao làm sao hiện tại còn ở thiếu lâm tự năm đó vây công quang minh đỉnh thời điểm trương vô kỵ nói viên chân chính là thành côn những năm gần đây trong trốn võ lâm h u y ế tán đều là viên chân một tay tìm cách tuy rằng không biết trương vô kỵ nói tới có phải là thật hay không nhưng là lúc đó ở quang minh đỉnh thời điểm vương nhạc là nhìn thấy viên chân di thể nhưng là hiện tại viên chân dĩ nhiên lại sống lại hơn nữa còn xuất hiện ở thiếu lâm tự điều này làm cho vương nhạc rất n g h i hoặc kỳ thực ở quang minh đ ỉ n h trên mọi người thấy viên chân di thể bất quá là dẫn theo mặt nạ ra người hòa thượng thiếu lâm mà thôi căn bản là không phải viên chân bản thân không thể không nói viên chân tuy rằng võ công không ra sao nhưng là thuật dịch dung của hắn nhưng là tuyệt quan thiên hạ viên chân đến hậu sơn cùng đi lên xem một chút vương nhạc thu lại khí t ứ c đi theo viên chân phía sau viên chân không có phát hiện vương nhạc trực tiếp đi tới ba vị độ tự bối cao tăng bế q u a n chỗ ai đỗ ách mở mắt ra nhàn nhạc hỏi thái sư thúc là đệ tử viên chân viên chân cười nói đỗ ách chỉ trỏ viên chân đỗ ách tự nhiên là nhận thức viên chân vẫn là hắn dẫn tiến ở không kiến muôn h ạ chuyện gì đỗ ách hỏi viên chân cười nói thái sư thúc đệ tử có mấy câu nói cũng muốn hỏi tạ tốn không biết có thể hay không đỗ ách gật đầu nói ngươi hỏi đi nói xong đỗ ách nhắm hai mắt lại đỗ ách đỗ nan đỗ kiếp ba vị cao thủ một lòng bế khổ thiện viên chân muốn hỏi gì bọn họ cũng sẽ không để ý tới viên chân đi tới một cái giếng cạn một bên hỏi tạ tốn ta hỏi ngươi một lần nữa chỉ cần ngươi đem đ ổ lòng đ à o tâm tích nói ra ta sẽ tha cho ngươi để ngươi cùng ngươi nghĩa tử đoàn tụ ngươi xem coi thế nào đáy giếng tạ tốn nghe được viên chân Lớn viên n g gầm hét trân căm tức nói tạ tốn nếu ngươi không biết điều vậy thì chờ đồ sư đại hội thời điểm khiến người ta đưa ngươi đầu người cắt đi đi viên trân cũng biết tạ tốn là không thể đem đ ổ lòng đao tăm tích nói ra thái sư thúc ta hỏi xong cáo tử viên chân đối với độ ếch hai tay tạo thành chữ thập nói rằng núp trong bóng tôi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nguyên lai、like、viên chân đúng là thành côn xem ra t r ư ơ n g vô kỵ lúc đó ở quang minh đỉnh trên nói những câu nói kia là thật sự vương nhạc hơi suy nghĩ trên người một tia khí tức tán phát ra độ ếch độ kiếp độ nan ba vị cao tăng là đại tông sư võ giả dù cho chỉ là một tia khí t ứ c cũng đủ để bọn họ phát hiện vương nhạc có cao thủ là ai độ ách hét lớn một tiếng trong tay xích sắt hóa thành một cái màu đen trưởng lòng hướng về vương nhạc công tới vương nhạc s ữ n g sở ám đạo không được bị phát hiện vương nhạc thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về không trung bay đi vê anh hơn trăm thước thô to xích sắt va chạm trên mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất đều vì thế mà chấn động vương nhạc đem tốc độ tăng lên tới cực hạn muốn rời khỏi nơi đây nhưng là hiện tại vương nhạc đối mặt không phải một vị đại tông sư mà là ba vị ba vị này đại tông sư đồng thời tọa khổ thiện mấy chục năm không chỉ tâm ý tương thông hơn nữa phối hợp lại càng là thiên ý vô phùng coi như vương nhạc tốc độ cực nhanh muôn trốn cũng không phải cái kia dễ dàng xèo hống mặt khác hai cái hơn trăm thước thô to xích sắt đóng kín vương nhạc đường lui đi không xong chỉ có thể liều mạng vương nhạc trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng c h e n thanh cương kiếm ra khỏi vỏ ba đạo ba đạo kiếm khí bén nhọn cùng ba cái xích sắt đụng vào nhau、vâng. Bang, bang. ba tiếng nổ toàn bộ thiếu lâm tự đều có thể nghe được đỗ ách cả kinh nói hai vị sư đệ tiểu tử này l ĩ n h nộ kiếm ý là tuyệt thế kiếm khách cẩn thận kiếm khí của hắn bước lui ba cái xích s á t vương nhạc đồng bền rơi xuống đất nhưng là hiện tại vương nhạc cũng rơi vào rồi ba vị cao tăng trong vòng đây ba vị cao tăng nhìn thấy vương nhạc trẻ tuổi như vậy trong mắt đều là mang theo k i ê n kỵ tuyệt thế kiếm khách đều là không dễ t r ọ c tiểu tử người là ai lại dám đến ta thiếu lâm tự ngang ngược đỗ ách lạnh giọng hỏi vương nhạc tuy rằng l ĩ n h ngộ kiếm ý là tuyệt thế kiếm khách nhưng là đỗ ách bọn họ bên này nhưng là có ba vị đại tông sư đánh đổi một số thứ muốn lưu lại vương nhạc cũng không phải không thể vương nhạc hít sâu một hơi ôm q u y ề n nói tại hạ vương nhạc sở dĩ đi tới thiếu lâm tự phía sau núi cũng không phải vì tạ tốn cũng cũng không muốn nhỏm ngó ba vị thần tăng bế quan tu luyện ta là theo thành quân đến ba vị đại sư vạn bối tùy tiện quấy dối kính xin bao dung tiểu tử ta này liền rời đi vương nhạc nói xong cũng muốn rời khỏi đỗ ách lạnh lùng nói tiểu tử nguyên lai、like、ngươi chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần vương nhạc quả nhiên danh bất hư truyền ngươi còn nhỏ tuổi liền trở thành đại tông sư hơn nữa còn l ĩ n h nộ g kiếm ý xem ra thiên phú dị bẩm nhưng là ta thiếu lâm tự truyền thừa ngàn năm há lại là ngươi nói đến là đến nói đi là đi ngươi nói không phải vì tạ tốn cũng không phải là muốn nhỏm ngó ba người chúng ta bế quan tu luyện nhưng là những thứ này đều là ngươi lời nói của một bên để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi vương nhạc k h ẽ to mày hỏi ồ cái kêu ba vị đại sư là muốn lưu lại văn bối đỗ ách cười lạnh nói muốn đi có thể chỉ cần ngươi để sư huynh đệ chúng ta ba người tin tưởng lời của ngươi v à lại ngươi liền phá chúng ta kim cương phục ma quyển vương nhạc trong lòng cười gằn đỗ ách ba trong lòng người đã hoài nghi mình vậy mình lại nói bao nhiêu lời đều không có tác dụng muốn rời khỏi hay là muốn dựa vào võ công vương nhạc lớn tiếng nói đã như vậy vậy thì mời ba vị đại sư tứ chiêu đi thiếu lâm kim cương phục ma q u y ể n uy c h ấ n thiên hạ hôm nay tại hạ cũng muốn gặp gỡ một thoáng vương nhạc trở thành đại tông sư cũng muốn biết mình rốt cuộc lợi hại bao nhiêu cùng ba vị đại tông sư tranh tài là một cái không sai tôi luyện cơ hội đương nhiên cũng rất nguy hiểm đối mặt ba cái đại tông sư võ giả dù cho vương nhạc lĩnh n g ộ kiếm ý sơ ý một chút cũng là hội vất lạc trương vô kỵ đang cùng dương tiêu đám người thương lượng làm sao cứu người nhưng là đột nhiên nghe được kịch liệt chiến đấu thanh có người ở chiến đấu ngay khi thiếu lâm tự phía sau núi dương tiêu nói rằng triệu mẫn nói rằng âm thanh là từ thiếu lâm tự phía sau núi chuyển đến trương vô kỵ cũng gật gật đầu nói rằng là đại tông sư ở chiến đấu đi chúng ta đi nhìn người này tới rồi thiếu lâm tự ngang ngược đúng là quá lớn mật tống thanh thư nói với chu chỉ nhược chỉ nhược có người ở cùng thiếu lâm tự cao thủ đối chiến chu chỉ nhược nhàn nhạt nói ta biết đi chúng ta đi phía sau núi nhịn chỉ cần là đến thiếu lâm tự các đại môn phái cùng thế lực đều mang theo đệ tử hướng về thiếu lâm tự phía sau núi chạy đi muốn xem xét cho rõ ràng trương n ô kỵ chu chỉ nhược chu nguyên trương đám người chạy tới phía sau núi thời điểm thiếu lâm tự không văn đại sư đã mang theo không ít thiếu lâm cao tăng chạy tới cây đúc đã đem chu vi chiếu sáng trưng chu chỉ nhược cùng chương vô kỵ đám người nhìn thấy vương nhạc cùng ba vị đại sư đối chiến đều là lấy làm kinh hãi vương nhạc như thế nào cùng ba vị cao tăng bắt đầu chém giết hai vị sư đệ tốc độ của hắn quá nhanh chúng ta liên hợp công kích độ ế c h lớn tiếng nói vụ ba cánh tay thô to xích sắt mang theo tiếng xé gió hướng về vương nhạc tấn công tới xích sắt trên không trung hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh như là bạch t u ộ t xúc tu chạm tay rất là khó chơi vương nhạc thầm nói ba vị này đại tông sư thực sự là lợi hại hơn trăm thước xích sắt ở trong tay bọn họ dĩ nhiên như cánh tay s ứ hơi suy nghĩ có thể nói là chỉ cái nào đánh cái nào dùng xích sắt làm binh khí sử dụng lên so với roi dài càng khó nhưng là ba vị này cao tăng dĩ nhiên đem xích sắt sử dụng xuất thần n h ậ p hóa thật giống xích sắt đã biến thành thân thể một phần mỗi một kích bọn họ đều có thể hoàn mị k h ô n g chế xem ta phá tan các n g ư ờ i vương nhạc hét lớn một tiếng phạm vi ba mươi mét bên trong vô số còn như thực chất lợi kiếm bóng mờ như là khổng tức xòe đôi như thế ác liệt khí tức đầy dãy c ẳ n g cái không gian đột nhiên vương nhạc trong tay thanh cương kiếm hảo quang trói lọi đâm kiếm vương nhạc thanh cương kiếm hóa thành ba đạo kiếm khí bén nhọn như mũi tên như thế hướng về ba cái điên cuồng tấn công tới xích sắt công tới v a n h v a n g vênh n h ba tiếng nổ truyền đến người chung quanh đều sắp bị này âm thanh lớn chấn động đến mức thất thông vương nhạc công kích đều là xích sắt chỗ yếu nhất tuy rằng chặn lại rồi lần này công kích nhưng là đợt công kích thứ hai lập tức lại đến hai vị sư đệ chúng ta tốc chiến tốc thắng kim cương phục ma ba vị cao tăng hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh trong tay xích sắt càng là đan dện trở thành một t r ư ơ n g to lớn lưới sắt vương nhạc cả kinh đòn đánh này quá mạnh mẽ chính mình căn bản không ngăn được thật một chiêu kim cương phục ma ta trước tiên tách ra vương nhạc đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hóa thành từng đạo từng đạo huyễn ảnh lui về phía sau trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược trong mắt đều là mang theo khiếp sợ khiếp sợ vương nhạc kiếm thuật tác liệt khiếp sợ ba vị cao tăng kim cương phục ma quyển mạnh mẽ n à y kim cương phục ma quyển ta có thể phá tan sao trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược trong lòng âm thầm hỏi chưa xong c ò n tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi bảy chư hầu một phương trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược đều phát hiện đan bằng công lực của chính mình căn bản là không phá ra được ba vị cao tăng kim cương phục m a quyển trương vô kỵ hơi nhún g mày thầm nói ba vị đại tông sư kim cương phục m a quyển ta phải như thế nào phá đi mới có thể cứu ra nghĩa phụ ta chu chỉ nhược trong lòng cũng ở tính toán rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đánh bại ba vị cao tăng dễ giết tử tạ tốn Ẩm mặt đất bùn đất như là sóng nước như thế dập dờn vương nhạc hiểm chi lại hiểm né qua to lớn xích sắt võng chạy ra kim cương phục ma quyển độ ách ánh mắt phức tạp nhìn vương nhạc một chút nói rằng a di đà phật vương nhạc thiếu hiệp kiếm thuật thông huyền tuy rằng ngươi không thắng được chúng ta sư huynh đệ ba người nhưng là chúng ta cũng thắng không được ngươi vương nhạc thiếu hiệp ngươi xin cứ tự nhiên đi vương nhạc tốc độ quá nhanh ba vị cao tăng kim cương phục ma quyển căn bản là bắt giữ không tới hắn hơn nữa bọn họ còn muốn đề phòng vương nhạc cái kia không gì không xuyên thủng kiếm khí tiếp tục đ ấ u nữa cũng bất quá là hưởng phí chân nguyên m à t h ô i vương nhạc hít sâu một hơi nói rằng ba vị đại sư võ công tại hạ kính nghệ không thôi kim cương phục ma quyển càng là vô địch thiên hạ văn bối cáo tử vương nhạc trường kiếm vào vỏ ôm quyền hành lễ sau khi đi ra ngoài vương nhạc phía trước võ lâm hảo kiệt tự động nhường ra một con đường đến có thể thấy được những n à y võ lâm hảo kiệt đối với vương nhạc võ công kính n g nói cho cùng giang hồ võ lâm vẫn là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện hiện tại vương nhạc kiếm thần tên gọi thực đến tên quy trở lại trong phòng vương nhạc sắc mặt trắng nhuận xì xì một tiếng phun ra một ngụm màu tươi kim cương phục ma thật là lợi hại vương nhạc tuy rằng chống lại rồi ba vị cao tăng kim cương phục ma quyển nhưng là vẫn bị cái kia dương cương kình đạo chấn thương trước đó vương nhạc ở anh hùng thiên hạ trước mặt cưỡng chế chế thương thế chỉ là không có biểu hiện r a m à thôi vương nhạc mặc dù là đại tông sư cũng tu luyện thành vì kiếm ý nhưng là đối mặt ba vị tâm ý tương thông đại tông sư cao thủ vây công vẫn còn có chút không địch lại ta ngũ hành quyết vẫn còn có chút thiếu hụt nếu có thể đem thổ hành quyết hoàn thiện để chân nguyên lần thứ hai phát sinh thay đổi nói không chắc ta liền có thể phá cái kia kim cương phục ma quyển vương nhạc thả xuống trường kiếm khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu điều tức c h ữ a thương có lực lượng tinh thần lần thứ hai tu luyện ngũ hành quyết so với cảnh giới tông sư thời điểm ung dung rất nhiều vương nhạc trên người xuất hiện hào quang màu vàng đất đây là vương nhạc ở thôi diễn thổ hành quyết công pháp lần này ta nhất định phải thành công hoàn thiện ngũ hành quyết để công lực ở cái trước cấp độ thiên hạ thấy cao thủ đúng là thái hơn nhiều tuy rằng trở thành đại tông sư nhưng là vương nhạc trong lòng cảm giác gấp gấp cũng không có hạ thấp mà là tăng cường thiên hạ võ giả lên tới hàng ngàn hàng vạn nói không chắc lúc nào sẽ xuất hiện mấy cái cường giả siêu cấp vương nhạc đã phát hiện chu chỉ nhược cùng chương vô kỵ cũng đã là đại tông sư võ giả chu chỉ nhược cùng chương vô kỵ so với vương nhạc tuổi còn nhỏ hơn nhưng là thiên phú của bọn họ thực sự quá mạnh tương lai thành tựu không thể đoán trước muốn vẫn đứng ở cao nhất chỉ có thể làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ trở thành đại tông sư sau khi vương nhạc có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình mất đi một chút ký ức những ký ức này rất trọng yếu nhưng là vương nhạc bằng hiện tại công lực vẫn như cũ không tìm về được trương vô kỵ cùng minh giáo các vị cao thủ trở lại nơi ở đại gia đều không nói gì chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn đem bọn họ làm k i n h sợ vô kỵ ca ca chúng ta làm sao bây giờ bằng sức mạnh của ta căn bản là cứu không ra nghĩa phụ của ngươi triệu mẫn trước tiên dễ kích động lo lắng hỏi đại tông sư võ giả đúng là quá lợi hại cường đại đến căn bản không giống như là người mà là yêu ma bây giờ trở về nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi triệu mẫn đều là còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi mạnh mẽ kim cương phục ma quyển ác liệt bá đạo kiếm khí cái kêu nhanh đến mức cực hạn tốc độ triều đình đại quân căn bản là không ngăn được đại tông sư võ giả đại tông sư đã không tính là p h à m nhân mà là vượt ra khỏi người phàm cực hạn đặt đến mặt khác một loại sinh mệnh cấp độ đại tông sư tuy rằng không phải tiên nhân nhưng là cũng có thể bị trở thành chân nhân là vượt ra khỏi người phàm tồn tại trương vô kỵ cũng là hết đường xoay sở đối mặt ba vị đại tông sư coi như trương vô kỵ người mang mấy đại thần công cũng là không có tác dụng. Vô kỵ, chương không dụng. là kỵ, Vô ân nhân võ công n h võ đệ ấ thiên t hạ, để nhân để lão người xuống núi, ra chính ù n người liên g vô kỵ t ủ nhất định có thể phá tan này kim cương phục ma quyển. Ấn Thiên thể phá phục h có c ma kim nói rằng trương vô kỵ lắc đầu nói ta thái sư phụ võ công cao cường là không giả lão nhân ra người đến rồi định có thể phá này kim cương phục ma quyển nhưng là có người nói thái sư phụ hiện tại lại bế quan ta xác thực thật không tiện đi q u a y dối hán ta một người không phá ra được kim cương phục ma quyển nhưng là phải là có ba vị đại tồng sư liên hợp liền nhất định có thể thành công triệu mân ánh mắt sáng lên nói rằng vô kỵ c a c a ngươi là muốn liên hợp vương nhạc cùng chu chỉ nhược nhưng là hai người này cùng ngươi quan hệ không phải là rất tốt đặc biệt chu chỉ nhược nàng sợ là hận ngươi tận sương nàng hội hỗ trợ sao trương vô kỵ hối hôn để chu chỉ nhược ở anh hùng thiên hạ trước mặt mất hết bộ mặt chu chỉ nhược hận không thể g i ế t trương vô kỵ há hội ra tay giúp đỡ trương vô kỵ thở dài nói ta hiện tại cũng là không có cách nào vì cứu ra nghĩa phụ ta chỉ có thể đi cầu nàng t r ờ i vừa sáng trương vô kỵ liền tìm đến vương nhạc trương vô kỵ tương lai ý nói một lần cuối cùng nói rằng vương đại hiệp chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ cứu ra nghĩa phụ ta ngươi có điều kiện gì cứ việc nói chỉ cần ta trương vô kỵ có thể làm được ta đều hội đáp ứng trương vô kỵ tìm đến vương nhạc cũng là mang theo thành ý trương vô kỵ là minh giáo thay mặt giáo chủ thiên hạ hắn không làm nổi sự tình vẫn đúng là không nhiều vương nhạc lắc đầu nói chương giáo chủ coi như hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc phá đạt được cái kia kim cương phục ma quyển ba người kia cao tăng tâm ý tương thông phối hợp lại có thể nói là thiên ý vô phùng ba người bọn họ cùng một người không có khác nhau tối ngày hôm qua nếu không là ta ủy vào tốc độ cực nhanh tách ra công kích sợ là đã t ử ở trên tay của bọn họ thiếu lâm tự kim cương phục ma quyển xác thực cao minh một vị đại tông sư cùng hai vị đại tông sư ra tay đối với ba vị tâm ý tương thông cao tăng tới nói cũng không lớn bao nhiêu khác nhau trương vô kỵ gật đầu nói những này ta đều biết nhưng là nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi ta nhất định phải cứu chỉ cần vương đại hiệp đồng ý giúp đỡ ta liền có biện pháp phá cái kia kim cương phục ma q u y ể n bọn họ là ba vị cao tăng chúng ta bên này cũng có ba vị đại tông sư ba vị đối với ba vị rất công bằng vương nhạc hơi nhún mày hỏi t r ư ơ n g giáo chủ là muốn để chu chỉ nhược giúp đỡ ngươi cảm thấy khả năng sao nếu như chu chỉ nhược đồng ý ra tay vậy còn thật sự có cơ hội phá vỡ cái kia kim cương phục ma quyển đến thời điểm vương nhạc cùng trương vô kỵ ngăn t r ở ba vị cao tăng kim cương phục ma quyển mà chu chỉ nhược thừa cơ mà vào lấy tốc độ cực nhanh cứu tạ tốn trương vô kỵ nói rằng ta hội đi cầu nàng vương nhạc khẽ mỉm cười được chỉ cần chu chỉ nhược đồng ý ra tay vậy ta liền trợ ngươi bất quá ta có một điều kiện Trương vương ô Kỵ trong rằng, lòng nói vui vẻ, v Đại Hiệp, người nói. Vương nhạc g Vương ư i nói. n nói rằng, người Minh Nghĩa quân hiện Giáo thần ạ i c i nói đã là đánh hạ một nửa Giang ế m Nam, một lĩnh là toàn đánh nửa Sơn. phía thể hạ Ta bộ có c đã một thần cái Nhạc huyện địa bàn. Vương địa kiếm sơn trang ở tứ xuyên nhưng là tứ xuyên là phái nga mi trưởng khống địa bàn vương nhạc thần kiếm sơn trang muốn phát triển tương lai nhất định sẽ cùng phái nga mi đối đầu đến thời điểm miễn không được một hồi chém giết hiện tại vương nhạc ở tứ xuyên liền chuyện làm ăn cũng không dám làm chính là vì để tránh cho cùng phái nga mi lên xung đột vương nhạc tuy rằng cùng chu chỉ nhược có cựu toán nhưng là cùng phái nga mi nhưng có tiễn không ngừng lý còn loạn quan hệ không phải vạn bất đắc dĩ vương nhạc không muốn cùng phái nga mi chém giết trương vô kỵ suy nghĩ một chút gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi cho một mình ngươi huyện địa bàn một cái huyện địa bàn tuy rằng lớn nhưng là những kia đại địa chủ đại thân sĩ những đại gia tộc kia khống chế thổ địa rất nhiều còn chưa hết một cái huyện cho vương nhạc một cái huyện cũng không có quan trọng hơn vương nhạc cười nói như vậy vậy thì đa t ạ trương vô kỵ sau khi rời đi vương nhạc thầm nói chờ lần này trở lại liền dọn nhà chu nguyên trương tìm tới chu chỉ nhược thương lượng với chu chỉ nhược kế sách làm sao mới có thể giết chết tạ tốn tạ tốn bất tử chu nguyên trương cũng đừng muốn ngồi trên giáo chủ vị trí dương đỉnh thiên di thư trên nhưng là tả đến rõ rõ ràng ràng là muốn cho tạ tốn vì là phó giáo chủ tổng quản minh giáo tất cả sự vụ dương đình thiên di mệnh coi như là chu nguyên trương cũng không dám vi phạm dù sao chu nguyên trương hiện tại có như vậy địa vị cùng thế lực đều dựa vào minh giáo phát triển lên chu nguyên trương vẫn không có ngự trị ở dương đình thiên bên trên u y vọng cùng thực lực chu chỉ nhược lệnh trên một tiếng chu nguyên trương ý của ngươi muốn để ta liên thủ với trương vô kỵ trước đem tạ tốn cứu ra sau đó sẽ giết tạ tốn nói thật chu chỉ nhược đối với chu nguyên trương là một chút hảo cảm cũng không có nếu không là chu chỉ nhược muốn lợi dụng hắn thật leo lên cái kia quyền lợi đỉnh cao tuyệt đối sẽ không cùng chu nguyên trương hợp tác chu nguyên trương gật đầu nói không sai ta chính là như vậy dự định tạ tốn vừa chết ta chu nguyên trương liền có thể trở thành là minh giáo giáo chủ mà ngươi chu chỉ nhược thì lại trở thành võ lâm trí tôn chúng ta đều có thể đạt được mình muốn chu chỉ nhược cười lạnh nói coi như không giết tạ tốn ta chu chỉ nhược cũng có có thể trở thành võ lâm trí tôn lại nói tình huống bây giờ không phải là ở chúng ta trưởng k h ô n g ở trong vương nhạc võ công cùng kiếm thuật ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại không hẳn thắng được hắn chu chỉ nhược nói tới rất u y ẹ n chuyện kỳ thực trong lòng nàng cũng biết hiện tại vương nhạc võ công đã vượt xa chính mình nếu như vương nhạc muốn đoạt được võ lâm trí tôn chu chỉ nhược đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chu nguyên trương thở dài hắn biết chu chỉ nhược đây là ở muốn chỗ tốt rồi được chu trưởng môn có điều kiện gì ngươi liền nói đi chỉ cần có thể g i ế t tạ tốn ta đồng ý trả giá thật đồng lớn. giá ý chu nguyên trương trong mắt mang theo phẫn nộ ngữ khí bình thản nói rằng lần trước chu nguyên trương để trầm vạn tam đi cùng chu chỉ nhược đàm liền để ra ích lợi thật lớn hiện tại chu chỉ nhược lại vẫn muốn chỗ tốt chu chỉ nhược lòng tham không đủ để chu nguyên trương hận căm tức chu chỉ nhược cười nói nếu chu đàn chủ nói như vậy cái kêu bản tọa nhưng là không k h á c h khí nếu như tương lai chu đàn chủ thật sự làm thiên hạ c h i chủ ta hy vọng ngươi đem tứ xuyên giao cho ta phái nga mi quản lý đương nhiên cũng bao quát thu thuế thu thuế chu nguyên trương con người co giúp lại chu chỉ nhược phải đem tứ xuyên biến thành quốc bên trong quốc g i a sao chu nguyên trương k h ô n g chế địa bàn lớn vô cùng mà chu nguyên trương thế lực đã ở bắt đầu thu thuế hiện tại chu nguyên trương k h ô n g chế nghĩa quân cùng triều đình như thế chỉ là còn kém một cái danh phận một cái thiên hạ t r ì chủ danh phận chu chỉ nhược muốn cắt cứ tứ xuyên muốn làm một phương chư hầu chu nguyên trương tự nhiên là sẽ không đồng ý nhưng là hiện tại hắn muốn cầu cạnh chu chỉ nhược nhưng không được không thỏa hiệp trước bởi vì chu nguyên trương biết chính mình tọa không lên minh giáo giáo chủ vị trí tương lai thiên hạ này c h i chủ rất có thể sẽ là trương vô kỵ dù sao trương vô kỵ chiếm đại nghĩa được chỉ cần chu trưởng môn giết tạ tốn ta chu nguyên trương trở thành giáo chủ tứ xuyên có thể giao cho ngươi phái nga mi quản lý chu nguyên trương nói rằng chu chỉ nhược tuy rằng không có chức vị tuy nhiên không phải dễ gạt như vậy chu chỉ nhược nói với bối tính di sư tỷ người đi lấy giấy bút đến để chu đàn chủ lập cái chứng tử chu nguyên trương bất đắc dĩ chỉ có thể viết xuống chứng tử còn hy vọng chu chỉ nhược sớm một chút liên thủ với trương vô kỵ phá kim cương phục ma quyển giết tạ tốn chu nguyên trương viết xong chứng tử lập tức rời đi chu chỉ nhược xem trong tay chứng tử cười nói có tấm này chứng tử tứ xuyên chính là ta chu chỉ nhược thu được quyền lợi bước thứ nhất ta chu chỉ nhược đã hoàn thành bước kế tiếp mở rộng địa bàn chu nguyên trương trở lại nơi ở sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ thật ngươi cái phái nga mi thật ngươi cái chu chỉ nhược phái nga mi trở thành võ lâm trí tôn ngươi còn không hài lòng ngươi còn muốn muốn làm một phương c h ứ hầu trước hết để cho ngươi đắc ý một trận chờ ta trở thành thiên hạ c h i chủ phái nga mi tất diệt hiện tại phái nga mi đã có đuôi to không xong xu thế xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù nếu như yêu thích Võ chương n phát bằng ngài, Linh đem bạ, hiệt sau xin t n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi tám xoay cha y xoay pha y chu nguyên t r ư ơ n g vừa rời đi không lâu trương vô kỵ liền tìm đến chu chỉ nhược chị nhược trương vô kỵ nhìn thấy hiện tại chu chỉ nhược trong lòng cũng là có chút phức tạp vốn là chu chỉ nhược sẽ trở thành thê tử của chính mình nhưng là bởi hối hôn hai người liền bằng hữu nhiều không làm được hoàn thành kẻ thù chu chỉ nhược khẽ cau mày lạnh lùng nói trương giáo chủ người ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt làm sao còn có thể sử dụng trước đây xưng hô nếu để cho người khác nghe thấy sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm không biết chân tướng người còn cho rằng chu chỉ nhược là kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân đây trương giáo chủ vẫn là xưng hô bản tọa vì là chu trưởng môn đi trương vô kỵ bất đắc dĩ gật gật đầu nói rằng vâng chu trưởng môn chu chỉ nhược sắc mặt khá hơn một chút hỏi không biết trương giáo chủ tìm đến bản tọa có chuyện gì trương vô kỵ nói rằng ta là tới xin mời chu trưởng môn hỗ trợ thiếu lâm kim cương phục ma quyền quá lợi hại ta một người phá không được ta nghĩ ngươi giúp ta ta đã thuyết phục vương nhạc ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể phá cái kia kim cương phục ma quyển cứu ra nghĩa phụ ta chu chỉ nhược s ư n g sở cười nói ồ vương nhạc cũng đáp ứng ra tay rồi ha ha không nghĩ tới ta vị sư huynh này ở bề ngoài không tranh với lời kỳ thực cũng là cái lợi ích đồ xem ra chỉ cần có chỗ tốt hắn vẫn là như thế hiểu ý đ ộ n đúng rồi trương giáo chủ ngươi cho sư huynh của ta chỗ tốt gì hắn mới đáp ứng ra tay chu chỉ nhược xuất hiện đang suy nghĩ sự tình tư duy đã cùng trước đây không giống hiện tại nàng chỉ cần gặp phải sự tình đều sẽ suy xét được mất đều sẽ suy xét lợi ích tình nghĩa nghĩa khí cái gì đều là hư huyễn chỉ có lợi ích mới là chân thực bất quá chu chỉ nhược suy đoán cũng thật chuẩn trương vô kỵ vẫn đúng là cho phép vương nhạc chỗ tốt một cái huyện địa bàn trương vô kỵ kinh ngạc nhìn chu chỉ nhược hỏi ngươi là làm sao mà biết chu chỉ nhược lớn tiếng cười nói trương giáo chủ nay còn không đơn giản sư huynh của ta cùng ngươi không quen không biết tại sao phải giúp ngươi chuyện không có lợi không có ai hội làm trương vô kỵ nói rằng vương nhạc để ta cho hắn một cái huyện địa bàn ta nhìn dáng vẻ của hắn là muốn chuyển ra tứ xuyên chu chỉ nhược trầm mặc một chút vương nhạc muốn chuyển ra tứ xuyên như vậy cũng được c h ỉ ít đoạn trong thời gian chính mình sẽ không sẽ cùng hắn là địch chu chỉ nhược cũng không nghĩ tới thanh lý môn hộ sự t ì n h vương nhạc võ công quá mạnh mẽ căn bản là giết không được lại nói giết vương nhạc nàng chu chỉ nhược cùng phái nga m y cũng là không chiếm được chút nào lợi ích chu chỉ nhược tính toán nói không chắc tương lai còn muốn dựa vào vương nhạc đến k i ể m chế chu nguyên trương đây chu chỉ nhược giấc mơ nhưng là trở thành võ tắc thiên cứ việc hiện tại chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương hợp tác nhưng là tương lai hai người nhất định sẽ trở thành tử định đây là nhất định trừ phi một phương thỏa hiệp vương nhạc sống sót có thêm một cái biến số đối với chu chỉ nhược cũng là mới có lợi chu trưởng môn trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược lại đờ ra lên tiếng hô chỉ nhược hả chu chỉ nhược phục hồi tinh thần lại hỏi chuyện gì trương vô kỵ nói rằng chính là xuất thủ cứu nghĩa phụ của ta sự tình chu trưởng môn ngươi suy tính được thế nào rồi chu chỉ nhược cười nói để ta cứu người tự nhiên là không có vấn đề bất quá trương giáo chủ ngươi cho sư huynh của ta một cái huyện địa bàn ngươi có thể cho ta cái gì trương vô kỵ thở dài nói ngươi muốn cái gì chu chỉ nhược cười nói vân nam đại lý các ngươi minh giáo nghĩa quân vẫn không có đánh xuống không bằng như vậy ta phái nga mi nếu có thể đem vân nam đánh xuống ngươi liền đem toàn bộ vân nam cho ta phái nga mi làm sao tứ xuyên cùng vân nam liên kết chu chỉ nhược có thể trưởng khống hai người này tỉnh địa bàn cùng nhân khẩu cái kia nàng sắp trở thành xứng danh tây nam nữ vương trương vô kỵ kinh ngạc nói ngươi muốn vân nam nhưng là ngươi phái nga mi có quân đội sao không có quân đội ngươi làm sao khống chế vân nam minh giáo sở dĩ đánh đâu thằng đó chiếm lĩnh nhiều như vậy địa bàn đó là bởi vì minh giáo có khổng lồ quân đội không có quân đội coi như phái nga mi có thập đại đại tông sư cũng là khống chế không được một cái tỉnh quản lý địa bàn cùng v õ công mạnh yếu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chu chỉ nhược cười nói chuyện này trương giáo chủ liền không cần lo lắng chỉ cần trương giáo chủ lập xuống chứng từ đem vân nam đại lý tặng cho ta phái nga mi là được chỉ cần ngươi đáp ứng ta chu chỉ nhược liền liên thủ với các ngươi cứu r a nghĩa phụ của ngươi ngươi xem coi thế nào trương vô kỵ do dự một chút gật đầu nói có thể rất nhanh trương vô kỵ lập xuống chứng tử trương vô kỵ cho rằng chu chỉ nhược vốn là ở s a n g bậy phái nga my là không thể khống chế vân nam chu chỉ nhược thủ hạ chứng tử cao hưng nói được rồi trương giáo chủ hiện tại có thể rời đi nhà ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục sư huynh của ta để hắn không muốn tranh cướp võ lâm trí tôn vị trí bởi vì ta đối với võ lâm trí tôn cảm thấy rất hứng thú trương vô kỵ gật đầu nói ta biết rồi chờ một chút trương vô kỵ đi tới cửa thời điểm chu chỉ nhược đ ố n g nhiên hô trương vô kỵ quay đầu lại nhìn chu chỉ nhược hỏi không biết chu trưởng môn còn có chuyện gì chu chỉ nhược nhỏ giọng nói rằng chu nguyên trương muốn cho ta ra tay giết nghĩa phụ của ngươi chu nguyên trương ở minh giáo bên trong chiến công h i ề n hách hiện tại trừ ngươi ra người giáo chủ này sợ sẽ là hắn u y vọng cao nhất nghĩa phụ của ngươi nếu như chết rồi chu nguyên trương tuyệt đối sẽ buộc ngươi thoái vị chính hắn đem sẽ trở thành giáo chủ vì lẽ đó ngươi cẩn thận một chút ta cũng không muốn ngươi viết xuống chứng từ trở thành một t r ư ơ n g giấy vụn trương vô kỵ sắc mặt tái xanh chu nguyên trương thái làm càn chu nguyên trương v ì giáo chủ vị trí thực sự là không c h ừ thủ đoạn nào lại dám hướng mình nghĩa phụ ra tay trương vô kỵ thâm hút vài hơi khí ôm quyền nói đa tại chu trưởng môn báo cho tại hạ cáo tử trương vô kỵ đi rồi sau khi chu chỉ nhược cười nói ha ha tứ xuyên cùng vân nam rất nhanh sẽ là của ta rồi không có quân đội hai cái tỉnh đều là ta chu chỉ nhược đất phong lẽ nào ta còn sợ không có quân đội sao chu chỉ nhược tuy rằng không có chơi đội chính chỉ nhưng là đọc nhiều như vậy thư nàng cũng biết làm sao xoay trái xoay phải làm sao thu được lợi ích lớn nhất chỉ nhược tống thanh thư vào lúc này vào nhà đến rồi ta vừa nãy nhìn thấy t r ư ơ n g vô kỵ từ trong phòng của ngươi đi ra ngoài hắn tới làm gì lẽ nào hắn làm hại ngươi còn chưa đủ sao tống thanh thư ngữ khí mang theo phẫn nộ trương vô kỵ bây giờ lại còn dám tới tìm chu chỉ nhược đúng là thái đáng ghét tống thanh thư tuy rằng tu luyện hàng long thập bắt trưởng trở thành tông sư võ giả nhưng là tối ngày hôm qua hắn nhìn vương nhạc võ công sau khi vẫn như cũ cảm thấy rất tự ti tống thanh thư võ công cùng vương nhạc trương vô kỵ so với cách biệt quá xa chu chỉ nhược khẽ to mày trong lòng có chút không thích người tống thanh thư lại không phải ta người nào lẽ nào ta thấy a i còn muốn trước hết để cho ngươi đồng ý hay sao trương vô kỵ tìm đến ta có chuyện quan trọng thương lượng những chuyện này ngươi liền không cần lo chu chỉ nhược từ tốn nói ngươi hiện tại muốn làm chính là luyện thật giỏi công không có mạnh mẽ công lực ngươi làm sao vì ta làm việc tống thanh thư gật đầu nói này ta biết chỉ là ta hy vọng chỉ nhược ngươi sau đó không muốn thấy trương vô kỵ cùng vương nhạc hai người kia có thể đều không phải vật gì tốt chu chỉ nhược trong mắt mang theo một vẻ tức giận lạnh lùng nói được rồi chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quản người đi xuống trước đi làm sao đối xử vương nhạc cùng trương vô kỵ bản tọa tự có chừng mực tống thanh thư ôm quyền nói vâng ta biết rồi sau ba ngày võ lâm có chút danh vọng thế lực đều đến thiếu lâm trong đó bao quát khoan thai đến muộn võ đăng phái võ đăng phái hôm nay tới đây tham gia đồ sư đại hội chính là du liên chu cùng ân lê đ ỉ n h nhị bá lục thúc nhìn thấy du liên chu cùng ân lê đ ỉ n h cao hứng nhất chính là trương vô kỵ vô kỵ du liên chu cùng ân lê đình nhìn thấy trương vô kỵ trên mặt cũng có nụ cười trương vô kỵ hỏi đại bá đây hắn lần này tại sao không có đến còn có thái sư phụ hắn lão người có khỏe không du liên chu khẽ to mày nói rằng đại bá của ngươi vì thanh thư sự tình có thể nói là mất ăn mất ngủ hiện tại cả người gầy đi trông thấy lần này ta sẽ không có để hắn đến ân lê đình nói rằng ngươi thái sư phụ lại đang bế quan có người nói lại yếu lĩnh ngộ võ đạo trí lý trương vô kỵ cùng du liên chu ấn lê đình nói chuyện một lúc lại trở về minh giáo trận doanh ở trong hiện tại trương vô kỵ vẫn là minh giáo thay mặt giáo chủ hắn không thể theo du liên chu vẫn ở tại võ đang trận doanh ở trong thần kiếm sơn trang là thế lực mới chỉ là đến rồi vương nhạc một người vương nhạc một người đại biểu một phe thế lực rất không đ á n g chú ý nhưng lại nhưng không có một người dám khinh thị hắn kiếm thần uy danh không phải là đùa g i ỡ n chu nguyên trương mặc dù là minh giáo người nhưng là hắn cùng lưu bá ôn nhưng không có ngồi ở minh giáo trận doanh ở trong mà là ở minh giáo bên cạnh có thể thấy được chu nguyên trương cùng minh giáo đã có phân liệt xu thế chu nguyên trương bên người còn ngồi một vị thân mặc áo bào đen người bí ẩn công lực của người này sâu không lường được trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược đều biết vị này người áo đen là một vị đại tông sư vương nhạc tự nhiên cũng rõ ràng vị này người áo đen chính là đến giết chính mình lao giả đầu t r ọ c hiện tại là ở thiếu lâm tự vương nhạc không hiếu động tay nhưng là rời đi thiếu lâm tự vương nhạc quyết định tuyệt đối sẽ không để hắn cùng chu nguyên trương chạy thoát không chí đại sư thân là chủ nhà vào lúc này chạm lên nói rằng các vị chúng ta thiếu lâm tự tổ chức cái này đồ sư đại hội chính là vì tuyển cử ra một vị võ công cao cường võ lâm trí tôn sau đó sẽ để vị này võ lâm trí tôn giết tạ tốn cái này á c tặc phía dưới một vị nhất lưu võ giả cười lạnh nói không chí đại sư có phải là vị này võ lâm trí tôn giết tạ tốn sau khi chúng ta tất cả mọi người muốn nghe từ hắn hiệu lệnh ừ giang hồ đồn đại chỉ có chiếm được đồ long đao mới có thể trở thành là võ lâm trí tôn xin hỏi đồ long đao có phải là ở thiếu lâm tự kỳ thực đại gia đều không phải người ngu khẳng định biết đồ sư đại hội có rất lớn âm mưu ở bên trong thậm chí có thể là thiếu lâm tự vì suy yếu các đại phái thực lực mà cử hành khi đại gia vì tranh cướp võ lâm trí tôn cái tên này chém giết lẫn nhau lẫn nhau kết thủ đợi được các đại phái thực lực suy nhược thiếu lâm tự vẫn như cũng là tông phái mạnh nhất tuy rằng mọi người đều biết trong này có âm mưu nhưng là vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mê hoặc muốn tranh cướp cái kia võ lâm trí tôn muốn có được đồ long đao đây chính là nhân tính biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành ngay khi không chí đại sư muốn đáp lời thời điểm ân lê đình đột nhiên chạm lên quay về chu chỉ nhược phía sau nam tử lớn tiếng nói tống thanh thư ơ n g dĩ nhiên là ngươi ta nói làm sao tìm được không tới ngươi đây nguyên lai、like、ngươi trốn ở phái nga mi n g ư ơ i lăn ra đây cho ta cùng ta đồng thời về võ đang đi gặp ngươi thái sư phụ ngươi giết chết ngươi thất thúc phản lại võ đang ngươi nhất định phải cho võ đang một câu trả lời tống thanh thư cả kinh không nghĩ tới chính mình dịch dung vẫn bị phát hiện tống thanh thư thuật dịch dung cùng thành côn so với nhưng là cách biệt mười vạn tám ngàn dặm tuy rằng dán một điểm dâu mép nhưng là ân lê đình cùng du liên chu đều là quen thuộc tống thanh thư người muốn nhận ra hán cũng không khó khăn chu chỉ nhược vào lúc này cười nói ân lục hiệp ngươi nói tống thanh thư giết mạc thất hiệp Là ngươi tận mắt chương ì n thấy, g gì? năm g còn tiếp. mươi chín võ, võ lâm trí tôn tống thanh thư giết mạc thanh cốc võ đang không có chứng cứ nhưng là hắn phản bội võ đang đây là tất cả mọi người nhận định nhưng là sự thực vương nhạc nhìn tống thanh thư một chút ở ân lê đ ỉ n h chất vấn tống thanh thư thời điểm tống thanh thư thay đổi sắc mặt hơn nữa trong mắt mang theo hoang mang vương nhạc có tám phần mười năm nhận định mạc thanh q u ố c là tống thanh thư giết chết nhưng là hiện tại chu chỉ nhược dĩ nhiên lập tức phủ quyết muốn ân lê đình lấy ra tống thanh thư giết người chứng cứ chu chỉ nhược này lời nói mặc dù có lý nhưng là người trong giang hồ đều là giảng to bằng nắm tay chứng cứ đó là là quan phủ phá án mới cần ân lê đình sửng sốt một chút chứng cứ hắn đương nhiên không có nhưng là hắn tin tưởng tống thanh thư giết chết mạc thanh q u ố c là sự thực Ta k h ân lê đình cao mày nói rằng được coi như tống thanh thư không có giết chết hắn thất thúc nhưng là hắn tại sao muốn phản bội võ đ ă n g tại sao không dám về võ đ ă n g tống thanh thư nhìn chu chỉ nhược trong lòng thở phào nhẹ nhõm hiện tại chu chỉ nhược chính là mình chỗ dựa cũng còn tốt chu chỉ nhược là đứng ở phía bên mình không có đem chính mình giao ra chu chỉ nhược cười nói ân lục hiệp các ngươi đã không thể xác định tống thanh thư có phải là giết người vậy vì sao phải nói hắn phản bội võ đ ă n g chỉ là bởi vì tống thanh thư thời gian rất lâu không có về võ đ a n g sao ha ha như vậy nhưng là có chút nói không đi tống thanh thư chỉ là đi ra làm việc mà thôi sự tình s o n g xuôi dĩ nhiên là hội trở lại vì lẽ đó tống thanh thư giết người phản bội võ đ a n g đều là lời nói vô căn cứ chu chỉ nhược nhìn vương nhạc một chút như sư huynh của ta vương nhạc người như vậy mới thật sự là phản bội h ắ n rời đi phái nga mi sau liền sáng lập thần kiếm sân trang hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không về phái nga mi chu chỉ nhược đã không phải ở muốn như thế nào giết chết vương nhạc thanh lý môn hộ hơn nữa nghĩ làm sao đem vương nhạc biến thành của mình có vương nhạc vị này kiếm thần giúp đỡ phái nga my vượt qua võ đang vượt qua thiếu lâm tự cũng không phải không thể chu chỉ nhược hiện tại là đem lợi ích đặt ở người thứ nhất vì quyền lực vì lợi ích cái khác hết thể đều không trọng yếu chu chỉ nhược cũng coi như là thông minh mấy câu nói liền đem đề tài dẫn tới vương nhạc trên người quả nhiên nghe được chu chỉ nhược tất cả mọi người nhìn về phía vương nhạc hiện tại vương nhạc mới là xứng danh nhân vật chính vương nhạc nhìn chu chỉ nhược vẻ mặt hờ hững nói rằng chu trưởng môn hiện tại chúng ta đàm chính là tống thanh thư sự tình hy vọng ngươi không muốn đem sự tình hướng về trên người ta xả còn có ngươi phải hiểu được một chuyện ta rời đi phái nga mi không phải là bởi vì phản bội mà là phái nga mi không tha cho ta ta nếu như không đi hai người chúng ta sợ là sẽ phải t ử một cái Chú chỉ nhược cười Minh. nói, Ngươi nói này, Sư lời ta h ậ t t giống chú chỉ nhược không có dung người chi không như thế. dung người lượng Ta phái nga mi tuy rằng không phải võ lâm đệ nhất đại phái nhưng là phải chứa được ngươi kiếm thần sợ là cũng không khó tuy rằng ngươi rời đi phái nga mi sáng lập thần kiếm sơn trang nhưng là chỉ cần ngươi đồng ý trở về ta phái nga mi cửa lớn vĩnh v i ễ n vì ngươi mở rộng chỉ cần ngươi có thể trở về ta phái nga mi phó chức trưởng môn để chống chỗ làm sao bối tính di chờ nga mi đệ tử cũng đều nhìn vương nhạc hy vọng hắn có thể trở về tuy rằng vương nhạc rời đi phái nga mi nhưng là nga mi đệ tử tu luyện kiếm thuật cùng nội công đều là đến từ vương nhạc vì lẽ đó rất nhiều nga mi đệ tử đều muốn vương nhạc trở lại phái nga mi vương nhạc cười khẩy nói chu chỉ nhược ngươi vì chức trưởng môn liền đại sư tỷ cũng dám giết ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi chu chỉ nhược cười nói không có quan hệ coi như sư huynh ngươi không trở về phái nga mi ngươi cũng coi như là nửa cái phái nga mi người ngươi sau đó có chuyện gì cần dùng đến phái nga mi cứ mở miệng chu chỉ nhược biểu hiện rộng lượng như vậy chính là vì tương lai làm cho vương nhạc vì chính mình làm việc vì tranh cướp thiên hạ chu chỉ nhược cần vương nhạc cùng chương vô kỵ đến k i ể m chế chu nguyên trương đại tông sư võ giả giá trị lợi dụng quá cao căn bản là không phải tống thanh thư có thể sánh được vương nhạc l ạ n h rên một tiếng nhắm mắt dưỡng thần không lại nói chuyện với chu chỉ nhược tuy rằng vương nhạc còn không biết chu chỉ nhược nói những này có mục đích gì nhưng là hắn biết chu chỉ nhược tuyệt đối là ở tính toán cái gì tâm tư của nữ nhân quá thâm trầm mà muốn nắm quyền nữ nhân tâm cơ càng là rất được đáng sợ đột nhiên cái bang một vị trưởng lao đứng lên đến chỉ vào tống thanh thư lớn tiếng q u á t mắng tống thanh thư ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ngươi không chỉ phản bội võ đ ă n g trả lại ta cái bang tìm hiểu tin tức sự bang chủ chính là chết ở trên tay của ngươi ngươi bây giờ còn có hà lại nói Tống Thanh Thư trong mắt sát thanh trù, tranh Tống Thanh Thư vẫn không có để ở trong mắt. Tiến vào những bang phái khác tìm hiểu tin tức, này ở trong trốn giang hồ, là chuyện thường xảy ra. Tống Thanh Thư cười lạnh một tiếng, chết thể trách tốt. cốc, hàn quang lên, hán ngộ không cùng liên ân đỉnh luận, không cùng đang nhưng bang, hán vẫn không những bang này giang chuyện lạnh ngươi bang cũng đáng hán địch, phái khác hiểu hồ, chủ chỉ mệnh không h ra. cười rồi, loại vào mạc dám dám là là là là du lê cái có các có để đợi, võ ở ở xảy xử ừ lúc đó ta tiến vào cái bang các ngươi nhưng là rất hoang đen bị ta trộm lấy trong bang phái bí mật chỉ có thể nên các ngươi có mắt không tròng không có nhận rõ ta tống thanh thư diện mạo thật sự cái kia cái bang trưởng lão tức g i ậ n đến sắc mặt phát tử chỉ vào tống thanh thư tống thanh thư ngươi đúng là quá kiêu ngạo ngày hôm nay ta liền muốn cố gắng giáo huấn một chút ngươi để ngươi biết ta cái bang không phải là dễ ư ớ c hiếp cái bang trưởng lão cầm một cái tề mi đoàn côn đại lực về phía tống thanh thư công tới tống thanh thư cười lạnh nói chỉ bằng ngươi c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ tống thanh thư như là một con chim lớn bay lên tống thanh thư thầm nghĩ trong lòng hiện tại ta nhưng là đại biểu phái nga mi ta muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể cho chỉ nhược mất mặt tống thanh thư trong mắt mang theo sắc cơ một chiêu kiếm đâm hướng về phía cái bang t r ư ở n g lão ân lê đình lớn tiếng nói tống thanh thư ngươi cũng đã phản bội võ đang phái tại sao còn muốn dùng võ đang kiếm thuật ngươi vì sao còn muốn dùng cha ngươi truyền thụ võ công của ngươi tống thanh thư triển khai này một chiêu kiếm thuật chính là võ đang kiếm thuật bên trong thiên địa đồng thọ Ken. tống thanh thư mũi kiếm điểm ở cái bang trưởng lão gậy trên vảnh sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem cái bang trưởng lao đánh văng ra tống thanh thư cũng phiêu nhu rơi xuống đất tống thanh thư cười lạnh một tiếng võ đang võ công cũng không có gì đặc biệt không cần liền không cần tống thanh thư tay k h ẽ động trường kiếm trong tay hóa thành một vệ sáng đóng ở bên trong cung điện trên cây cột cái bang trưởng lao thấy tống thanh thư ném xuống trường kiếm trong lòng vui vẻ tống thanh thư chịu chết đi tống thanh thư cười nói chết tiệt là ngươi. Hống. tiệt ngươi. là m ộ t tiếng to lớn tiếng rồng ngầm từ tống thanh thư trên người phát、ra. Tống thanh thư trong bàn tay xuất hiện nhạt người hiện lớn rồng ngầm bàn ra. cái h khí màu vàng, rất nhanh, những này chân khí biến ảo thành â n vàng, này biến màu một rất c ảo to lớn dít gào cự long. Kháng long Toàn gào long. long lớn Kháng cự hữu hối. bang ộ động. cột đại điện vì đó tiếp chấn、động. Long hình sáng vì v trực tiếp va chạm ở cái ở b ă trưởng ê n n g ờ i t r ư lão Ẩm. Cái trưởng lão bị ă n trưởng g lão b nổ thành sương máu trong n g á y mắt bỏ mình vương nhạc thầm nói tống thanh thư thủ đoạn thật tác động hắn cùng cái kia cái bang trưởng lão cũng không có thâm cựu đại hận gì dĩ nhiên trực tiếp liền hạ sát thủ hàng long thập bắt trưởng người của cái bang nhìn thấy tống thanh thư dùng dĩ nhiên là cái bang đích t r u y ề n tuyệt k ỹ hàng long thập bắt trưởng nhất thời kinh hãi hiện tại cái bang hàng long thập bắt trưởng công pháp đã sớm thất truyền hơn nữa trở thành nhị lưu công pháp không phải vậy cái bang cũng sẽ không trở thành nhị lưu bang phái hiện tại cái bang cùng tống triều thời kỳ so với nhưng là cách biệt quá xa tống thanh thư ngươi là làm sao hội ta cái bang hàng long thập bắt trưởng sử bang chủ là ngươi hạ i chết hiện tại ngươi lại hội hàng long thập bắt trưởng ngươi này võ công là từ ta cái bang đ â u đem hàng long thập bắt trưởng bí tịch trả về đến không phải vậy ta cái bang đem cùng ngươi không chết không thôi một cái cái bang g ầ y gò ông l á o đứng ra la lớn tống thanh thư cười nhạo nói lời của ngươi nói quả thực ngay khi thôi lắm ngươi cái bang hàng long thập bắt trưởng đã sớm thất truyền ta hội hàng long thập bắt trưởng cùng ngươi cái bang có quan hệ gì lao giả không muốn cho rằng ta không biết ngươi đánh tâm tư gì ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng đối với sẽ không cái bang g ầ y gò ông lão bị tống thanh thư nói c h ú n g tâm tư s ắ c mặt lúc thì x a n h hồng ta mặc kệ ngươi hàng long thập bát trưởng là làm sao chiếm được ngược lại hàng long thập bát trưởng là ta cái bang võ công tuyệt kỹ ngươi nhất định phải giao ra đây tống thanh thư lớn l ù i nói lao giả ngươi muốn hàng long thập bát trưởng cái kia tự mình tới bắt ta ấn lê đình đứng ra tiến lên kéo tống thanh thư nói rằng tống thanh thư ngày hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về võ đang đi tống thanh thư lập tức đẩy l ù i ân lê đình lớn tiếng nói ta không đi trở về ấn lê đình kinh ngạc nói ngươi dám động thủ với ta du liên chu lớn tiếng nói lục đệ ngươi không phải x u ấ t sinh này đối thủ để cho ta tới ngày hôm nay ta nhất định phải đem hắn mang về võ đang đi giao cho sư phụ xử lý du liên chu một chiêu kiếm hướng về tống thanh thư đâm tới vương nhạc gâm thầm lắc đầu du liên chu cùng tống thanh thư đều là t ổ n g sư võ giả nhưng là nhưng cũng chưa chắc là tống thanh thư đối thủ tống thanh thư hiện tại nhưng là vượt xa quá khứ ở phái nga my bên trong không chỉ học được hàng lòng thập bắt trưởng liền ngay cả vương nhạc sáng lập rất nhiều công pháp hắn đều nhìn hống tống thanh thư trong bàn tay xuất hiện một cái đầu d ồ n g bóng mờ sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra đánh gây du liên chu trường kiếm không có trường kiếm du liên chu dĩ nhiên sử dụng tới thái cực quyền, thái cực quyền. vương nhạc cười nói du liên chu thái cực quyền tuy rằng cùng trương tam phong cách biệt qua xa nhưng là cũng đạt được một tia thái cực tinh túy hiện tại du liên chu phần thắng có bảy phần mười du liên chu dùng mượn lực đả lực tá khai tống thanh thư trưởng lực một nện đánh vào tống thanh thư trên lồng l ự c mấy vạn cân lực đạo trực tiếp đem tống thanh thư chân khí đánh tan để hắn mất đi chiến đấu tống thanh thư ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè du liên chu chỉ vào tống thanh thư lớn tiếng nói tống thanh thư người tên xúc sinh này không chỉ giết ngươi thất thúc còn phản bội võ đăng ngươi thật sự cho rằng võ đăng chỉ không được ngươi đúng hay không ở bên ngoài học chút võ công liền nhận vì là vô địch thiên hạ hiện tại ngươi theo ta võ đăng đi chu chỉ nhược sắc mặt rất khó nhìn du liên chu đây là ở làm mất mặt là ở đánh phái nga mi mặt phải biết hiện tại tống thanh thư nhưng là đại biểu phái nga mi hơn nữa tống thanh thư hàng long thập bát trưởng cũng là chu chỉ nhược truyền thụ du liên chu nói như vậy chính là ở làm thấp đi chu chỉ nhược ở làm thấp đi phái nga m y chu chỉ nhược lạnh rên một tiếng thân thể hóa thành chín đạo tàn ảnh xuất hiện ở du liên chu trước mặt nhị ca cẩn thận ấn lê đình nhìn thấy chu chỉ nhược chuyển động nhất thời kinh hại đến biến sắc chỉ nhược không được trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược muốn động thủ vội vã hóa thành một đạo tàn ảnh c h e ở chu chỉ nhược phía trước trương vô kỵ tuyệt đối không thể để cho du liên chu chịu đến một tia thương tổn chu chỉ nhược trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n qua một đạo nửa trong suốt lợi chảo bóng mờ xuất hiện trên không trung trương vô kỵ triển khai càn k h ô n đại na di chống đối ẩm trương vô kỵ bởi muốn che chở du liên chu vì lẽ đó rơi xuống hạ phòng bị chấn động đến mức thổ huyết chỉ nhược ngươi đường đường đại tông sư dĩ nhiên đối với ta nhị bá đ ộ n g thủ chẳng phải là có phân trương vô kỵ lớn tiếng nói chu chỉ nhược l ệ n h rên một tiếng nói rằng người đến đem tống thanh thư phủ xuống cho hắn tìm cái đại phu chu chỉ nhược nhìn chu vi võ lâm quần hùng một chút lớn tiếng nói hiện tại trương vô kỵ trương đại giáo chủ đã thua ở bản tọa trên tay các ngươi ai còn muốn tới khiêu chiến bản tọa có thể đứng ra chu chỉ nhược là đại tông sư ở đây võ giả có tư cách khiêu chiến nàng cũng là hai ba người mà thôi thấy không người xuất chiến chu chỉ nhược nói với vương nhạc sư huynh ngươi cũng không ra tay sao ngươi nếu như không ra tay n à y võ lâm trí tôn vị trí nhưng dù là bản tọa vương nhạc cười lạnh nói ta đối với võ lâm trí tôn không có hứng thú ngươi muốn cho ngươi là được rồi vì võ lâm trí tôn cái này hư danh cùng chu chỉ nhược chém giết vương nhạc dắc đến mức hoàn toàn không cần như thế không chí đại sư vào lúc này cười nói chu trường môn ngươi hiện tại còn không là võ lâm trí tôn chỉ có chờ ngươi phá ta ba vị sư thúc kim cương phục mã quyển giết tạ tốn vì là giang hồ đồng đạo môn báo thù ngươi mới có thể đạt được võ lâm trí tôn danh hiệu này chu chỉ nhược nhìn trương vô kỵ cùng vương nhạc một chút tự tin nói không chí đại sư ngươi yên tâm cái kia kim cương phục ma quyển bản tọa hội đi phá hai ngày sau bản tọa liền đi phá kim cương phục ma quyển phái nga mi đệ tử đi theo ta chu chỉ nhược mang theo phái nga mi các đệ tử cùng tống thanh thư rời đi đại điện thấy chu chỉ nhược đi rồi vương nhạc cũng đứng dậy rời đi đại điện hiện tại thượng vàng hạ cám sự tình xem như là xử lý đến gần đủ rồi còn lại chỉ là hai ngày sau phá cái kia kim cương phục ma quyển rời đi thiếu lâm tự sau Ta c ầ nếu đem thần k i m Sơn Trang c h y ể như tới c ỗ nào đây? v ơ n nhạc thầm nghĩ trong lòng.、Chưa、xong còn tiếp. Xem, võ hiệp đại Tông sư, xin dụng Tông Cản Nếu như g Google thầm Chưa Hiệp Hiệp Hổ Đại Đại trước tiếp. tìm tòi Xem, mời Sư, Sư Võ Võ sử Sụ. yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến x â bạ v l o diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo để qr tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt b ả n Tăng thêm mặt Tăng thêm bán xin mời đánh mạnh nơi này. mời chương mới mới nhắc nhở, có chương n h có trình giờ, đều sẽ gửi đi kiện đến Hồng Thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi hoàng sam thiếu nữ chu chỉ nhược vương nhạc trương vô kỵ chu nguyên trương bọn người đi tới thiếu lâm tự phía sau núi ba vị sư thúc không chí đại sư hai tay tạo thành chữ thập đối với độ ách ba người nói rằng phái nga mi chu trưởng môn thu được lần này đồ sư đại hội võ công số một nàng ngày hôm nay là đến phá kim cương phục ma quyển độ ếch độ kiếp độ nan ba người nhìn chu chỉ nhược trong mắt đều mang theo một vẻ kinh ngạc độ ếch nói rằng không nghĩ tới chu trưởng môn võ công dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy l i ê n minh giáo trương giáo chủ cùng kiếm thần vương nhạc đều không phải là đối thủ chu trưởng môn chúc mừng ngươi chỉ cần ngươi có thể phá sư huynh đệ chúng ta ba người kim cương phục ma quyển này võ lâm trí Chí tôn chính là ngươi chu chỉ nhược tiến lên một bước cười nói ba vị đại sư kim cương phục m a quyển có thể nói là vô địch thiên hạ tiểu nữ tử tự nhận là phá không được bất quá lấy tiểu nữ tử một người tới phá ba vị kim cương phục m a quyển có phải là có chút không công bằng thế giới này xưa nay sẽ không có công bằng chu chỉ nhược vào lúc này dĩ nhiên nói tới công bằng đến rồi đỗ ách xứng sở nói rằng chu trưởng môn ý như thế nào chu chỉ nhược đi tới chương vô kỵ bên người nói rằng hai ngày trước ta cùng minh giáo trương giáo chủ l u ậ n võ may mắn thắng được một c h i ề u nửa thước nói chu chỉ nhược lại đi tới vương nhạc trước mặt cười nói kiếm thần vương nhạc là tiểu nữ tử sư m i n h sư m i n h của ta không màng danh lợi đối với võ lâm trí tôn không có hứng thú vì lẽ đó đem đồ sư đại biết võ công vị trí thứ nhất tặng cho ta ba vị đại sư đều là đương đại cao thủ tuyệt thế để cho công bằng ta xin mời t r ư ơ n g giáo chủ cùng sư m i n h của ta ra tay giúp đỡ ba người chúng ta đối với ba vị đại sư đây rất công bằng đỗ ách suy nghĩ một chút gật đầu nói chu trưởng môn nói tới có lý sư huynh của ta đệ ba người kim cương phục mã quyển các ngươi bao nhiêu người cùng tiến lên cũng không đáng kể độ ách ba tâm ý người tương thông đến nhiều người hơn nữa bọn họ cũng không sợ chỉ là vương nhạc tốc độ quá nhanh kiếm thuật thái ác liệt để bọn họ có chút k i ê n kỵ chu chỉ nhược lớn tiếng cười nói ba vị đại sư thực sự là thông tình đ ặ t lý đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi chu chỉ nhược nhìn một chút t r ư ơ n g vô kỵ cùng vương nhạc trương vô kỵ muốn cứu tạ tốn không sợ hắn không xuất lực mà vương nhạc nhưng là muốn một cái chỗ dung thân nếu như tạ tốn cứu không ra vương nhạc cũng đừng muốn lấy được cái kia một cái huyện địa bàn vì lẽ đó vương nhạc cũng sẽ xuất toàn lực vương nhạc nói với trương vô kỵ trương giáo chủ người phụ trách chống đối ba vị đại sư xích sát mà ta phụ trách công kích ba vị đại sư trương vô kỵ gật gật đầu chỉ cần hai người bọn họ đem ba vị cao tăng quân lấy chu chỉ nhược cứu ra tạ tốn liền rất dễ dàng、công. chu chỉ nhược h é t lớn một tiếng vương nhạc cùng chương vô kỵ đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ba vị cao tăng bay đi đ ỗ ách lớn tiếng nói hai vị sư đệ dùng kim cương phục ma quyển tuyệt đối không thể để cho bọn họ cứu ra tạ tốn ba vị cao tăng trong tay xích sắt hóa thành từng đạo từng đạo huyện ảnh hướng về vương nhạc cùng chương vô kỵ công tới chương vô kỵ h é t lớn một tiếng càn khôn đại na z i nhất thời chương vô kỵ phạm vi trong vòng mười trượng tia sáng v ạ n v ẹ o mạnh mẽ vặn vẹo lực lượng t i á đi rồi điền cuồng bay tới xích s á t vương nhạc cười lạnh một tiếng có t r ư ơ n g vô kỵ chống đỡ hắn là có thể yên tâm lớn mật sử dụng kiếm thuật công kích đâm kiếm mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn hướng về ba vị cao tăng công tới kiếm khí còn chưa có tới thân thể độ á c h ba người liền cảm nhận được da rẻ bị cắt chém đâm nói hai vị sư đệ cẩn thận kiếm khí độ á c h lớn tiếng nói vương nhạc kiếm khí công kích đối với ba vị cao tăng n g uy hiếp là to lớn nhất vương nhạc kiếm quá nhanh thái ác liệt dương tiêu đám người lần thứ nhất nhìn thấy đại tông sư tu vi chương vô kỵ triển khai càn khôn đại na z i càn khôn đại na z i thay đổi từ trường vặn vẹo tia sáng cái kêu mang theo mấy trăm ngàn cân cự lực xích s á t đều bị tá khai thực sự là khó mà tin nổi giáo chủ đúng là quá lợi hại liền coi như chúng ta dương giáo chủ trên đời cũng không thể so với này lợi hại hơn dương tiêu cả kinh nói dương đ ỉ n h thiên tự nhiên không có chương vô kỵ mạnh năm đó dương đ ỉ n h thiên cũng không có trở thành đại tông sư ân thiên chính trong lòng vừa mừng rỡ lại lo lắng mừng rỡ chính là trương vô kỵ võ công đã đạt đến như vậy sâu không lường được cảnh giới lo lắng chính là cái kêu ba vị cao tăng võ công cũng không chút nào so với trương vô kỵ kém đối mặt ba vị đại tông sư công kích một cái không chú ý sẽ bỏ mình vô kỵ ngươi cũng không thể có việc a ân thiên chính thầm nghĩ trong lòng chỉ có chu nguyên trương sắc mặt trở nên phi thường âm trầm trương vô kỵ càng là mạnh mẽ đối với sự uy hiếp của hắn lại càng lớn vương nhạc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không cùng chu nguyên trương c ấ p giật giang sơn nhưng là t r ư ơ n g vô kỵ liền không giống nhau t r ư ơ n g vô kỵ là giáo chủ nếu như không thể để cho t r ư ơ n g vô kỵ thoái vị vậy hắn chu nguyên trương liền vĩnh viễn là t r ư ơ n g vô kỵ dưới trướng tiểu binh muốn trở thành thiên hạ tri chủ căn bản là không thể đương nhiên chu nguyên trương cũng có thể làm lại lên bếp đấu bất quá coi như rời đi mình giáo chu nguyên trương cũng chưa chắc có thể đạt được thiên hạ bởi vì rời đi mình giáo chu nguyên t r ư ơ n g sẽ không có căn cơ xích s ắ t tuy rằng bị trương vô kỵ tá đi rồi nhưng là cái kia sức mạnh mạnh mẽ vẫn có gần một nửa cần trương vô kỵ thân thể đến chịu đựng càn khôn đại na di là lợi hại có thể tưởng tượng phải đem hết thể lực c ô n g kích đạo toàn bộ ta đi cũng là không thể ba vị đại sư võ công đúng là quá mạnh mẽ bọn họ coi như không có thái sư phụ lợi hại sợ là cũng không kém là bao nhiêu đi ta mỗi chịu đ ư ợ c một lần đả kích đều giống như muốn thổ huyết trương vô kỵ thầm nghĩ trong lòng c h e n một tiếng kiếm gieo truyền đến vương nhạc trường kiếm trong tay hóa thành một tia sáng hướng về độ ếch đâm tới kim cương phục ma quyển là độ ếch ở chủ đạo cái khác hai vị cao tăng phối hợp chỉ cần độ ếch một l o ạ n kim cương phục ma quyển sẽ xuất hiện lỗ thủng độ ếch s ư ớ n g sở vương nhạc phát hiện kim cương phục ma quyển nhược điểm chỉ cần ta một l o ạ n này kim cương phục ma quyển coi như là phá vảnh độ ếch trong tay xích s ắ t như là một cái hắt long không ngừng q u ấ n quanh điên cuồng hướng về vương nhạc công tới hử những công kích này ta đều không cần để ý tới chỉ cần ta có thể công kích ngươi để ngươi phòng thủ là được vương nhạc lấy tốc độ cực nhanh tách ra công kích thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh kế tục hướng về độ ếch công tới độ ếch bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ quả nhiên độ ếch cái kia một sợi dây xích bỏ chạy sau khi trương vô kỵ cảm thấy áp lực lớn giảm cơ hội tốt xem ta làm sao đem này hai cái xích sắt ngăn trở trương vô kỵ lập tức sử dụng mười phần công lực、Ấm. trương vô kỵ chặn lại rồi hai cái xích sắt công kích chỉ nhược nhanh a sấn hiện tại cứu ra nghĩa phụ ta trương vô kỵ lớn tiếng kêu lên chu chỉ nhược hóa thành chín đạo tàn ảnh đem tốc độ tăng lên cực hạn trong n g a y mắt chu chỉ nhược từ trên trời giang xuống tiến vào giếng cạn ở trong nhìn thấy ở giếng cạn bên trong ngồi khoanh chân tạ tốn chu chỉ nhược trong mắt hung quang lóe lên liền qua g i ế t vẫn là không g i ế t chu chỉ nhược trong lòng do dự g i ế t tạ tốn Ta xa ở linh làm, việc vĩnh xà đảo làm, đều sẽ vĩnh xa không có ai b i ế tạ t tốn vừa chết chu nguyên trương liền sẽ trở thành giáo chủ không g i ế tạ t tốn trương vô kỵ liền có thể ngồi vững vàng giáo chủ vị trí trương vô kỵ làm giáo chủ đối với ta phái nga mi mới có lợi đối phó trương vô kỵ so với đối phó chu nguyên trương muốn lung dung không giết, chu chỉ nhược rốt cục hạ quyết tâm không g i ế tạ t tốn so với chu nguyên trương chu chỉ nhược càng muốn trương vô kỵ làm giáo chủ trải qua mấy ngày nay chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương hợp tác nhưng là chu nguyên trương thái khôn khéo muốn lựa gạt hắn không dễ dàng nhưng là trương vô kỵ liền không giống nhau chu chỉ nhược biết trương vô kỵ đối với mình vẫn có một tia ấ y náy chỉ cần nắm đến được p h ả i nga my tương lai hội thu được lợi ích lớn hơn nữa Đi! chu chỉ nhược một tay tóm lấy tạ tốn triển khai loa toàn cựu ảnh hướng về giếng cạn ở ngoài bay đi vương nhạc nhìn thấy chu chỉ nhược mang theo tạ tốn bay ra liền biết nàng thành công muốn đi không có như vậy dễ dàng độ nan hét lớn một tiếng trong tay xích sắt hóa thành đầy trời nguyễn ảnh hướng về chu chỉ nhược quật mà đi chu chỉ nhược trên không trung không chỗ mượn lực lần này chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy trương vô kỵ lớn tiếng nói chỉ nhược cẩn thận trương vô kỵ bay người lên trước c h ặ n lại rồi xích sắt vảnh xích sắt quật ở trương vô kỵ trên người coi như trương vô kỵ có cản khôn đại na di cùng cựu dương thần công hộ thể nhưng là đối mặt mấy trăm ngàn cân sức mạnh vẫn là lập tức bị đánh cho trọng thương thổ huyết giáo chủ trương vô kỵ thổ huyết minh giáo người đều là kinh h ạ i đến biến sắc chu chỉ nhược mang theo tạ tốn bay ra kim cương phục ma quyển ở ngoài vương nhạc cũng ngừng tay tạ tốn bị cứu ra động thủ nữa đã không có ý nghĩa đ ộ ách thở dài nói rằng vương nhạc thiếu hiệp trương giáo chủ chu trưởng môn các ngươi ba vị đều là đương đại nhân k i ệ t võ công tuyệt thế nếu tạ tốn bị cứu ra các ngươi xin cứ tự nhiên đi kim cương phục ma quyển không có ngăn cản đạt được chu chỉ nhược cứu người vậy cho dù là thất bại ba vị cao tăng đều là người có thân phận nói chuyện tự nhiên giữ lời phá kim cương phục ma quyển tạ tốn liền giao cho chu chỉ nhược xử lý vương nhạc không nói gì mà là hướng về ba vị đại sư ôm quyền chu nguyên trương thấy chu chỉ nhược đem tạ tốn mang ra đến mừng rỡ trong lòng chu nguyên trương cho chu chỉ nhược sử ánh mắt để chu chỉ nhược nhanh lên một chút giết tạ tốn nhanh giết nhanh lên một chút giết tạ tốn a chu nguyên trương trong lòng l à lớn chỉ cần tạ tốn một kia dương đỉnh thiên di thư coi như là không còn giá trị rồi đến thời điểm bức lui t r ư ờ n g vô kỵ h ắ n chu nguyên trương chính là giáo chủ chu chỉ nhược khẽ mỉm cười tuy rằng quyết định không giết tạ tốn nhưng là nàng bây giờ cùng chu nguyên trương hợp tác vì không cho chu nguyên trương mặt mũi quá khó nhìn hay là muốn làm dáng một chút giang dắt chu chỉ nhược bàn tay đã biến thành lợi chảo triển khai cựu âm thần chảo hướng về tạ tốn trên đầu chỗ tới chu nguyên trương trong lòng hát lớn được giết tạ tốn giết h án trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược muốn xuống tay với tạ tốn sắc mặt đột nhiên đại biến chỉ nhược không được vương nhạc sắc mặt cũng là hơi đổi chu chỉ nhược muốn giết tạ tốn nàng tại sao phải làm như vậy ngay khi vương nhạc muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm một đạo nhạt bóng người màu vàng xuất hiện người đến đồng dạng là triển khai trào công hơn nữa trình độ không chút nào so với chỉ nhược thấp cảm nhận được người đến lợi hại còn có trên lợi trào ác liệt khí tức chu chỉ nhược biến sắc mặt kinh hô là kiểu âm thần trảo chu chỉ nhược lợi trảo xoay một cái cùng người vừa tới lợi trảo bóng mờ đụng vào nhau ẩm sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra trực tiếp đem tạ tốn chấn động đến mức n g ấ t đi chu chỉ nhược lùi về sau hơn mười mét khiếp sợ nhìn cùng mình cách xa nhau không tới xa ba mươi m hoàng sam thiếu nữ lại là một cái đại tông sư chu chỉ nhược sắc mặt trở nên phi thường ầm chầm ngươi là ai ngươi cũng học kiểu âm chân kinh hoàng sam thiếu nữ cười nói ý kiến âm chân kinh không phải là chỉ có ngươi mới biết chu chỉ nhược n g ư ơ i tâm tư ác độc lại dám trước mặt mọi người hành hung ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này gian không người nào có thể ngăn cản ngươi sao chu chỉ nhược trong mắt mang theo hàng quang lạnh lùng nói có thể ngăn cản người của ta không ít nhưng là ngươi nhưng không ở hàng ngũ bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai ngày hôm nay ngươi đều phải chết c h ê n g ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ mạnh mẽ kiếm khí hướng về hoàng sam thiếu nữ công tới hoàng sam thiếu nữ cười nói chu chỉ nhược kiếm thuật của ngươi cùng sư huynh ngươi vương nhạc so với kém xa ngươi liền sư huynh ngươi ba phần mười kiếm thuật trình độ đều không có học được buồn cười a xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản Sụ. nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến x e bạ b l o diễn đàn thu gom bản h i ệ n xin mời theo đệ cờ tờ lg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi mốt trung nam sơn chu chỉ nhược kiếm thuật căn bản là không đả thương được hoàng sam thiếu nữ hoàng sam thiếu nữ dễ dàng tách ra kiếm khí sau cười nói chu chỉ nhược ngươi bị lợi ích làm mê m ộ i coi như ngươi trở thành đại tông sư ở võ đạo cũng là đến cùng chỉ muốn trở thành đại tông sư võ giả thế gian tất cả bí tịch võ công đều không có tác dụng còn muốn muốn võ công có tăng trưởng liền muốn chính mình đi sang đi lĩnh mộ như chu chỉ nhược như vậy một lòng tính toán lợi ích một lòng muốn q u y ề n khuynh thiên hạ dĩ nhiên là không có nhiều như vậy tinh lực đi lĩnh mộ võ đạo hoàng sam thiếu nữ hội võ công không chỉ là c ử u âm chân kinh võ công của nàng phi thường hôn tạp tinh diệu rất nhiều võ công chiêu thức liền vương nhạc đều chưa từng thấy chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ chém giết cùng nhau đã dần dần không địch lại chu chỉ nhược kiếm thuật đối với hoàng sam thiếu nữ uy hiếp không lớn mà cửu âm chân kinh trên võ công hoàng sam thiếu nữ cũng sẽ có thể nói chỉ cần chu chỉ nhược hội võ công chiêu thức hoàng sam thiếu nữ đều sẽ nhưng là hoàng sam thiếu nữ hội võ công rất nhiều chu chỉ nhược đều chưa từng thấy vương nhạc nhìn thấy chu chỉ nhược dần dần rơi xuống hạ p h ò n g thầm nghĩ trong lòng chu chỉ nhược muốn thất bại chu chỉ nhược một đạo kiếm khí bức lui hoàng sam thiếu nữ lạnh giọng hỏi n g ư ơ i đến cùng là ai hoàng sam thiếu nữ cười nói ta là ai ngươi không cần biết chu chỉ nhược vương nhạc kiếm thuật thông huyền cựu âm chân kinh võ công cũng là bác đại tinh thâm nhưng là ngươi vẫn không có luyện đến đến ra không biết ngươi còn có thể hay không thể đỡ lấy ta một chiêu âm u trưởng hoàng sam thiếu nữ trên người khí chất lập tức thay đổi một luồng bi thương bầu không khí trên không trung đang tràn ngập hết thệ đều là như vậy âm u rất nhiều võ giả cảm nhận được này cố bi thương bầu không khí trong mắt đều mang theo nước mắt thật giống chính mình trong cuộc đời t h ư ờ n g tâm chuyện cũ đều hiện lên ở trong lòng này cô ý cảnh vương nhạc trong lòng cả kinh hoàng sam thiếu nữ ý cảnh đã có thể ảnh hưởng đến tinh thần của người ta đúng là quá lợi hại tiếp trưởng hoàng sam thiếu nữ từ tồn nói một trường hướng về chu chỉ nhược tấn công tới chu chỉ nhược trong mắt mang theo một tia mê man sắc mặt vẻ mặt cũng phi thường phức tạp đối mặt cái kia uy lực mạnh mẽ một trường dĩ nhiên không có chống lại hả vương nhạc cám đạo không được chỉ nhược bị này cố ý cảnh ảnh hưởng cao thủ so chiêu hơi có sai lầm sẽ bỏ mình chớ đừng nói chi là là đại tông sư võ giả công kích cô nương kính xin hạ thủ lưu t ì n h vương nhạc một đạo kiếm khí vẽ ra va chạm ở hoàng sam tay của thiếu nữ trưởng bóng ở trên hoàng sam thiếu nữ lui về phía sau đồng thời cái kia cố bi thương ý cảnh cũng biến mất rồi hoàng sam thiếu nữ đối với vương nhạc cười nói nếu kiếm thần ra tay tiểu nữ tử kia đương nhiên sẽ không công kích nữa bất quá chu chỉ nhược như vậy đối với ngươi nhiều lần muốn trí ngươi vào chỗ chết ngươi bây giờ lại còn muốn cứu nàng vương nhạc cười khổ nói chỉ nhược có nhiều hơn nữa không phải nàng cũng là ta tiểu sư muội sư phụ của ta cùng đại sư tỷ đều chết rồi ta không muốn chỉ nhược lại có mệnh hệ gì d i ệ t tuyệt sư thái trước khi chết muốn cho vương nhạc chăm sóc chu chỉ nhược không muốn chu chỉ nhược chịu đến một tia oan ước cái này cũng là vương nhạc mấy lần đều không có đối với chu chỉ nhược hạ sát thủ một trong những nguyên nhân nếu như hiện tại chu chỉ nhược thật sự bị hoàng sam thiếu nữ giết vương nhạc cũng không tốt cùng chết đi d i ệ t tuyệt sư thái bàn giao hoàng sam thiếu nữ đối với vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng d i ệ t tuyệt sư thái có n g ư ờ i này vị đệ tử vốn là phái nga mi sự may mắn nhưng là phái nga mi nhưng không cho phép ngươi đáng tiếc đáng tiếc vương nhạc cười nói tùy vào số mệnh không có cái gì đáng tiếc lại nói ta hiện tại trải qua cũng rất tốt hoàng sam thiếu nữ nói với chu chỉ nhược chu chỉ nhược ngày hôm nay xem ở ngươi mặt mũi của sư huynh trên ta liền buông tha ngươi bất quá ngươi nếu như lại làm ác coi như ta không giết ngươi cũng có người hội giết ngươi hoàng sam thiếu nữ cười gần một tiếng mang theo mấy cái đồng dạng ăn mặc màu vàng nhạt thiếu nữ bồng b ề n rời đi vương nhạc nhìn hoàng sam thiếu nữ bóng lưng thầm nói nàng cuối cùng dùng dĩ nhiên là âm vũ trưởng này võ công nhưng năm đó thần điêu hiệp dương quá tuyệt học lẽ nào cô gái này là thần điêu hiệp dương quá hậu nhân âm vũ trưởng bộ này võ công vương nhạc cũng là ở phái nga mi điện tịch bên trong nhìn thấy ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bất quá này võ công cũng thực sự là lợi hại cái tia cố bi thương ý cảnh dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến địch tinh thần của người ta chu chỉ nhược ánh mắt phức tạp nhìn vương nhạc một chút sau đó đối với bối tĩnh di đám người nói chúng ta đi chu chỉ nhược hiện tại là võ lâm trí tôn nhưng là võ công của nàng không phải là mạnh nhất người tinh tưởng đều có thể nhìn ra vương nhạc cùng hoàng sam thiếu nữ đều mạnh hơn nàng trước đó chu chỉ nhược đạt được võ lâm trí tôn tên gọi trong lòng còn mừng rỡ nhưng là hiện tại võ lâm trí tôn vị trí đối với nàng mà nói nhưng là một cái cho cười trở về phòng bên trong chu chỉ nhược lạnh lùng nói cái kêu hoàng sam nữ tử đến cùng là ai không để cho ta tìm tới ngươi không phải vậy tương lai ta tuyệt đối sẽ giết ngươi hoàng sam nữ tử để chu chỉ nhược ở anh hùng thiên hạ trước mặt m ấ t hết bộ mặt cuối cùng lại vẫn muốn vương nhạc xuất thủ cứu rút nàng chu chỉ nhược mới có thể sống sót nàng há có thể không hận chu chỉ nhược rất bất đắc dĩ cái kia hoàng sam thiếu nữ võ công so với nàng muốn mạnh hơn một chủ hơn nữa chiêu thức tinh diệu trình độ cũng không phải nàng có thể sánh được đặc biệt hoàng sam thiếu nữ còn l ĩ n h ngộ cái kia một luồng bi thương âm u ý cảnh chu chỉ nhược căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại l ĩ n h ngộ ý cảnh đại tông sư cùng bình thường đại tông sư nhưng là có khác biệt một trời một vực lại như vương nhạc l ĩ n h ngộ kiếm ý coi như mới vừa trở thành đại tông sư cũng so với cái khác đại tông sư muốn lợi hại hơn nhiều t r ư ờ n g môn chu nguyên trương đến rồi vào lúc này bố i tính di đến đây bẩm báo chu chỉ nhược xứng sở chu nguyên trương vào lúc này tới làm gì để hắn vào đi chu chỉ nhược nói rằng vâng chu nguyên trương sau khi đi vào chu chỉ nhược hỏi chu đ à n chủ không biết ngươi vào lúc này tìm đến ta có chuyện gì chu nguyên trương lo lắng nói chu trường môn hiện tại tạ tốn còn chưa chết đây ta tới là cũng muốn hỏi ngươi ngươi lúc nào đi giết tạ tốn chu chỉ nhược cười lạnh nói chu đàn chủ lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy cái kêu hoàng sam nữ t ử đột nhiên đột kích không cần nói g i ế t tạ tốn nếu như vận may kém một chút bạn tọa sợ là khó giữ được tính mạng ngươi bây giờ lại còn trách ta chu chỉ nhược rất tức giận mới vừa rồi bị hoàng sam thiếu nữ đánh bại tức sôi ruột khí hiện tại chu nguyên trương còn muốn đến trách tự trách mình thực sự là lẽ nào có lý đó chu nguyên trương cười nói chu trưởng môn không nên hiểu lầm ta cũng không trách ý của ngươi ta chỉ là muốn hỏi một chút chu trưởng môn lúc nào lần thứ hai động thủ giết tạ tốn chu nguyên trương hợp tác với chu chỉ nhược thời điểm chỉ là để chu chỉ nhược nhưng giết tạ tốn nhưng l ạ i nhưng không có thời gian hạn chế điều này làm cho chu nguyên trương có chút hối hận lúc trước cân nhắc bất chu chu nguyên trương hiện tại rất lo lắng nếu như chu chỉ nhược vẫn kéo vậy hắn chu nguyên trương đem rất khó thành vì là giáo chủ chu chỉ nhược trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n q u a chu đàn chủ hiện tại tạ tốn bị cứu ra có chương vô kỵ bảo vệ ngươi để ta làm sao đi giết hắn ngươi để ta đi cùng t r ư ơ n g vô kỵ liều mạng chu nguyên trương thấy chu chỉ nhược không muốn lại ra tay nhất thời có chút cúng lên chu trưởng môn chỉ cần tạ tốn không có chết ngươi muốn trưởng khống tứ xuyên liền không thể ngươi dễ giết nhất tạ tốn không phải vậy chờ ta sau khi trở về lập tức vung lên đại quân tiến vào tứ xuyên chu chỉ nhược lạnh lùng nói chu nguyên trương ngươi uy hiếp ta bản tọa nói cho ngươi mặc kệ ngươi có đồng ý hay không tứ xuyên đều là ta p h ả i nga mi. n g ư ơ i đại quân nếu như tiến vào tứ xuyên nhưng là không nên trách bản tọa không k h á c h khí ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu đại quân để ta giết chu nguyên trương sắc mặt tái xanh cười lạnh nói chu chỉ nhược ngươi không có giết chết tạ tốn bây giờ lại còn dám trở mặt không quen biết đã như vậy cái kia sự hợp tác của chúng ta liền như vậy coi như thôi hơn nữa ta tả chứng tử cũng hết hiệu lực tứ xuyên ta nghĩa quân nhất định sẽ đến đánh chiếm chu chỉ nhược ngươi chờ ta chúng ta đi nhìn chu nguyên trương phẫn nộ rời đi chu chỉ nhược cười lạnh nói chu nguyên trương ngươi vẫn là tưởng tượng làm sao quá trương vô kỵ cửa ải kia đi ngươi muốn giết tạ tốn trương vô kỵ nhưng là đã biết rồi không có quân đội xác thực là chu chỉ nhược một đại nhược điểm chu chỉ nhược thầm nói trở về sau ta liền bắt đầu chiêu binh mãi mã chu chỉ nhược có võ mục di thư thư bên trong có huấn luyện quân đội phương pháp chỉ cần có tiền có lương chiêu mộ đại quân là rất dễ dàng đồ sư đại hội kết thúc tạ tốn không có chết mà là trở thành độ ách đệ tử tạ tốn biết dương đỉnh thiên di mệnh sau khi đối với minh giáo giáo chủ vị trí không có chút nào động tâm mà là tiếp tục để trương vô kỵ làm giáo chủ trương vô kỵ tuy rằng năng lực làm việc không xuất chúng nhưng là võ công của hắn cao cường trọng tình trọng nghĩa minh giáo các vị cao thủ cũng phục hắn để hắn kế tục khi giáo chủ tự nhiên là lại không quá thích hợp bất quá đây đối với chu nguyên trương tới nói không phải là một tin tức tốt c h ú nguyên trương phí đi sức lực thật lớn mới đưa trương vô kỵ kéo xuống giáo chủ vị trí để hắn trở thành thay mặt giáo chủ nhưng là hiện tại trương vô kỵ dĩ nhiên lại ngồi lên rồi giáo chủ vị trí không cố gắng c h ú nguyên trương làm tất cả những thứ này đều là vô dụng công c h ú nguyên trương trở lại trong phòng lưu bá ôn hỏi đàn chủ sự tình làm sao c h ú nguyên trương tức giận nói c h ú chỉ nhược trở mặt không quen biết nàng sẽ không lại ra tay giết tạ tốn quân sư chúng ta trước đó tất cả xem như là làm không trương vô kỵ dĩ nhiên lại trở thành giáo chủ lưu ba ôn trên mặt bình thản suy nghĩ một chút nói rằng đàn chủ chúng ta cũng không tính là làm không chúng ta xuất hiện ở không có cách nào đem trương vô kỵ từ giáo chủ vị trí kéo xuống nhưng là trương vô kỵ hiện tại không dám động ngươi vậy cũng là là đàn chủ thế lực đã có thể cùng trương vô kỵ chống lại lại nói hiện tại tạ tốn nếu để trương vô kỵ kế tục làm giáo chủ cái kia lại giết tạ tốn cũng không có ý nghĩa đã như vậy chúng ta liền liên thủ với trương vô kỵ đi chu nguyên trương xứng sở lớn tiếng nói quân sư ngươi nói cái gì để ta liên thủ với trương vô kỵ không thể hiện tại ta cùng trương vô kỵ đã thế như nước với lửa coi như ta đồng ý h ắ n trương vô kỵ đồng ý sao lưu ba ôn tự tin n ở nụ cười trương vô kỵ nhất định sẽ đồng ý đàn chủ coi như ngươi cùng trương vô kỵ có to lớn hơn nữa cựu hận cũng chỉ có thể coi là thủ riêng nhưng là chúng ta cùng người mông cổ trong lúc đó nhưng là dân tộc đại thù hắn trương vô kỵ nếu như không muốn cùng đàn chủ hợp tác vậy hắn giáo chủ vị trí cũng ngồi không vững chu nguyên trương s ữ n g sở sau đó cười nói quân sư ngươi là muốn dùng triệu mẫn đến làm văn l ư u bà ôn cười nói triệu mẫn chỉ là kế hoạch một phần nếu như chúng ta có thể mưu tính đến được nói không chắc còn đem trương vô kỵ đưa vào chỗ chết tạ tốn đã xuất ra chỉ cần trương vô kỵ vừa chết đàn chủ dĩ nhiên là có thể trở thành là giáo chủ tạ tốn bị liền đi ra vương nhạc cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ vương nhạc tìm đến trương vô kỵ hắn nghĩ kỹ cái kêu một cái huyện địa bàn liền lựa chọn ở trung nam sơn phụ cận mà thần kiếm sơn trang liền xây ở trung nam trên núi trung nam sơn là thiên hạ có tiếng tiên sơn năm đó toàn chân giáo chính là tọa lạc ở trung nam trong núi vương đại hiệp ngươi thật sự muốn trung nam sơn phụ cận địa bàn trương vô kỵ có chút vô cùng kinh ngạc hỏi vương nhạc gật gật đầu nói rằng đúng thế làm sao trương giáo chủ có vấn đề gì không trương vô kỵ c nói đúng là không có vấn đề gì nhưng là trung nam sơn hiện tại còn không là ta minh giáo nghĩa quân địa bàn thiểm tây cùng trường an lam điền huyện một vùng còn ở người mông cổ trong tay vương nhạc nói rằng không đáng kể ta thần kiếm sơn trang có thể trước tiên chuyển tới trung nam sơn ngược lại thủ hạ ta nhân thủ cũng không nhiều chờ các ngươi đem thiểm tây đánh xuống lại cho ta địa bàn là được trương vô kỵ gật đầu nói vậy cũng tốt vốn là trương vô kỵ cho rằng vương nhạc sẽ ở phía nam lựa chọn một chỗ địa bàn đem thần kiếm sơn trang xây dựng ở giang nam cái kia chẳng phải là rất tốt dù sao giang nam vùng sông nước phong cảnh có thể là phi thường duyên dáng nhưng là không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên lựa chọn trung nam sơn bẩm báo giáo chủ chu nguyên trương đến rồi một cái minh giáo giáo chúng vào nhà đến bẩm báo vương nhạc xứng sở chu nguyên trương tới làm gì ở hào châu thành thời điểm chu nguyên trương vì bức bách trương vô kỵ thoái vị hai người nhưng là thế như nước với lửa a trương vô kỵ trong mắt mang theo phẫn nộ l ệ n h lùng nói chu nguyên trương hắn lại vẫn dám đến hắn liền không sợ ta giết hắn chu nguyên trương bức bách chính mình chương vô kỵ có thể nhịn nhưng là hắn muốn muốn hại chết chính mình nghĩa phụ chương vô kỵ nhưng là dù như thế nào cũng không thể chịu đ ư ợ c chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi hai hai khó nghe nói chu nguyên trương đến rồi không chỉ trương vô kỵ cùng vương nhạc vô cùng kinh ngạc coi như triệu mẫn dương tiêu ân thiên chính mấy người cũng là cảm thấy kinh ngạc trương vô kỵ cùng chu nguyên trương tuy rằng cùng thuộc về minh giáo trương vô kỵ cùng chu nguyên trương vẫn là cấp trên cấp dưới quan hệ nhưng là bọn họ có thể là phi thường cựu thị để hắn vào đi trương vô kỵ nói rằng vâng giáo chủ ân thiên chính nói rằng vô kỵ chu nguyên trương giã tâm rất lớn ta nhìn hắn cũng không phải đồ tốt chờ một chút hắn đi vào chúng ta không bằng đem hắn đánh giết muốn nói minh giáo bên trong hận nhất chu nguyên trương sợ sẽ là ân thiên chính trương vô kỵ là ân thiên chính ngoại tôn chu nguyên trương nhưng một lòng muốn đem trương vô kỵ đuổi xuống đài vậy làm sao có thể để ân thiên chính không phẫn nộ vi nhất tiếu cười lạnh nói bạch m i ương vương nói rất đúng giáo chủ chờ một chút chu nguyên trương đi vào chúng ta trực tiếp đem hắn đánh g i ế t n à y chu nguyên trương dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như thế tu vi võ công dĩ nhiên là tông sư cảnh giới đại viên mãn nếu không là giáo chủ trở thành đại tông sư sợ không hẳn là g i a hỏa này đối thủ nếu như đem chu nguyên trương đánh giết ta ngược lại muốn thử một lần này tông sư đại viên mãn võ giả máu tươi là hà mùi vị vi nhất tiếu nhe răng trận mắt làm ra một bộ khát máu dáng vẻ vương nhạc gâm thầm lắc đầu vi nhất tiếu hàn băng miên trưởng thương thế tuy rằng bị cửu dương thần công chữa khỏi nhưng là hắn vẫn là b ả n cũng khó rời đi xem ra coi như không có hàn băng miên trưởng hàn độc vi nhất tiếu đối với máu tươi cũng là cảm thấy rất hứng thú trương vô kỵ nói rằng ông ngoại vì bức vương chúng ta vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi chu nguyên trương người này không đơn giản hắn mặc dù mới là tông sư đại viên mãn tu vi nhưng là thủ hạ dĩ nhiên có một vị đại tông sư thật là khiến người ta kinh ngạc hỏa công đầu đà một thân áo bào đen chỉ là lộ ra con mắt trương vô kỵ coi như có thần lực cũng cha không dò ra đến hắn đến cùng là loại nào nhân vật trương vô kỵ biết chu nguyên trương có đại tông sư bảo vệ nếu muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng vương nhạc trong lòng cười nói Chỉ muốn rời khỏi thiếu lâm tự, kệ chu, chu, vương nhạc, vương nhạc chu ỉ m chỉ nhược là vương nhạc tiểu sư muội chu nguyên trương không phải là vương nhạc người nào chu nguyên trương mang theo lưu bá ôn cùng hỏa công đầu đà đi vào nhìn thấy vương nhạc cũng ở sửng sốt một chút sau đó cười nói không nghĩ tới kiếm thần cũng ở nơi đây a đã như vậy cái kia thật sự liền quá tốt rồi ta cũng không dùng tới ta lại đi tìm kiếm thần vương nhạc cười lạnh nói chu nguyên trương ngươi tìm ta có việc chu nguyên trương gật đầu nói hừng có việc hơn nữa còn là đại sự ta hy vọng kiếm thần ngươi có thể cùng ta minh giáo đại quân đồng thời đi giết người mông cổ vương nhạc lạnh rên một tiếng để ta giúp ngươi giành chính quyền ngươi cảm thấy khả năng sao trương vô kỵ nhàn nhạt nói chu nguyên trương ngươi tìm bổn giáo chủ có chuyện gì nói đi chu nguyên trương cười nói giáo chủ ta minh giáo nghĩa quân đã chiếm lĩnh toàn bộ phía nam bây giờ lập tức liền muốn công hãm phương bắc ta lần này tới là muốn thỉnh giáo chủ ra tay trương vô kỵ nghi ngờ nói để ta ra tay ngươi lại muốn giết hay chu nguyên trương nói rằng giáo chủ mông cổ triều đình hiện tại sở dĩ còn như vậy ngoan cường cũng là bởi vì có nhữ dương vương n h ữ dương vương tài dùng binh có thể nói là lợi hại cực kỳ coi như lấy mông cổ như vậy mục nát quân đội hắn vẫn như cũ có thể cho ta minh giáo nghĩa quân tạo thành rất tổn thất lớn vì lẽ đó ta muốn thỉnh giáo chủ ra tay đi đánh giết n h ữ dương vương triệu mẫn lập tức đứng lên đến chỉ vào chu nguyên trường lớn tiếng nói chu nguyên trường ngươi làm cản ngươi bất quá là một cái đàn chủ nhưng là ngươi bây giờ lại dám yêu cầu dạy chủ đi giết địch ngươi là không phải là muốn ngự trị ở giáo chủ bên trên triệu mẫn trong lòng phi thường phẫn nộ chu nguyên trương dĩ nhiên để cho mình tình lang đi giết nữ h dương vương phải biết nữ h dương vương nhưng là triệu mẫn cha ruột trương vô kỵ hơi nhún g mày nói rằng chu nguyên trương chuyện này bọn chúng ta lập tức bàn lại bồn giáo chủ hỏi ngươi ngươi có phải là để chỉ nhược đi giết nghĩa phụ ta nghe được trương vô kỵ câu hỏi tất cả mọi người là giật nảy cả mình chu chỉ nhược muốn giết tạ tốn là chu nguyên trương sai khiến chu nguyên trương gật đầu nói không sai là ta để chu chỉ n h ư ợ c đi g i ế t tạ tốn nhưng là ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng trương vô kỵ tức giận nói nỗi khổ tâm trong lòng chu nguyên trương ngươi lòng ngôn g giả thú dĩ nhiên cũng nói có nỗi khổ tâm trong lòng tạ sư vương không chỉ là ta trương vô kỵ nghĩa phụ càng là minh giáo hộ giáo pháp vương ngươi chỉ là một mình ngươi đàn chủ ngươi lại dám đối với hộ giáo pháp vương ra tay ai cho ngươi lá gan chu nguyên trương ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta một câu trả lời coi như ngươi có đại tồng sư bảo vệ bổn giáo chủ cũng phải đưa n g ư ơ i đánh giết chu nguyên trương cũng phẫn nộ rồi lớn tiếng nói được nếu giáo chủ muốn biết nguyên nhân vậy ta sẽ nói cho người biết chu nguyên trương đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần bất quá trong đó chen lẫn bảy phần thật ba phần giả xin hỏi giáo chủ minh giáo hiện tại có lớn như vậy thế lực có nhiều như vậy địa bàn có phải là ta chu nguyên trương đánh xuống chu nguyên trương lớn tiếng nói ta dẫn dắt nghĩa quân cùng người mông cổ liều mạng là vì cái gì còn không phải là vì minh giáo còn không phải là vì thiên hạ người hán bách tính chúng ta ở tiền tuyến chảy máu rơi lệ cùng người mông cổ chém giết nhưng là giáo chủ ngươi đây ngươi nhưng cùng mông cổ quận chúa khanh khanh ta ta ngươi đây là muốn đem minh giáo ngàn vạn tướng sĩ đặt nơi nào được những này ta đều không nói bởi vì đây là giáo chủ ngươi cùng triệu mẫn việt tư nhưng là đại quân lương thảo chiếm lĩnh địa bàn quản lý nông canh thương mại chờ chút tất cả giáo chủ ngươi chưa từng quá hỏi một câu giáo chủ ngươi trở thành giáo chủ sau khi ngoại trừ đem chia năm xẻ bảy minh giáo làm lại chỉnh hợp đến ngươi giới trướng ngươi còn ta đã làm gì đối với minh giáo giáo chúng các tướng sĩ quản lý ngươi không hề chiến tích có thể nói ngươi phi thường thất trách thậm chí ngươi căn bản là không xứng trở thành giáo chủ không sai ta chu nguyên chương là muốn trở thành giáo chủ nhưng l à n à y không phải vì chính ta mà là vì cái này minh giáo vì thiên hạ người hán bách tính bởi vì ta chu nguyên chương lại tự tin làm được so với ngươi càng tốt hơn trương vô kỵ rất muốn phản bác chu nguyên trương nhưng là thoại đến bên mép rồi lại không nói ra được kỳ thực cũng là không lời nào để nói bởi vì chu nguyên trương nói đều là sự thực trương vô kỵ trở thành giáo chủ to lớn nhất c ô n g hiến chính là chỉnh hợp chia năm xẻ bảy minh giáo những chuyện khác trên căn bản đều không có q u ò n quá dương tiêu ân thiên chính vi nhất tiếu đám người cũng đều tán thành chu nguyên trương chu nguyên trương vì là minh giáo lập xuống công lao đúng là quá to lớn đã đến công cao c h ấ n chủ mức độ chu nguyên trương nói rằng Giáo chủ, đại đô là người Mông Đại xào chủ, Cổ h Đô là u y ệ Trương nếu muốn giết Nhữ Dương Vương, không phải như vậy dễ dàng. giết Mông phải t dễ vậy Cổ i Đại ề u đình, cũng là có đại Tông có là s nếu không là lo lắng cái kia Mông cổ đại Tông sư, ta cũng sẽ không thỉnh giáo chủ tự mình Nguyên Chu kia chủ giáo là lo cái Cổ Đại ta ra tay, ta tự t Sư, sẽ ư r vô kỵ khẽ to mày nói rằng mông cổ triều đình vị kia đại tông sư ta đã thấy ta hiện tại không hẳn là hắn đối thủ chu nguyên trương cười nói một cái đại tông sư đương nhiên không hẳn là cái kia mông cổ đại tông sư đối thủ vì lẽ đó ta muốn giáo chủ cùng bên cạnh ta vị tiền bối này liên thủ hai vị đại tông sư đi vào đại đô coi như mông cổ vị kia đại tông sư lợi hại đến đâu hắn cũng không có thắng khả năng nói chu nguyên trương vừa nhìn về phía vương nhạc đương nhiên nếu như kiếm thần đồng ý nếu ra tay giúp đỡ vậy thì càng không có sơ hở nào vương nhạc cười nói chu nguyên trương ngươi mấy lần nếu muốn giết ta hiện tại còn muốn ta vì ngươi làm việc không có đưa ngươi tại chỗ đánh giết đã là xem ở các ngươi t r ư ơ n g giáo chủ cùng thiếu lâm tự mặt m ũ i bất quá chỉ cần ngươi r a thiếu lâm tự ta sẽ không khách khí với ngươi chu nguyên trương không đáng kể cười nói kiếm thần ngươi này không phải là giúp ta mà là giúp thiên hạ bách tính chỉ cần mông cổ triều đình một bất diệt ta người hán bách tính liền một không vươn mình lên được lẽ nào kiếm thần cho rằng giết ta chu nguyên trương so với giải cứu thiên hạ người hán bách tính trọng yếu hơn hiện tại ta chu nguyên trương còn muốn lĩnh binh đánh trận vẫn chưa thể chết nếu như tương lai ta người hán nhất thống thiên hạ đánh đuổi người mông cổ kiếm thần cùng giáo chủ lại nếu muốn giết ta ta chu nguyên trương tuyệt đối sẽ không một chút nhữ m ẩ y chu nguyên trương đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ để người chung quanh đều đối với hắn có một tia hào cảm đương nhiên vương nhạc cùng triệu mẫn ngoại trừ vương nhạc một chút nhìn ra chu nguyên trương là đại chúng tự mà triệu mẫn nhưng là cừu hận hắn muốn muốn giết cha của chính mình chu nguyên trương nhìn trương vô kỵ hỏi giáo chủ có đáp ứng hay không đi đánh giết nhữ dương vương trương vô kỵ buồn bực mất tập trung lớn tiếng nói chu nguyên trương n g ư ơ i đi về trước đi ta cân nhắc được rồi thông báo tiếp ngươi chu nguyên trương trong mắt quang lóe lên liền qua nói rằng đã như vậy cái kia chu nguyên trương xin cáo lui vương nhạc đối với trương vô kỵ ô m quyền nói trương giáo chủ ta trước hết cáo tử trương giáo chủ sau đó muốn tìm ta có thể tới trung nam sơn thần kiếm sơn trang trương vô kỵ ô m quyền nói vương đại hiệp bảo trọng triệu mẫn trong mắt mang theo nước mắt lôi kéo trương vô kỵ cánh tay hỏi vô kỵ c a c a ngươi thật sự muốn đi giết phụ vương ta sao ta cầu ngươi buông tha phụ vương ta có được hay không vì cùng với ngươi ta cũng đã cùng phụ vương ta cắt đứt thậm chí sau đó cũng sẽ không tiếp tục thấy phụ vương ta cùng c a c a ta chỉ là cầu ngươi thả phụ vương ta một con đường sống trương vô kỵ bất đắc dĩ nói mẫn mẫn ngươi đối với ta trương vô kỵ tình ý ta tự nhiên là biết đến nhưng là nhưng là nhưng là chu nguyên trương nói tới cũng là có đạo lý trương vô kỵ thân là minh giáo giáo chủ nếu như không nữa vì là minh giáo lập công liền thật sự không xứng trở thành giáo chủ coi như minh giáo giáo chúng ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi k h n g phục ân thiên chính vô vỗ trương vô kỵ vai vô kỵ ân thiên chính cũng biết trương vô kỵ thật khó khăn muốn khuyên mấy câu nhưng là cũng không biết nói chút gì hiện tại chỉ có thể trương vô kỵ chính mình quyết định chuyện này người khác là không giúp được hắn trương vô kỵ suy nghĩ một chút cuối cùng giới định quyết định nói rằng ông ngoại dương bà bá ta dự định thoái vị từ đi giáo chủ vị trí tất cả mọi người là giật nảy cả mình trương vô kỵ muốn thoái vị giáo chủ dương tiêu hô trương vô kỵ lắc đầu nói dương b à bá ông ngoại các n g ư y i đều không nên nói nữa chu nguyên trương nói đúng ta người giáo chủ này làm thật là có chút không xứng trước hơn nữa ta cũng không thích hợp làm giáo chủ ta chỉ cần một là minh giáo giáo chủ cái k i a nhất định phải cùng người mông cổ l à địch liền nhất định phải đi giết nhữ dương vương vì mẫn mẫn Ta không thể giết không những dương Vương, ta chỉ có thể thoái vị. Dương ta thể thoái chỉ có ba bá ta thoái vị sau khi liền do ngươi tiếp nhận giáo chủ vị trí đi trương vô kỵ lấy ra một tấm giấy bằng da dê chính là càn khôn đại na di tâm pháp dương ba bá đây là minh giáo hộ giáo thần công càn khôn đại na di tâm pháp ngươi thu cẩn thận trương vô kỵ đem giấy bằng da gia dê giao cho dương tiêu chú nguyên trương trở lại trong phòng hỏi quân sư ngươi nói trương vô kỵ thật sự hội đi giết nhữ dương vương sao lưu ba ôn suy nghĩ một chút nói rằng căn cứ trương vô kỵ cách ta cũng nói không chừng đàn chủ mặc kệ trương vô kỵ có đi hay không giết nữ h dương vương đều đối với chúng ta mới có lợi trương vô kỵ nếu như đi đánh giết nữ h dương vương đến đại đô chúng ta có thể để cho hỏa công đầu đà tiền bối liên thủ với đồng thiên bảo giết hán nếu như trương vô kỵ không đi vậy chúng ta liền lại có chuyện nói rồi đ ư ờ n g đ ư ờ n g giáo chủ vì triệu mẫn một người phụ nữ dĩ nhiên đem toàn bộ minh giáo trí chi, chi không để ý vậy hắn liền không xứng trở thành giáo chủ hắn thoái vị là chuyện sớm hay m u ộ n chu nguyên trương trong mắt mang theo ý cười mặc kệ trương vô kỵ l à tử vẫn là thoái vị đến cuối cùng được lợi vẫn là hắn chu nguyên trương nghĩ đến chu chỉ nhược chu nguyên trương trong lòng lại bay lên sát ý chu chỉ nhược không có giết tạ tốn lại vẫn trở mặt không quen biết trương vô kỵ biết giết tạ tốn là sự chú ý của ta sợ cũng là chu chỉ nhược nói cho trương vô kỵ h ừ chu chỉ nhược chờ ta đạt được thiên hạ chính là giờ chết của ngươi chương ò n có、Vương、nhạc, cũng phải chết. Mỗi một sáu mươi ba kim thiền thoát xác buổi tối lưu bá ôn hưng phấn tìm tới chu nguyên trường cao hưng nói đàn chủ chúng ta thành công chúng ta ở t r ư ơ n g vô kỵ người ở bên cạnh truyền đến mật thư nói t r ư ơ n g vô kỵ quyết định thoái vị c h ú nguyên t r ư ơ n g nghe được tin tức này nhất thời đại hỷ quân sư ngươi nói nhưng là thật sự trương vô kỵ thật sự quyết định thoái vị lưu ba ôn gật đầu nói tin tức sẽ không sai trương vô kỵ vì triệu mẫn không muốn đi giết nhữ dương vương hắn đường ra duy nhất cũng chỉ có thể thoái vị hiện tại trương vô kỵ đã đem minh giáo giáo chủ vị trí c h u y ể n cho dương tiêu chờ sự tình kết thúc trở lại quan minh đ ỉ n h liền cho dương tiêu chuẩn bị mở vào chỗ đại đ i ệ n đến thời điểm dương tiêu chính là minh giáo xứng danh giáo chủ trương vô kỵ đem giáo chủ vị trí truyền cho dương tiêu chu nguyên trương khẽ to mày dương tiêu bất quá là cái quang minh tả sử võ công cùng y vọng đều cách biệt rất xa hắn có tài cán gì có thể trở thành giáo chủ trương vô kỵ cũng coi như là thông minh dĩ nhiên không có đáp ứng đi giết n h ư dương vương chỉ cần đi vào đại đô chính là giờ chết của hắn hừ rẻ trương vô kỵ tiểu tử kia trương vô kỵ đem giáo chủ vị trí truyền cho dương tiêu để chu nguyên trương rất không vừa ý ở mình giáo ngoại trừ trương vô kỵ cũng chỉ có hắn chu nguyên trương mới có tư cách trở thành giáo chủ nhưng là hiện tại lại làm cho dương tiêu l ư ợ m cái rẻ chu nguyên trương h ả có thể cam tâm lưu b a ôn cười lạnh một tiếng đàn chủ không có quan hệ dương tiêu trở thành giáo chủ không đủ để phục chúng lại nói dương tiêu so với trương vô kỵ dễ đối phó hơn nhiều chu nguyên trương gật gật đầu quân sư nói đúng lắm là ta thái nóng ruột dương tiêu ông già này ta vẫn không có để vào trong mắt quân sư vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao dự định lưu ba ôn giữa hai lông mày có điểm lo lắng đàn chủ hiện tại chúng ta phải làm chính là trở lại ngay trong đại quân sau đó mưu tính b ắ t phạt đại nghiệp nhưng là vương nhạc một lòng muốn đàn chủ tính mạng của ngươi đây chính là cái vấn đề lớn a chủ yếu vẫn là chu nguyên trương tu vi quá thấp nếu như chu nguyên trương trở thành đại tông sư không hẳn sẽ sợ vương nhạc nói không chắc chu nguyên trương dựa vào chân long khí cùng thiên hạ số mệnh còn có thể đem vương nhạc đánh g i ế t chu nguyên trương thở dài nói quân sư ta lúc trước nhưng là hướng về vương nhạc lấy lòng nhưng là ngươi cũng nhìn thấy vương nhạc quả thực chính là khó chơi một lòng muốn giết chết ta xem ra b u ồ n đàn chủ cùng vương nhạc là không có hòa giải khả năng a chu nguyên trương trong mắt mang theo hàm quang vương nhạc có thể nói là hắn hiện tại hận nhất kiên kỵ nhất người chỉ cần có cơ hội chu nguyên trương tuyệt đối sẽ giết chết vương nhạc đàn chủ nếu không như vậy chúng ta đến cái kim thiền thoát xác kế sách ngươi trước tiên đào tàu đi lưu bá ôn nói rằng đại tông sư tuy rằng có lực lượng tinh thần có thể phát hiện phạm vi một hai bên trong nhưng là đàn chủ là tông sư võ giả muốn chạy trốn vẫn có khả năng chỉ cần ta cùng hỏa công đầu đà tiền bối lưu lại hấp dẫn vương nhạc sự chú ý là được tông sư võ giả tuy rằng lợi hại nhưng là bọn họ cùng người bình thường như thế không có lực lượng tinh thần vì lẽ đó ở đại tông sư lực lượng tinh thần phạm vi dò xét bên trong cũng không phải có vẻ rõ ràng như vậy chỉ cần chu nguyên trương chạy ra thiếu lâm tự vương nhạc lại nghĩ muốn tìm hắn quả thực chính là mỏ kim đáy biển hỏa công đầu đà là đại tông sư có lực lượng tinh thần ở vương nhạc nhận biết bên trong hắn lại như là trong bóng tối ngọn đèn sáng hắn chỉ cần vừa rời đi vương nhạc liền có thể trong nháy mắt phát hiện vì lẽ đó lưu bá ôn quyết định cùng hỏa công đầu đà lưu lại hấp dẫn vương nhạc chu nguyên trương gật gật đầu nói rằng vậy thì phiền phức quân sư quân sư ngươi vì là bổn đàn chủ làm tất cả những thứ này ta đều hội nhớ kỹ chỉ cần ta thành vì thiên hạ c h i chủ nhất định sẽ không bạc đãi quân sư lưu ba ôn trên mặt mang theo cảm động kích động nói đàn chủ làm những này đều là thuộc hạ b ả n phận lưu ba ôn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng là có phải là hắn hay không lời nói thật lòng vậy cũng chỉ có trời mới biết chu nguyên trương suy nghĩ một chút nói rằng quân sư ta xem tối hôm nay ta rời đi được rồi ở lại thiếu lâm tự ta sợ là đêm dài lắm n g ộ n chu nguyên trương quyết định rời đi thiếu lâm tự sau khi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở thành đại tôn g sư không phải vậy đối mặt vương nhạc kẻ địch như vậy đúng là thái vô lực cùng các nơi nghĩa quân chiến đấu cùng mông cổ triều đình đại quân chiến đấu thậm chí cùng minh giáo bên trong tranh đấu chu nguyên trương đều xưa nay không thua quá nhưng là lần này dĩ nhiên để vương nhạc đem hắn bức có phải hay không không trốn đi đôi này chuyện này đối với chu nguyên trương tới nói quả thực chính là x ỉ nhục một đời đều khó mà c ọ r ử a x ỉ nhục chu nguyên trương lửa giận trong lòng hưng hực nhưng là lại tương đương bất đắc dĩ vương nhạc ngươi cho b u ồ n đàn chủ chờ ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta chu nguyên trương trong lòng lớn tiếng gầm hét lên chu nguyên trương rời đi sau hai canh giờ đang nhắm mắt dưỡng thần hỏa công đầu đà mới cảm thấy không đúng lưu ba ôn chu nguyên trương tiểu tử kia đâu hỏa công đầu đà tìm tới lưu ba ôn lớn tiếng hỏi lưu ba ôn khẽ mỉm cười tiền bối chúng ta đàn chủ có chút việc đi trước ngày mai hai người chúng ta cũng có thể giới thiếu lâm tự trở lại nghĩa quân ở trong hỏa công đầu đà biến sắc mặt ngươi nói cái gì chu nguyên t r ư ơ n g đi rồi hỏa công đầu đà cũng không đốc nghĩ một hồi liền rõ ràng chu nguyên t r ư ơ n g dự định chu nguyên t r ư ơ n g đào tẩu vương nhạc không tìm được hắn vậy thì sẽ đem tất cả hoán khí phát tiết đến trên người chính mình vương nhạc kiếm thuật là đáng sợ đến mức nào hỏa công đầu đà lại quá là rõ ràng vương nhạc vẫn là nửa bước đại tông sư thời điểm liền có thể từ hỏa công đầu đà trong tay đào tẩu hiện tại vương nhạc trở thành đại tông sư v õ công tăng lên mấy lần thậm chí gấp mười lần hòa công đầu đà đã không phải là đối thủ của vương nhạc chu nguyên trương để lão tử lưu lại chống đối vương nhạc hắn đây là muốn lao tử tử a hòa công đầu đà d ọ n g căm hận nói lưu ba ôn tự tin nói tiền bối ngươi yên tâm chúng ta sẽ không chết chúng ta có thể cùng với trương vô kỵ rời đi chỉ cần tiền bối liên thủ với trương vô kỵ vương nhạc liền tuyệt đối không dám động thủ hòa công đầu đà xứng sở ta cùng trương vô kỵ không quen không biết hắn làm sao hội liên thủ với ta lưu ba ôn cười nói ta cùng đàn chủ là minh giáo người tiền bối tuy rằng không phải minh giáo người nhưng là cũng là đứng ở minh giáo này một phương ngươi nói trương vô kỵ hội nhìn chúng ta bị vương nhạc giết chết sao lưu ba ôn tin tưởng chỉ cần mình theo trương vô kỵ đám người trương vô kỵ tuyệt đối sẽ không bỏ lại nhóm người mình mặc kệ hỏa công đầu đà lạnh rên một tiếng hy vọng như là ngươi nói như vậy không phải vậy coi như vương nhạc muốn giết ta trước khi chết lao tử cũng có thể giết người chịu tội thay nói xong hỏa công đầu đà xoay người rời đi hỏa công đầu đà sau khi rời đi lưu bá ôn sắc mặt mới trở nên đông trầm ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng lưu bá ôn rồi cùng hỏa công đầu đà tìm tới trương vô kỵ cùng dương tiêu cùng bọn họ cùng rời đi thiếu lâm tự lưu bá ôn là minh giáo người nay điểm yêu cầu trương vô kỵ tự nhiên là đáp ứng vương nhạc vẫn luôn đang chăm chú hỏa công đầu đà hỏa công đầu đà dĩ nhiên cùng trương vô kỵ đi cùng nhau xem ra bọn họ là muốn liên thủ với trương vô kỵ vương nhạc nhân vật cỡ nào lập tức liền đoán được hỏa công đầu đà dự định hả vương nhạc hơi nhúng mày bởi vì hắn không cảm giác được chu nguyên trương chút nào khí tức chu nguyên trương tuy rằng không phải đại tông sư không có lực lượng tinh thần nhưng là vương nhạc chỉ cần chuyên tâm dùng lực lượng tinh thần điều tra vẫn là có thể cảm nhận được chu nguyên trương khí tức bất quá vương nhạc cho rằng hỏa công đầu đà là chu nguyên trương to lớn nhất lá bài tẩy chu nguyên trương mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ đem hỏa công đầu đà mang theo bên người vì lẽ đó vương nhạc đem phần lớn tinh lực đặt ở hỏa công đầu đà trên người chỉ cần tập trung hỏa công đầu đà thì tương đương với tập trung chu nguyên trương muốn cảm ứng một cái có lực lượng tinh thần đại tông sư võ giả nhưng là phải dễ dàng nhiều xèo vương nhạc đứng dậy cầm lấy thanh cương kiếm lập tức biến mất ở trong phòng trương vô kỵ lưu ba ôn dương tiêu hỏa công đầu đà đá đám người vừa tới ra thiếu thất sơn liền bị vương nhạc chặn lại rồi đường đi vương nhạc nhìn trương vô kỵ cả đám quả nhiên không có phát hiện chu nguyên trương bóng người vương nhạc đại hiệp ngươi đây là trương vô kỵ nhìn thấy vương nhạc sắc mặt không tốt lắm hơn nữa còn chặn lại rồi đường đi liền vội vàng hỏi vương nhạc nhàn nhạt nhìn trương vô kỵ một chút hướng về lưu ba ôn hỏi chu nguyên trương đây lưu ba ôn ôm quyền hành lễ cười nói kiếm thần chúng ta đàn chủ có một ít quân chính đại sự phải xử lý vì lẽ đó liền rời đi trước không biết kiếm thần tìm chúng ta đàn chủ có chuyện gì kiếm thần có thể nói cho ta ta có thể chuyển cáo chúng ta đàn chủ vương nhạc nhìn chằm chằm lưu bá ôn cùng hỏa công đầu đà lạnh lùng nói chu nguyên trương đúng là thông minh không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi theo ta một cái kim thiền thoát xác bất quá không có quan hệ lưu bá ôn ngươi cùng người áo đen này đều là chu nguyên trương thủ hạ nhân vật trọng yếu hiện tại ta giết không được chu nguyên trương giết các ngươi cũng không tính làm không công một hồi chu nguyên trương chạy thoát để vương nhạc rất căm thức lưu bá ôn cùng hỏa công đầu đà đều là chu nguyên trương trọng yếu nhất người giết bọn họ cũng coi như là đức đoạn mất chu nguyên trương phụ tá đắc lực chỉ cần có thể suy yếu chu nguyên trương thế lực vương nhạc là rất nguyện ý làm trương vô kỵ vừa nghe vương nhạc muốn giết lưu bá ôn cùng hỏa công đầu đà vội vã ngăn cản nói vương nhạc đại hiệp ngươi cùng chu nguyên trương có phải là có hiểu lầm gì đó vì sao nhất định phải giết hắn không thể còn có lưu bá ôn là ta minh giáo người mà vị này háo bào đen tiền bối hiện tại cũng coi như là nửa cái minh giáo bên trong người vì lẽ đó kính xin vương đại hiệp nghề tình ta tha bọn họ làm sao lưu bá ôn cùng hỏa công đầu đà đều là hiếm có nhân tài tuy rằng bọn họ là chu nguyên chương người nhưng cũng là minh giáo người có bọn họ minh giáo thế lực đều sẽ tăng nhiều vương nhạc hiện tại muốn giết bọn hắn trương vô kỵ đương nhiên phải ngăn cản bất quá trương vô kỵ căn bản liền không biết mặc kệ là lưu bá ôn vẫn là hỏa công đầu đà đều cùng hắn không phải một cái trên đường người có bọn họ ở minh giáo không chỉ sẽ không thế lực tăng nhiều trái lại còn có thể bị gồm thâu đi lưu ba ôn cùng hỏa công đầu đà phụ tá nhưng là chu nguyên trương mà không phải hắn trương vô kỵ vương nhạc hơi nhúng mày hỏi trương giáo chủ ngươi có biết hay không chu nguyên trương lại nhiều lần muốn giết ta này không phải là một câu hiệu lầm liền có thể hóa giải đồ sư đại hội trước đó chính là cái này mà cáo bào đen láo giả dĩ nhiên đến giết ta khi đó ta còn không là đại tông sư nếu không là ta ở tốc độ trên có điểm trình độ lại thêm kiếm ý trên lâm thời đột phá sợ là đã tử ở trong tay của hắn ta vương nhạc không phải người tốt sẽ không lấy đức báo h o á n chỉ nói có ân báo ân có thủ báo thủ t r ư ơ n g giáo chủ ngươi nếu như cố ý muốn bảo vệ hai người này liền chớ có trách ta vương nhạc trở mặt vô tình vương nhạc khí tức trên người lập tức trở nên bàng lớn lên trong mắt cũng thỉnh thoảng buốc lên bé nhỏ ánh kiếm bóng mờ đang lúc này ha ha các ngươi đây là đang làm gì đó chu chỉ nhược gâm thanh truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy chu chỉ nhược mang theo phái nga mi đệ tử rơi xuống thiếu thất sơn hướng bên này tới rồi trường môn là vương nhạc sư đệ bối tính di nhìn thấy vương nhạc cùng t r ư ơ n g vô kỵ đám người đối đầu thấy tư thế giống như là muốn động thủ bối tính di sợ vương nhạc chịu thiệt muốn để chu chỉ nhược ra tay giúp hắn chu chỉ nhược cười nói bối sư tỷ vương nhạc sư huynh võ công cùng kiếm thuật ngươi không phải không biết thiếu lâm tự ba vị cao tăng đều không làm gì được h ắ n ngươi cho rằng trương vô kỵ cùng cái kia áo bào đen đại t ô n g sư sẽ là h ắ n đối thủ sao chúng ta quan chiến xem cuộc vui dù là ha ha chu chỉ nhược cũng không có dự định ra tay mà là ôm xem cuộc vui tâm thái vương nhạc không để ý tới chu chỉ nhược cùng phái nga mi mọi người đối với trương vô kỵ lệnh giọng hỏi trương giáo chủ ta hỏi lại câu cuối cùng ngươi có phải là thật hay không muốn xen vào chu nguyên trương sự tình trương vô kỵ ôm q u y ề n nói vương nhạc đại hiệp xin lỗi ta không thể để cho ngươi giết bọn họ vương nhạc đột nhiên nở nụ cười sớm biết như vậy ta liền không h ư ở n g phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng các ngươi nói rồi xem ra mặc kệ làm chuyện gì vẫn là nắm đấm hữu hiệu dùng miệng nói là nói không thông c h e n một tiếng trong t r ẻ o tiếng kiếm reo âm vang lên vương nhạc trong tay thanh cương kiếm ra khỏi vỏ chưa xong c ò n tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 64, hàng xóm chương 65, quân việt c á t cứ xác định bỏ phiếu chu chỉ nhược kiến quân tin tức truyền khắp toàn bộ trung nguyên đại địa liền mông cổ triều đình rất nhanh đều biết điều này làm cho hết t h ể môn phái thế lực đều cảm thấy khiếp sợ giữa các môn phái lớn tranh đấu phi thường kịch liệt nhưng là vậy cũng chỉ là tranh cướp võ lâm địa vị cũng chính là một ít hư danh mà thôi hiện tại các đại môn phái có thương hội ngoại trừ tranh cướp một ít hư danh ở ngoài đương nhiên còn có thể tranh cướp trên phương diện làm ăn lợi ích nhưng là chu chỉ nhược đây là muốn làm gì nàng thành lập quân đội lẽ nào nàng muốn tranh bá thiên hạ nghĩ đến tranh bá thiên hạ các đại môn phái tâm đều hừng hực lên mọi người là có gia tâm thực lực không đủ thời điểm giá tâm hội ẩn giấu lên mai đến tận có đủ thực lực gia tâm sẽ buộc phát ra các đại môn phái trưởng môn hộ pháp không có một cái là người yếu bọn họ thấy chu chỉ nhược thành lập quân đội bắt đầu tranh bá thiên hạ các đại môn phái đương nhiên cũng là muốn muốn ở này giang sơn trên chia một chén canh coi như cuối cùng không thể trở thành thiên hạ c h i chủ cũng phải chiếm l ấ y chính mình mảnh đất nhỏ làm một người một phương chư hầu võ đăng phái du liên chu ở tử tiêu bên trong cung điện đi tới đi lui giữa hai lông mày tràn ngập lo lắng chu chỉ nhược đúng là điên nàng một cái trưởng môn nhân lại dám một mình thành lập quân đội du liên chu lớn tiếng nói tống viễn tiểu du đại nham trương tùng khê ân lê đình cũng đều hết đường xoay sở phái nga my thành lập quân đội chẳng mấy chốc sẽ không chế toàn bộ tứ xuyên không biết ta võ đang sẽ đi theo con đường nào tống viên kiểu xoa xoa lần này bà sơn dương hồ hướng về mấy vị khác sư để hỏi ân lê đình nói rằng đại ca nếu không chúng ta cũng thành lập quân đội được rồi những năm này chúng ta võ đang thương hội cũng kiếm lời không ít tiền bằng ta võ đang phái thực lực dưỡng cái hai ba vạn quân đội vẫn không có vấn đề đề nghị của ân lê đình để mọi người ánh mắt sáng lên bọn họ đều động lòng tống viên kiều do dự một chút nói rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ chúng ta vẫn là chờ sư phụ xuất quan đi thỉnh giáo lao nhân ra người được rồi bất quá chúng ta thương hội cũng sẽ phải chịu một ít lục lâm bên trong người quáy dày cùng cướp giật không thành lập quân đội chúng ta có thể thành lập đội hộ vệ lấy này đến bảo vệ ta võ đang phái thương hội đương nhiên hộ vệ khả năng muốn nhiều một chút mới được du liên chu đám người ánh mắt sáng lên trên mặt đều là mang theo ý cười tuy rằng tống viễn kiều không có nói thành lập quân đội nhưng là thành lập thương hội đội hộ vệ cùng quân đội không có một chút nào không giống chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi ân lê đình cao hưng nói đại ca ngươi nói đúng chúng ta muốn thành lập thương hội đội hộ vệ ta xem liền hai vạn người được rồi ngoại trừ võ đăng phái côn luân phái hoa sơn phái không động phái thiếu lâm tự chờ các đại môn phái cũng là ở mở rộng nhân thủ tăng cường thế lực đặc biệt thiếu lâm tự tuy rằng sẽ không có thành lập quân đội cùng đội hộ vệ nhưng là cũng ở bắt đầu trắng trận chiêu thu tục ra đệ tử chu nguyên trương đạt được các đại môn phái mở rộng thế lực chiêu binh mãi mã tình báo nhất thời lên cơn giận dữ những n à y môn phái võ lâm muốn làm gì bọn họ muốn muốn tạo phản sao giết b u ồ n đàn chủ muốn những n à y người trong võ lâm toàn bộ s á t quang ta muốn diệt bọn hắn sân môn chu nguyên trương đã sớm đem thiên hạ giang sơn xem thành chính mình vật trong túi chỉ cần hắn trở thành đại tông sư lật đổ mông cổ triều đình thiên hạ này giang sơn chính là hắn chu nguyên trương nhưng là bây giờ lại xuất hiện quần hùng cùng nổi lên cục diện lưu ba ôn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế người trong võ lâm xưa nay đều sẽ không tranh bá thiên hạ coi như là năm đó quách tính cùng hoàng dung lưỡng vị đại hiệp cũng bất quá là thế triệu gia trông c o i tương dương thành mà thôi chu chỉ nhược tất cả những thứ này đều là chu chỉ nhược sai chu nguyên trương trong mắt mang theo khát máu ánh sáng lạnh g ọ n g mắng nếu không là nàng các đại môn phái sao lại thành lập quân đội mở rộng thế lực lưu ba ôn thở dài đàn chủ chu chỉ nhược đã trở thành lòng của chúng ta phúc hỏa lớn chỉ cần nàng một ngày bất tử thiên hạ đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh chu nguyên trương hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ để hỏa công đầu đà đi giết chu chỉ nhược lưu b a ôn lắc đầu nói hỏa công đầu đà mặc dù là đại tông sư nhưng là cũng chưa chắc giết đến chu chỉ nhược ở thiếu lâm tự thời điểm hỏa công đầu đà bị chu nguyên trương xếp đặt một đạo hiện tại còn đang tức giận chu nguyên trương để hắn đi giết chu chỉ nhược hỏa công đầu đà là tuyệt đối sẽ không ra tay hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng cao thực lực chờ đàn chủ ngươi trở thành đại tông sư liền dễ làm liệu ba ôn nói rằng tuy rằng các đại môn phái cũng ở thành lập quân đội nhưng là bọn họ gốc gác bặt được không thể cùng ta minh giáo so với vì lẽ đó hay là chúng ta minh giáo thế lực mạnh nhất khống chế địa bàn nhiều nhất đàn chủ ngươi trở thành đại tông sư ngươi chuyện thứ nhất muốn làm chính là giết chu chỉ nhược không có chu chỉ nhược diệt phái nga mi cái khác các đại phái liền dễ làm hơn nhiều chu nguyên trương gật đầu nói quân sư nói rất có lý quân sư ta quyết định ta muốn bế tử quan không đột phá tuyệt không xuất quan an bài xong quân vụ chu nguyên trương tìm một cái bí mật địa phương bắt đầu bế quan nơi này ngoại trừ lưu ba ôn liền ngay cả thường n ộ xuân từ đạt đám người cũng không biết bất quá chu nguyên trương người thủ hạ đều biết bế quan sau khi ra ngoài bọn họ đàn chủ đem nhất phi trùng thiên hóa giao vì là long trung nam sơn thần kiếm sơn trang thần kiếm sơn trang rốt cục dựng thành vương nhạc nhìn nhà mới của chính mình hài lòng gật gật đầu sau đó nơi này chính là ta vương nhạc nhà mới vương nhạc nhìn thần kiếm sơn trang thầm nghĩ trong lòng ta đem lại ở chỗ này tìm hiểu võ đạo giáo dục đệ tử để ta một thân tuyệt học phát dương quan g đại vương nhạc không có công lợi tâm tư giống như trương tam phong một lòng muốn leo cái kia võ đạo đỉnh cao nhất nhưng là hắn cũng sẽ không để cho chính mình một thân tuyệt học thất truyền Trăm năm sau, nếu như ta thần kiếm sơn trang tuyệt học thất truyền vậy thì thái đáng tiếc vì lẽ đó ta nhất định phải chiêu thu đệ tử ngày nay vương nhạc nhà mới khánh thành ở thần kiếm sơn trang đại bãi buổi tiệc nói là đại bãi buổi tiệc kỳ thực cũng là chừng mười trác tiệc rượu mời tiệc cũng chỉ là hoạt tử nhân mộ bên trong hơn hai mươi cái thiếu nữ vẫn là chính là thần kiếm sơn trang hộ vệ cùng nhà hoàn đám người bạn của vương nhạc không nhiều vốn là hắn còn muốn cho minh giáo cùng các đại phái phát thiệp mời nhưng là muốn nghĩ vẫn là quên đi lần này đến hội vương nhạc liền phái nga mi đều không có xin mời vương nhạc cùng hoàng sam thiếu nữ ăn cơm tối sau khi cùng đi ra thần kiếm sân trang ở trung nam trên núi tàn bộ phía sau những kia thiếu nữ cùng bọn hộ vệ nhìn thấy vương nhạc hoàng sam thiếu nữ sóng vai đồng hành trong lòng thật giống đều hiểu chút gì tiểu vân tỷ ngươi nói tiểu thư nhà chúng ta cùng với vương nhạc thích hợp sao một cái vòng tròn mặt thiếu nữ đối với bên người mặt trái xoan thiếu nữ hỏi mặt trái xoan thiếu nữ lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá vương nhạc bị người giang hồ xưng là kiếm thần hơn nữa lại là đại tông sư nghĩ đến định là phi thường lợi hại tiểu thư của chúng ta cũng nói rồi coi như là nàng cũng chưa chắc thắng được vương nhạc tiểu thư nhà chúng ta là thiên tri kiêu tử nhưng là vương nhạc cũng không kém bất quá nếu như liền vương nhạc đều không xứng với tiểu thư nhà chúng ta kia thiên hạ liền cũng lại không ai có xứng với tiểu thư của chúng ta mặt tròn thiếu nữ gật đầu nói hừng kiếm thần vương nhạc xác thực là được cho ngút trời tài năng hoàng sam thiếu nữ nhìn tà dương đột nhiên hỏi vương nhạc đại ca ngươi nghe nói không chu chỉ nhược ở tứ xuyên bắt đầu chiêu binh mãi mã hơn nữa binh sĩ số lượng đã đạt đến mười vạn chi chúng xem ra nàng là không hề từ bỏ nàng thật sự muốn làm võ tắc thiên vương nhạc gật gật đầu nói rằng chuyện này ta nghe nói chu chỉ nhược ở tứ xuyên thành lập tây nam quân tin tưởng nàng rất nhanh sẽ có thể khống chế tứ xuyên người mông cổ đều vẫn không có bị đuổi ra trung nguyên đại gia liền cũng đang cướp đoạt địa bàn hiện tại không chỉ là phái nga mi liền ngay cả những môn phái khác cũng đang gầy dựng quân đội thiếu lâm tự trắng trận chiêu thu tục ra đệ tử võ đ a n g phái xây dựng thêm thương hội đội hộ vệ ừ những người này các đại môn phái thành lập quân đội sự tình có thể nói là náo động toàn bộ thiên hạ vương nhạc coi như lại tin tức bế tắc cũng sẽ biết các đại phái thành lập quân đội cũng mới mười hai mươi ngàn người nhưng là chu chỉ nhược dĩ nhiên lập tức liền chiêu thu mười vạn người đánh trận cùng tu luyện võ công nhưng bất đồng không phải nói võ công cao liền nhất định có thể thành làm tướng quân tứ xuyên địa bàn là lớn nhưng là phải dưỡng một trăm ngàn đại quân cũng là phi thường vất vả phái nga m i thương hội lợi nhuận căn bản là không nuôi nổi một trăm ngàn đại quân chu chỉ nhược bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ hướng về tứ xuyên bách tính thu thuế đến thời điểm hội khiến cho người người đoán trách hoàng sam thiếu nữ nói rằng hiện tại toàn bộ thiên hạ long xà hỗn tạp gió nổi mây vẩn các đại môn phái nhìn thấy chu chỉ nhược thành lập quân đội cũng muốn ở cái này thiên hạ chia một chén canh tương lai toàn bộ thiên hạ còn không biết sẽ trở thành tình trạng gì vương nhạc khẽ mỉm cười bọn họ phải như thế nào liền do bọn họ đi thôi đại không được đem toàn bộ thần châu đại địa biến thành hán mặt thời đại quân phiệt cắt cứ cục diện chỉ là khổ bách tính hoàng sam thiếu nữ cười nói vương nhạc đại ca chúng ta vẫn là thảo luận v õ đạo đi mấy ngày qua cùng ngươi giao lưu v õ công của ta cảnh giới tăng cường không ít đây vương nhạc gật đầu nói được đã như vậy vậy ta liền lại triển khai một bộ kiếm pháp được rồi hy vọng ngươi có thể lợi bình một thoáng tu luyện võ công không thể nhắm mắt làm liều muốn giao lưu mới có thể có tiến bộ không thể không nói cổ mộ phái võ công vẫn có rất nhiều chỗ độc đáo đặc biệt cửu âm chân kinh cùng âm u tiêu hồn t r ư ở n g này hai môn thần công cho vương nhạc rất nhiều dẫn dắt cùng cảm lộ vương nhạc hiện tại kiếm ý lại tiến một bước tuy rằng vẫn không có đạt đến kiếm ý đại thành cảnh giới tuy nhiên cách biệt không xa lấy vương nhạc phòng trường trong vòng ba năm kiếm ý của chính mình định có thể lại thành hoàng sam thiếu nữ nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn về phía vương nhạc triển khai kiếm thuật trong lòng chấn động muốn nói tới thế gian chân chính kỳ tài trương tam phong xem như là một cái trương tam phong dựa vào cựu dương chân kinh bản thiếu sáng chế võ đang thuần dương công sau khi lại sáng chế thái cực quyền kinh đúng là quá thần kỳ hiện tại vương nhạc cũng được cho là kỳ tài kiếm thuật của hắn cùng xuất hiện ở trên giang hồ kiếm pháp có rất khác nhiều mặc kệ như kiếm thuật của hắn làm sao biến hóa đều không hề rời đi hề không rời chu ơ sở kiếm t ậ t chỉ á i bóng. Có t ể nói, Vương Nhạc căn diễn đến phản pháp quy chân cảnh kiếm kiếm thôi giới. cơ cơ, pháp thuật pháp Chu h c lấy làm quy sở đem đã nhược trương vô kỵ hoàng sam thiếu nữ mấy người cũng là trăm năm khó gặp kỳ t à i nhân vật tốc độ tu luyện so với vương nhạc còn nhanh hơn nhưng là bọn họ đều là tu luyện tiền nhân sáng tạo công pháp mới trở thành đại tông sư tu luyện tiền nhân võ công hội thiếu đi rất nhiều đường vòng nhưng là muốn muốn vượt qua tiền nhân chính là thiên nan v ạ nan thậm chí căn bản là không thể trương tam phong cùng vương nhạc tự nghĩ ra công pháp căn cơ vững chắc tuy rằng tiền kỳ tu vi tăng lên tương đối chậm nhưng là bọn họ đối với võ đạo cảm n ộ không phải những người khác có thể so sánh vì lẽ đó trương tam phong cùng vương nhạc ở võ đạo đều sẽ tiền đồ vô lượng thậm chí vượt qua đại tông sư đặt đến một cái khắc cảnh giới càng cao hơn cấp độ cũng không phải không thể ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng vương nhạc liền xuống trung nam sơn chạy tới thị trấn nhìn có thể hay không đụng tới tư chất tốt hơn đệ tử mới vừa gia nhập hiện tại vương nhạc liền nhìn thấy hơn m ộ mươi mông cổ kỵ binh ở trên đường phố lao nhanh nhanh nhanh lên một chút nhất định không thể để cho người của lưu ra chạy trốn một cái một cái mông cổ kỵ binh ở trên lưng ngựa lớn tiếng rít gạo giục đi tới trên đường phố người hán bách tính đều dồn dập nhường đường sợ bị kỵ binh va vào người mông cổ giết chết người hán bách tính nhưng là một điểm ấ y n ấ y cảm đều sẽ không có bị người mông cổ giết chết rồi cũng là chết vô ích thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà vương nhạc kéo một ông già hỏi lao bá những n à y người mông cổ là đi làm gì ông lão lắc đầu thở dài còn có thể làm gì đi giết người của lưu gia chứ tại sao vương nhạc hỏi sau khi mới cảm giác mình thật gờ người mông cổ giết người hán nơi nào còn có tại sao không ưa ngươi liền giết không có tại sao ông lão thở dài lắc đầu đi rồi ai đáng chết này thế đạo vương nhạc nhìn mông cổ kỵ binh bóng lưng thầm nghĩ trong lòng này lưu ra đắc tội rồi người mông cổ ta qua xem một chút nói không chắc có không tưởng tượng nổi thu hoạch nghĩ vương nhạc tăng nhanh tốc độ đi theo chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e mm kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi sáu thần kiếm sơn trang đại đệ tử chương sáu mươi bảy người không phục giết xác định bỏ phiếu chu nguyên trương trở lại quân doanh sau triệu kiên từ đạt thường nộ xuân chờ tướng quân thuộc hạ tham kiến đàn chủ tất cả mọi người đều quỳ xuống ôm quyền hành lễ chu nguyên trương cười nói được rồi đại gia đều là huynh đệ đều đứng lên đi chu nguyên trương âm thanh tràn ngập ý cười nhưng là trong đó bá đạo không cho phép người khác chút nào phản kháng vâng chu nguyên trương duy nhất không hài lòng chính là chính mình vẫn như cũ còn chỉ là cái đàn chủ nếu như thuộc hạng ư ờ i gọi chu nguyên trương giáo chủ hãn hội càng vui vẻ hơn hòa công đầu đà phát hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cho rằng là người nào đại tông sư tới đây càng đi tới nhìn một chút hóa ra là chu nguyên trương hòa công đầu đà thấy chu nguyên trương trở thành đại tông sư rất vô cùng kinh ngạc tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng trở thành đại tông sư thực sự là kỳ tích hòa công đầu đà rất khó hiểu tại sao hiện tại bọn tiểu bối trở thành đại tông sư hội dễ dàng như vậy lẽ nào đại tông sư võ giả đều trở thành ven đường rau cải trắng trở nên không đáng giá sao phải biết năm đó hỏa công đầu đà ở thiếu lâm tự thâu học võ công sau đó có đến tây vực sáng lập kim cương môn trải qua hứa bao nhiêu gian nan mới miễn cưỡng trở thành đại tông sư võ giả nhưng là trương vô kỵ chu chỉ nhược vương nhạc còn có hiện tại chu nguyên trường đều là hai mươi ba mươi tuổi liền trở thành đại tông sư võ giả này quả thực chính là kỳ tích lưu bá ôn thấy hỏa công đầu đà nhìn thấy chu nguyên trương không quỳ cũng không hành lễ giống như trước đây trực tiếp gọi chu nguyên trương t i ể u tử nhất thời có chút bất mãn hỏa công đầu đà ngươi thật là to gan thấy đàn chủ dĩ nhiên không túi c h à o lưu bá ôn lạnh giọng quát lớn nói trước đây lưu bá ôn thấy hỏa công đầu đà trả lại hắn ba phần mặt mũi nhưng là hiện tại chu nguyên trương trở thành đại tông sư hỏa công đầu đà đối với lưu bá ôn tới nói liền không hề có một chút kinh sợ tính hỏa công đầu đà biến sắc mặt tiểu tử ngươi nói cái gì lao tử nói cho ngươi ta nhưng là đại tông sư coi như nhìn thấy mông cổ hoàng đế cũng không cần quy xuống ngươi để ta túi chào chu nguyên trương chu nguyên trương lạnh rên một tiếng trong mắt hào quang màu và ngóng lấp lóe hỏa công đầu đà ta chu nguyên trương không phải là mông cổ hoàng đế lao nhi coi như ngươi là đại tông sư cũng đừng hòng ở trước mặt ta làm cản chu nguyên trương từ chỗ ngồi trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đứng ở hỏa công đầu đà trước mặt tiểu tử n g ư ơ i dám động thủ hỏa công đầu đà sắc mặt khẽ thay đổi hắn không nghĩ tới chu nguyên trương lại đột nhiên động thủ hỏa công đầu đà dù sao cũng là đại tông sư võ giả lâm nguy không loạn sử dụng tới công lực toàn thân chống đối chu nguyên trương hai anh chu nguyên trương cười lạnh một tiếng một t r ư ờ n g phá hỏa công đầu đà hộ thể chân khí đem hắn đánh cho trọng thương hỏa công đầu đà bay ra hơn mười trượng xa rơi trên mặt đất thổ huyết hắn chỉ vào chu nguyên trương trong mắt tràn ngập kinh hãi ngươi ngươi tại sao lại lợi hại như vậy ngươi căn bản là không phải đại tông sư sơ kỳ võ giả chu nguyên trương sức mạnh cùng lực lượng tinh thần đều là hỏa công đầu đà mấy lần hỏa công đầu đà căn bản là không phải chu nguyên trương một chiêu chi địch chu nguyên trương cười nói bổn đàn chủ xác thực là đại tông sư sơ kỳ nhưng là bản tọa tu luyện võ công há lại là ngươi có thể hiểu được chu nguyên trương tu luyện võ công là đại tống hoàng thất thần công m ộ t võ công này phi thường khủng bố một khi trở thành đại tông sư đều sẽ lực ép quần hùng coi như là đại tông sư cũng phải túi đầu xưng ơ thần không phải vậy triệu không giận như hà thống lĩnh giang sơn làm sao uy c h ấ n thiên hạ chu nguyên trương nhìn chằm chằm hỏa công đầu đà từ tốn nói hỏa công đầu đà trước đây ta xem ngươi cũng coi như là rất lợi hại coi như ta đối mặt ngươi thời điểm cũng phải cẩn thận sợ ngươi vừa giận liền d i t a nhưng là hiện tại ta v õ công đột phá trở thành đại tông sư ngươi ở trước mặt ta lại như là cái hài đồng ta muốn giết n g ư ơ i lại như là giết một con gà như thế đơn giản b ồ n đàn chủ muốn nhất thống thiên hạ hiện tại chính là dùng người thời khắc ta liền nhiễu ngươi một cái mạng chỉ cần ngươi an tâm làm gốc tòa làm việc tương lai thiếu không được ngươi vinh hoa phú quý nhưng là ngươi nếu như dám có chút ngỗ nghịch ta liền để ngươi sống không bằng chết hòa công đầu đà kinh hồn bạc vía thật sự sợ chu nguyên chương dưới cơn nóng giận đem chính mình g i ế t vâng lão hủ định sẽ dốc toàn lực vì là đàn chủ làm việc không dám chậm trễ chút nào hòa công đầu đà đứng dậy không mình hành lễ chu nguyên trương cười ha h a trong lòng tràn ngập mừng rỡ hắn rốt cục hàng phục một vị đại tông sư võ giả chu nguyên trương thầm nghĩ trong lòng loại này nắm giữ tất cả cảm giác thật tốt đàn chủ võ công của ngươi đã tuyệt thế thiên hạ không bằng ngươi hiện tại liền đi đem chu chỉ nhược giết diệt phái nga mi chỉ cần chu chỉ nhược vừa chết toàn bộ tứ xuyên liền đều là chúng ta l ư u bá ôn đề nghị nghĩ đến chu chỉ nhược chu nguyên trương trong mắt mang theo hàn mang nói rằng h ử m quân sư ngươi nói tới có lý chu chỉ nhược cùng phái nga mi là cần giải quyết bất quá hiện tại bản tọa võ công đã vượt qua chu chỉ nhược nếu muốn giết nàng đúng là dễ như t r ở bàn tay bất quá bản tọa hy vọng chu chỉ nhược có thể thần phục cứ như vậy chúng ta liền có thể không đánh mà thắng bắt tứ xuyên nếu như nàng không muốn vậy thì chớ có trách ta ra tay vô tình rồi chu nguyên trương có sức mạnh mạnh mẽ tâm tình cũng thay đổi trở nên không lại lấy chém giết làm chủ mà là lấy trưởng k h ô n g làm chủ những v õ đó trang cắt cứ m ô n phái chỉ cần bọn họ đồng ý thần phục chu nguyên trương chu nguyên trương là có thể tha cho bọn họ một mạng có thể nếu như dám phản kháng giết không tha lưu ba ôn gật đầu nói không sai chu chỉ nhược nếu như thần phục đ ả n chủ cái kia sức mạnh của chúng ta lại sẽ tăng nhiều chu nguyên trương cười nói quân sư đi tứ xuyên trước đó bản tọa còn muốn đi làm một chuyện ta muốn lên quang minh đỉnh để dương tiêu nhường ra giáo chủ vị trí lần này minh giáo giáo chủ vị trí ta dù như thế nào cũng phải bắt được tay chu nguyên trương xuất hiện ở muốn trở thành giáo chủ dễ như trở bàn tay coi như trương vô kỵ ở quang minh đỉnh cũng hưu muốn ngăn cản h ắ n lưu b a ôn gật đầu nói như vậy cũng tốt đàn chủ liền để thuộc hạ cùng ngươi đi như thế quang minh đỉnh đi chu nguyên trương chỉ muốn trở thành minh giáo giáo chủ liền chiếm đại nghĩa toàn bộ minh giáo đều sẽ rơi vào chu nguyên trương d ư ớ i trướng đến thời điểm chu nguyên trương muốn làm sự liền thuận tiện hơn nhiều chu nguyên,、e、nguyên trương công cao chấn chủ, nhưng lớn à làm lên l Nguyên tình, vẫn như cũ có chút danh không chính ngôn không thuận. Được. Chú trương sự chút Chú Được. cũ có tiếng cười nói c h ú nguyên trương người mặc một bộ trường b à o màu vàng nhạt trường b à o trên tê ư ngũ t r ả o kim long hình thức rất như là long b à o nay kim long trường b à o kỳ thực chính là căn cứ long b à o cải chu nguyên trương quyền cao chức trọng có thể vẫn không có vinh đăng đại bảo vẫn không có trở thành hoàng đế vì lẽ đó hắn đem long bảo cải một thoáng bất quá coi như như vậy bộ này màu vàng nhạt kim long trường bảo mặc lên người chu nguyên trương cùng hoàng đế khác nhau cũng không lớn quân sư chúng ta đi thôi chu nguyên trương nói với lưu bá ôn chu nguyên trương cùng lưu bá ôn c ư ấ i lên chiến mã hướng về quang minh đỉnh chạy đi minh giao tổng đàn quang minh đỉnh trương vô kỵ cùng triệu mẫn thu thập x o n g hành lễ dương tiêu vi nhất tiếu đám người nhìn hai người trong mắt mang theo không muốn giáo chủ ngươi thật sự không phải rời đi không thể sao vi nhất tiếu hỏi trương vô kỵ cười nói vi bức vương ta không phải là minh giáo giáo chủ hiện tại giáo chủ là dương ba bá ta cùng mẫn mẫn mất hứng giang hồ tranh đấu muốn đi băng hỏa đảo ẩn cư các vị liền không muốn đưa liền để chúng ta yên lặng mà đi thôi trương vô kỵ đem giáo chủ vị trí truyền cho dương tiêu sau khi thì có đi băng hỏa đảo ẩn cư ý nghĩ hiện tại người hán nghĩa quân đã cùng mông cổ triều đ ỉ n h thế như nước với lửa không chết không thôi trương vô kỵ cùng với triệu mẫn thân phận liền có vẻ rất lúng túng vì triệu mẫn vì mình trương vô kỵ quyết định rời đi trung nguyên đi băng hỏa đảo đến thời điểm liền mắt không gặp tâm không t h i ề n trương vô kỵ lôi kéo triệu mẫn tay lưng đ e o cái bao hướng về quang minh đỉnh dưới đi đến vô kỵ dương tiêu hô ngươi sau đó còn có thể về trung nguyên sao trương vô kỵ quay đầu lại cười nói hội đợi được người hán nhất thống thiên hạ thời điểm ta thì sẽ trở về rơi xuống quang minh đỉnh trương vô kỵ ôm triệu mẫn eo cười nói mẫn mẫn ta mang theo ngươi đi đi như vậy tốc độ nhanh một ít triệu mẫn khuôn mặt hơi đỏ lên gật đầu nói ừ n trương vô kỵ triển khai c ả n khôn đại na z i chu vi tia sáng cùng từ trường một trận văn mèo xèo trương vô kỵ cùng triệu mẫn trong nháy mắt biến mất rồi h ừ quang minh đỉnh đến xuống ngựa chu nguyên trương xuống ngựa mang theo lưu bá ôn hướng về quang minh đỉnh trên đi đến đứng lại nơi này là quang minh đỉnh tổng đàn không có giáo chủ triệu hoán những người không có liên quan không thể tới hai vị vẫn là mời trở về đi chu nguyên trương cùng lưu bá ôn bị hai vị hộ vệ ngăn cản chu nguyên trương lạnh rên một tiếng quát lớn nói cút âm thanh như sấm sét sức mạnh mạnh mẽ chấn động hai vị hộ vệ như là bao cắt như thế bị quẳng rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi không rõ sống chết dương tiêu chu nguyên trương mang theo lưu bá ôn đi tới đại điện đúng dịp thấy dương tiêu cùng vi nhất tiếu bọn người ở ha ha đại gia đều ở a như vậy vừa vặn chu nguyên trương sắc mặt mang theo ý cười dương tiêu sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói chu nguyên trương ngươi không ở bên ngoài lĩnh binh đánh trận đến quang minh đỉnh làm gì bên ngoài tướng lĩnh đàn chủ không có giáo chủ triệu kiến tình hùng dưới là không thể tới quang minh đỉnh nhưng là hiện tại chu nguyên trương dĩ nhiên không ngợi mà tới hơn nữa còn trên người mặc long bảo đúng là thật là to gan vi nhất tiếu trong mắt mang theo hàn quang cười lạnh nói chu nguyên trương t r ư ơ n g giáo chủ vừa rời đi ngươi liền đến hiện tại dương tiêu nhưng là giáo chủ ngươi thấy giáo chủ cũng không hành lễ chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao chu nguyên trương xứng sở hỏi t r ư ơ n g vô kỵ đi rồi hừ hắn đi rồi cũng được bớt đi một trận đại chiến dương tiêu bằng võ công của ngươi cùng hy vọng căn bản là không xứng trở thành giáo chủ ngươi vẫn là đem giáo chủ vị trí nhường lại đi chu nguyên trương cũng không phí lời trực tiếp bắt đầu b ư ớ c cung lưu ba ôn tiến lên một bước cười nói t r ư ơ n g vô kỵ từ lục đại phái trong tay cứu minh giáo còn kết thúc minh giáo mấy chục năm qua chia năm s ẻ bảy cục diện h ắ n trở thành giáo chủ cũng coi như là mục đích chung nhưng là dương tiêu ngươi đối với minh giáo cũng không có cái gì công hiến vì lẽ đó trở thành giáo chủ chúng ta không phục chúng ta đàn chủ vì là minh giáo chinh chiến thiên hạ minh giáo hiện tại như mặt trời ban trưa rất nhiều cuốn khắp thiên hạ khí thế tất cả những thứ này đều là bởi vì chúng ta đàn chủ công lao còn có chúng ta đàn chủ đã trở thành đại tông sư võ giả coi như trương vô kỵ ở đây cũng không phải chúng ta đàn chủ đối thủ chúng ta đàn chủ mới là giáo chủ nhất quán ứng cử viên dương tiêu người vẫn để cho vị đi tất cả mọi người là giật nảy cả mình dương tiêu trong mắt mang theo khó mà tin nổi lưu ba ôn người nói cái gì chu nguyên trương trở thành đại tông sư chu nguyên trương lạnh rên một tiếng trên người trường bảo không gió mà bay khi thế mạnh mẽ buộc phát ra uy thế tràn ngập toàn bộ đại điện tất cả mọi người cảm thấy một trận nghẹt thở thật giống toàn bộ thiên địa đều đè ép lại đây đúng là đại tông sư dương tiêu trên trán mang theo mồ hôi hột trong mắt tràn ngập kinh hãi chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử v é tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 68 sư thúc xác định bỏ phiếu đại tông sư là cường giả vô địch ở võ giả bình thường trong mắt đại tông sư chính là thần là ma chu nguyên trương nếu không là đại tông sư dương tiêu đám người còn có thể phản đối có thể chu nguyên trương thành đại tông sư lại phản kháng cũng hết tác dụng rồi chu nguyên trương hiện tại muốn c h â n áp bọn họ dễ như trở bàn tay dương tiêu ánh mắt có chút phức tạp nhìn chu nguyên t r ư ơ n g nói rằng đ ư ợ chu rồi, ta t o á i vị. Giáo giáo c h nguyên, nguyên trương ngồi t i ế n c ư ở đại điện chủ toa trên trong lòng hào khí vạn trượng trở thành minh giáo giáo chủ cách ngôi vị hoàng đế lại gần rồi một bước chu nguyên trương trở thành giáo chủ sau khi cũng không có dự định ở tại quang minh đỉnh mà là trở lại nam kinh chu nguyên trương quyết định đợi được tương lai bình định thiên hạ sau liền định đô nam kinh chu nguyên trương trưởng khống toàn bộ minh giáo thiên hạ nghĩa quân ngoại trừ lục đại phái quân đội đều là chu nguyên trương chu nguyên trương quyền thế lập tức tăng nhiều thế lực cũng tăng cường hơn hai lần rất nhanh bản tọa liền đem b ắ t phạt chu nguyên trương dự định giải quyết phái nga mi liền bắt đầu b ắ t phạt đem người mông cổ hoàn toàn đuổi ra trung nguyên quân sư bản tọa đi một chuyến tứ xuyên ta không ở trong khoảng thời gian này nam kinh hết thệ quân chính đều giao cho ngươi quản lý tiền lương vấn đề trực tiếp tìm trầm vạn tam chu nguyên trương nói với lưu bá ôn lưu bá ôn biết chu nguyên trương là muốn đi tứ xuyên tìm chu chỉ nhược nếu như chu chỉ nhược đồng ý quy thuận cũng là thôi nhưng là phải là không muốn chu nguyên trương chắc chắn giết nàng chu chỉ nhược cùng hỏa công đầu đà không giống chu chỉ nhược nhưng là có dã tâm lớn cũng có năng lực võ công cũng mạnh hơn hỏa công đầu đà muốn thu phục nàng có thể nói là thiên nan vạn nan thậm chí không thể đại tông sư võ giả người nào không phải n g ú t trời tài năng càng là nhân vật mạnh mẽ liền càng là tự tin thậm chí đều là lấy tự mình làm trung tâm không thể đi vì là người khác c ô n g hiến lưu ba ôn ôn quyền nói giáo chủ yên tâm thuộc hạ định sẽ đem tất cả quân chính sự vụ xử lý tốt bất quá giáo chủ lần này đi tứ xuyên ngươi có phải là đem hỏa công đầu đà cũng mang đi chu nguyên trương cười nói bản tọa hiện tại võ công chẳng lẽ còn sợ nàng chu chỉ nhược hay sao yên tâm không có hỏa công đầu đà bản tọa như thế có thể thành công hiện tại chu nguyên trương ngoại trừ trương tam phong vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ ai cũng không để vào trong mắt lưu bá ôn năng lực rất mạnh hắn hoàn toàn có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện có lưu bá ôn tọa c h ấ n nam kinh chu nguyên trương rất yên tâm chu nguyên trương ra nam kinh thành hóa thành một vệ sáng biến mất rồi thứ xuyên nga mỹ sơn bối tính di sắc mặt trắng bệnh tinh thần vể vải nằm ở trên giường chu chỉ nhược đi vào gian phòng hướng về bối tính di thua một đạo chân khí bối tính di sắc mặt lúc này mới có một tia chuyển biến tốt trường môn ngươi không cần lãng phí chân khí ta h o ạ t không được bối tính di âm thanh rất suy yếu chu chỉ nhược nắm bối tính di trong tay trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm sư tỷ đến cùng là ai tổn thương ngươi bối tính di về suy nghĩ một chút nói rằng là cái hòa thượng hẳn là người của thiếu lâm tự. Nhưng là hắn triển khai cũng không người triển cũng là lâm là của tự. phái ả i thiếu rất thâm độc huyện chỉ. h lâm là âm mà võ công, độc p nga mi cùng thiếu lâm tự hiện tại cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt lần này bối tính di ở thành đô không chú ý bên dưới lại bị một cái h ỏ a thượng đánh cho trọng thương trở lại phái nga mi mời bao nhiêu đại phu đều y không trị hết nàng liền ngay cả chu chỉ nhược vị này đại tông sư võ giả cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn bối tính di sinh cơ chậm rãi tiêu tan chu chỉ nhược trên mặt mang theo sắc cơ cười lạnh nói huyện ông chỉ l à thanh côn n à y thâm độc võ công chỉ có thành côn mới biết lúc trước t h a n h côn gây xích mích minh giáo cùng lục đại phái không nghĩ tới hiện tại rồi hướng ta phái nga mi ra tay đúng là thật là to gan bản tọa nhất định phải đi thiếu lâm tự để bọn họ cho ta một câu trả lời bố i tính di nhìn chu chỉ nhược nhỏ giọng hỏi trường môn ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện chu chỉ nhược gật đầu nói sư tỷ ngươi nói bố tính di nói rằng ta nghĩ trước khi chết gặp gỡ vương nhạc sư đệ chu chỉ nhược trên mặt có một k i a biến hóa thấy vương nhạc bối tính gì thân thể đã chống đỡ không được mấy ngày để phái nga mi đệ tử đi trung nam sơn xin mời vương nhạc khẳng định không kịp trừ phi chu chỉ nhược tự mình đi chu chỉ nhược gật đầu nói được sư tỷ ta đáp ứng ngươi ta nhất định ở thời gian ngắn nhất bên trong đem vương nhạc sư huynh tìm trở về chu chỉ nhược ra gian phòng triển khai loa toàn c ử u ảnh hóa thành chín đạo ảo ảnh biến mất ở nga mi trên núi chu nguyên trương đi tới phái nga mi nhưng không có cảm thụ đạo chu chỉ nhược lực lượng tinh thần chu chỉ nhược đây chu nguyên trương hướng về một cái phái nga mi đệ tử hỏi cái kêu phái nga mi đệ tử hoảng hốt vội nói trưởng môn đi tới trung nam sơn thần kiếm s ơ n trang chu nguyên trương sắc mặt khẽ thay đổi chu chỉ nhược đi tìm vương nhạc chu nguyên trương lạnh rên một tiếng trước đó chu chỉ nhược hận không thể đem vương nhạc chém thành muôn mảnh thật thanh lý môn u hộ nhưng là bây giờ lại tự mình đi thần kiếm s ơ n trang thế gian này Quả nhiên là không là có vương ĩ vĩnh n hẳng hận, hẳng. Nguyên h chỉ ích Chú cựu có lợi t cho r ằ nhạc g c h n ư ợ chu n Sơn Trang, là vì xin mời Vương Nhạc kiếm là vì nguyên trương cười lạnh nói coi như chu chỉ nhược liên thủ với vương nhạc bổn giáo chủ cũng không sợ chu nguyên trương không có giết phái nga mi đệ tử cũng không có phá hoại nga mi trên núi cung điện mà là trực tiếp hóa thành màu vàng long hình ánh sáng hướng về trung nam sơn chạy đi trung nam sơn thần kiếm sơn trang lưu thế dân đã hoàn thành thể thao động tác thứ nhất có một lần dịch kinh tẩy tủy hiện tại lưu thế dân đang tu luyện vương nhạc c h u y ể n thụ cơ sở nội công cùng cơ sở kiếm thuật lưu thế dân luyện kiếm vương nhạc cùng hoàng sam thiếu nữ ở bên cạnh quan sát lưu thế dân động tác rất chậm hắn mỗi một cái động tác rất đều tiêu chuẩn hoàn toàn là căn cứ vương nhạc giáo dục để luyện tập lưu thế dân căn cơ nông cạn còn không là theo đuổi tốc độ thời điểm dừng lại vương nhạc nhìn thấy lưu thế dân xuất kiếm có chút bất ổn hơi nhún mày hô lưu thế dân dừng lại luyện kiếm nhìn vương nhạc trong lòng nghi hoặc sư phụ vương nhạc lạnh lùng nói thế dân sư phụ làm sao nói cho ngươi r a kiếm nhất nhất định phải ổn tâm bất định kiếm bất ổn chiêu thức liền không thể thu phát tự nhiên như ngươi vậy không cần nói giết địch coi như như ngươi vậy luyện cả đời cũng vô dụng luyện kiếm muốn chuyên tâm tâm muốn thành vừa nãy lưu thế dân thất thần bị vương nhạc quát lớn một thoáng nhất thời cảm giác xấu hổ vâng sư phụ đệ tử biết sai lưu thế dân không còn dám thất thần hoàng sam thiếu nữ cười nói vương nhạc đại ca ngươi đệ tử này thiên phú cực cao là ngươi yêu cầu thái nghiêm ngặt vương nhạc cười nói nghiêm sư xuất cao đồ lưu thế dân vốn là học võ liền chậm nếu như không nữa chuyên tâm tương lai thành tựu sợ là có hạn ở võ đạo có thành tựu lớn thiên phú không phải tội trọng yếu trở thành cường giả điều kiện cơ bản là muốn chuyên tâm là muốn dùng bền lòng nhất định phải khổ luyện hả vương nhạc đột nhiên s ữ n g sở một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần lấy tốc độ cực nhanh hướng về thần kiếm sơn trang tới rồi có đại tông sư lại đây là ai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hoàng sam thiếu nữ cũng kinh ngạc nhìn vương nhạc hiển nhiên nàng cũng cảm giác được luồng tinh thần lực này vương nhạc đại ca ngươi có khách đến hoàng sam thiếu nữ mặt mỉm cười nói rằng một cái hô hấp thời gian sau chín đạo ảo ảnh xuất hiện ở thần kiếm sơn trang bên trong đợi được huyễn ảnh biến mất rồi chu chỉ nhược bóng người mới hiện ra chu chỉ nhược xuất hiện đem lưu thế dân sợ hết hồn sư phụ lưu thế dân nhìn vương nhạc